Chỉ cần dùng trên một ít bảo vật, còn có đến thương vương thất truyền thừa địa phương đi một chuyến, hoàn toàn đủ để bù đắp bọn họ một điểm cuối cùng không đủ. Đại Tùy, Đại Thương, Tam Quốc, hai thế giới người, tuy nhiên căn cơ không kém ít, nhưng đế tử thụ cũng có làm phương pháp, dầu gì tự phế tu vi trọng tu thôi. Đem tám người này mang đến, đế tử thụ tâm tình không tệ rất nhiều, tỉnh tư một hồi, liền đi nhân vương điện xử lý chính vụ. Đồng thời cũng có chút âm thầm cao mày, đế ất đã ba ngày không hề lộ diện, đến cùng đang làm gì. Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ một điểm. Mặc kệ đế ớt đối với hắn cỡ nào thỏa mãn, hắn hiện tại chúng quy không phải người vương, có một số việc, không phải là hắn có thể hỏi, có thể quản. An giữ bùn phận, thận trung cương vị công tác. Cái này tám chữ xem ra đơn giản, nhưng chính thức có thể làm được, lại không có bao nhiêu. Đế tử thụ yêu cầu mình thần tử như vậy, hắn mình đương nhiên sẽ không đi phạm. Đương nhiên, nói là hắn đa nghi cẩn thận cũng được, chuyện đến nước này. Hắn không hy vọng đế ớt bên kia tái xuất cái gì liên quan với hắn leo lên nhân vương vị trí sự cố. Hơn nữa, người kia lúc nào cũng có thể công thành, đế ớt hiện tại hành sự bí ẩn, cũng là bình thường. Gần như cùng lúc đó, cái kia đại thiên thế giới bên trong. Đế ớt sang sảng tiếng cười không ngừng vang lên, ca, ca ngươi thật là thế này phải không? Vậy thật là rất giống các ngươi phụ thân A. Một dạng bình tĩnh, kiên nghị. Có đúng không? Mẫu thân ngươi cũng từng nói như vậy. Đương nhiên, nhớ kỹ. Để ngươi ca ca nhiều cười chút, cha ngươi cũng là bởi vì càng lớn càng không yêu cười, mới càng làm người ta không thích. Tiếng cười cười nói nói vẫn kéo dài trường mấy ngày, đều là một ít sự tình, chuyện cũ, lại làm cho đế ất vị này chấn áp thiên châu, nhất cử nhất động ảnh hưởng hồng hoang tuyệt thế hùng chủ, đương đại nhân vương không tách ra trong lòng cười to. Nhiều năm qua tịch mịch băng lãnh tâm, ấm áp, tựa hồ nhân sinh quyết điểm, cũng nhanh bù đắp. Hắn cả đời này, cái gì vinh hoa phú quý, thiên hạ quyền hành cũng nắm giữ quá. Nhưng duy nhất không, chính là yêu. Hoặc là làm ai tình ái. Vị trí kia cao cao tại thượng, nhưng cùng lúc, cũng là một cái thâm nguyên, một cái khiến người ta bỏ không đi ra thâm nguyên, chỉ có thể bề ngoài ngăn nắp đồng thời, một mình nhận thụ lấy cực kỳ cô tịch. Lúc này, hắn thậm chí cảm giác mình rất may mắn. Có một cái nhất định sẽ so với hắn càng xuất sắc nhi tử, đi kế thừa đại thường, đi gánh chịu cái kia tất cả. Hay bởi vì tự thân tình huống, quyền như băng lanh tạm thời bị đè xuống, thưởng thụ được thường nhân hạnh phúc chỉ là không biết hắn đứa con trai kia sẽ có hay không có hưởng thụ được một ngày. đột nhiên trong lòng hắn than nhẹ âm thanh, mà ở một nơi khác hoặc là nói bên trong tiểu thế giới, Vương Dương Minh, Khí Chí Tài đã mang theo bạch khởi, thương lượng tám người ngồi xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau, Vương Dương Minh trước tiên mang theo mỉm cười nói, các vị đồng liêu, Vương Minh Dương hữu lễ, Khí Chí Tài, một bên Khí Chí Tài mang theo một chút ôn hòa bình tĩnh ý cười ôm cười nói, nhất thời tám người cũng minh bạch. Bạch Khởi gặp qua chư vị, Thương Hưởng gặp qua chư vị, Vương Tiễn gặp qua chư vị, Lữ Bất Vi, Triệu Vân, Bàng Thống, Cao Thuận, Vũ Văn Thác. Tám người phân biệt ông quyền, ánh mắt quan sát tỉ mỉ chính mình không quen biết người. Tuy nhiên Tu Vi không giống, Vũ Văn Thác càng vẫn chưa tới Kim Tiên, nhưng không có một người hội coi thường người khác. Có thể xuất hiện ở đây, chính là nhất có lợi nhất chứng minh. Hôm nay nhìn thấy chư vị đồng liêu, Vương Dương Minh may mắn, đều là bệ hạ thần tử. Tại hạ cũng sẽ không khách khí. Vương Minh Dương khí chất hở hững, nhưng lại đại khí, hào sảng nói. Trương 2. Trương 261, không bao giờ làm không thể nắm chắc việc. Vương Đại Nhân không cần khách khí, chúng ta mới đến, hết thể đều làm phiền hai vị Đại Nhân. Tám người trầm mặc một hồi, thương ưởng trước tiên thành khẩn nói. Đúng vậy, còn hai vị Đại Nhân vui lòng chỉ giáo. Bàng thống, Triệu Vân, cao thuận ba người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, bàng thống ôn quyền mở miệng cười nói. Trầm mặc ít nói. Lại không có người quen vũ văn thác hơi điểm nhẹ đầu, không nói gì, ý tứ cũng rất rõ ràng. Lập tức, Vương Dương Minh cùng hí Chí tài liền xác định 8 người đại thể tình huống. Bởi vì lịch sử không giống, vì lẽ đó giữa bọn họ, thế giới khác nhau người, cũng cũng không quen biết. Các vị đồng liêu khách khí, cái kia Vương Mỗ liền bắt đầu. Vương Dương Minh lần thứ 2 liền ôm quyền. Trước kia tình huống, Vương Mỗ không đề cập tới, bậy hạ. Rất nhanh, sớm đã có chuẩn bị Vương Dương Minh hai người, bắt đầu giảng giải. Cái này nhất dạng giải chính là 3 ngày, vừa mới tướng chủ muốn nói xong. Sau đó, hai người đem chính mình biết tin tức, tập hợp, cung cấp 8 người quan sát. Vương Minh Dương liền đi bận rộn nhóm đầu tiên học sinh việc, lưu lại hí trí tài ở chỗ này chờ chờ mấy người. Cái này nhìn qua xem, chính là mấy ngày, mới từ từ tỉnh lại, yên lặng đang trầm tư, đẹ lên trong lòng kinh ngạc chấn động. mãi đến tận tất cả mọi người tỉnh lại, vừa mới bắt đầu một vấn đề tiếp theo một vấn đề hỏi hướng về hí trí tài. Bạch khởi tám người đến đệ lục tiên, bọn họ đi tới chữ quân cung, đặt sở hữu hùng hoàng sự tình ghi chép địa phương, tự do kiểm tra sở hữu tư liệu. Đồng thời, đại thương một tháng một lần triều hội bắt đầu. Tuy nhiên, đế tử thụ đột phá đến đại la cảnh giới tin tức trong những ngày qua đã âm thầm truyền ra tới. Nhưng triều hội bên trên rất nhiều đại thần tận mắt nhìn thấy, phần lớn cũng thở một hơi. Thái tử đã đạt đại la chi cảnh, bất kể như thế nào, người thừa kế phương diện là không có vấn đề. Bây giờ tuy nhiên cũng không nói gì. Nhưng đại thương chiều đường cao tầng bên trong, một luồng ngưng trọng bầu không khí đã sớm bắt đầu ngưng tụ, càng ngày càng đậm. Bởi vì cũng minh bạch, theo phía tây người kia công thành, đại thương nhất định sẽ trải qua một hồi cự đại sóng lớn. Một hồi triều hội không có chút rung động nào đi qua. Đế tử thụ cũng ở hoàn thiện trong lòng kế hoạch, triều hội đi qua 3 ngày. Ngày đó, hắn gặp mặt đế ất, tự mình đưa lên một phần tấu chương. Đế ất bản năng liền cảm nhận được một luồng thận trọng, mắt nhìn đế tử thụ, cẩn thận kiểm tra phần tấu chương này. Chỉ là đầu tiên nhìn, thân sát hắn liền trở nên ngưng trọng lên, theo càng xem xuống, cỗ này ngưng trọng liền càng thêm nồng nặng, thậm chí sâu sắc những mảy. Đầy đủ hơn nửa giờ, hắn vừa mới nhìn về phía đế tử thụ, ngưng âm thanh nói, tử thụ, đây là ngươi suy nghĩ. Hồi bẩm phụ vương, chính là. Đế tử thụ lạnh nhạt nói. Đế ất hai tay chẳng biết lúc nào, đã nắm chặt, tao mày nghiêm nghị nói, không được. Không do dự, hắn trực tiếp từ chối, nhẹ hít một hơi, tựa hồ cảm giác mình ngự khí có chút nghiêm khắc. Trầm xuống tiếp tục nói, cựu phẩm chế độ còn có thể thương lượng, nhưng vực, quận, huyện tuyệt đối không thể. Đế tử thụ vẻ mặt bình thản, tựa hồ đế ất từ chối hắn sớm có dự liệu. Hắn hiến cho đối phương trong tấu chương, chủ yếu có hai việc. Một là thiết trí cựu phẩm quan chế. Thứ hai là thống nhất đại thương chỗ dự châu sở hữu đại tiểu thành trì, thôn trang, chia làm vực, quận, huyện tam đẳng quản lý tầng thứ, hợp nhờ tờ dự châu lực lượng, tăng cường đại thương quốc lực. Đồng thời cũng là vì càng tốt hơn quản lý đại thương. Làm tướng lục bộ thành lập đến mỗi một thành trì chuẩn bị. Cái này chính là hắn trải qua đại tần thế giới về sau, mấy ngày qua đắm chiêu tác đồ vật. Hắn làm thái tử đã hơn 200 năm, tiếp thu chính tông nhất thái tử truyền thừa, còn hiệp trợ đế ớt xử lý triều chính hơn 100 năm. Bây giờ thực lực tiến vào đại La Kim tiên cảnh giới, thân phận, thực lực, tư cách cũng thật sự đạt tới trình độ nhất định. Thêm vào bây giờ hình thức, vì lẽ đó hắn tự nhiên muốn bắt đầu bước lên thay đổi đại thương đường. Mượn đế ớt cuối cùng một ít lực lượng, vì hắn quét sạch một chút cản trở, đồng thời cũng là đang thăm dò. mà đối với đế ất từ chối, hắn cũng không lạ kỳ, đã sớm đang chuẩn bị bên trong, không nhanh không chậm nói, phụ vương, vực, quận, huyện một thành, ta đại thương triều đình tầng thứ rõ ràng, lực lượng hợp nhượng tờ, quốc lực nhất định tăng nhiều, không cần nhiều lời. đế ất trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết làm như vậy hậu quả. bây giờ đại thương cảnh nội đông đảo thành trì đều là trực tiếp về trung ương quản lý, một khi vực, quận, huyện phân chia bọn họ sẽ lập tức cấu kết đến đồng thời hình thành nhất phương thế lực. Cái này dự châu chi địa, liền muốn xuất hiện cái này đến cái khác chứ hầu. Đế ất một đôi có chút sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đế tử thụ, cái này hắn có chút nhìn không thấu như tử. Trong lòng cái kia càng hoảng sợ suy đoán, mơ hồ đè xuống. Đế tử thụ vẻ mặt vẫn là bất biến, xác thực, bây giờ dự châu cảnh nội, thành trì đông đảo, phần lớn đều là trực tiếp thuộc về trung ương lãnh đạo. Nói cách khác, những này trong thành trì Tuy nhiên rất nhiều rất nhiều cũng đã hình thành gia tộc truyền thừa thế lực, còn kế nghiệp cha đem thành trì xem là vật riêng tứ phẩm, là quý tộc. Nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó là một mảnh vụ cát, căn bản không có năng lực phản kháng đại thương trung ương. Loại mô thức này đã truyền thừa vô số năm, từ hồng hoang sinh ra, liền hầu như bắt đầu, cho tới bây giờ. Tuy nhiên cũng có qua vài lần thay đổi, nhưng thật rất nhỏ. Mà một khi đem vực, quận, huyện ba tầng quản lý hình thức tạo dựng lên, Những cái lẫn nhau trong lúc đó không có liên hệ thành trì chủ nhân, sẽ lập tức có liên hệ. Rất dễ dàng, sẽ hình thành một phương báo đoàn thế lực, hình thành theo chư hầu gần như tình huống. Những này đế tử thụ hắn đều minh bạch, nhưng giải quyết làm phương pháp, cũng có. Đem những cái cha truyền con nối thành trì trước thành chủ quan viên bỏ cũ thay mới, là có thể, chỉ cần không hình thành được lũng đoạn, đúng giờ có thể tùy ý đổi quan viên, liền để bọn họ báo đoàn không đứng lên. Nói trắng ra chính là đánh vỡ những cái trong thành trì thế tập chế, đem bọn hắn toàn bộ thanh lý một lần, kém nhất cho dù có năng lực, cũng phải đem bọn hắn vị trí đổi một cái. Đương nhiên, điều này cũng hầu như chính là theo sở hữu quý tộc đối nghịch. Đế tử thụ Minh Bạch, Đế ất đích thị là nhìn ra cái này giải quyết làm phương pháp, vì lẽ đó Minh Bạch tâm hắn nghĩ, càng bởi vậy, không chút do dự kiên quyết từ chối. Theo sở hữu quý tộc đối nghịch, quả thực chính là ở tự chịu diệt vong, muốn chết. Đón Đế ất ánh mắt, đế tử thụ không có ngừng gián. Tạ phụ vương giao hấn, đã như vậy, cựu phẩm chế, phụ vương có gì xem phương pháp. Đế ất ánh mắt vi lăng, nhất thời có chút nghi ngờ không thôi nhìn đế tử thụ, dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Hắn là cố ý, đang thăm dò cái gì. Lông mày vẫn trói chặt, trầm giọng nói, tử thụ, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, có bao nhiêu hùng tầm trang trí, nhưng hồng hoang to lớn, hạo han vô biên. Ngươi tuyệt đối không thể lên mặt thương lượng đi đánh cược, hiểu chưa? Nhi thần không bao giờ làm không thể nắm chắc việc. Đế tử thụ trong lòng vừa nhíu, ngữ khí nhiều một vệ nghiêm nghị. Đế ất tâm lý đột nhiên, có một vệ e ngại tâm ý. Đế tử thụ nếu nghĩ đến cái này làm phương pháp, vậy đã nói rõ hắn có tâm tư này. Sau đó, rất có thể liền thật đi làm. Cái kia. Ngày hôm nay liền một trường, ngày hôm nay ra ngoài chơi. Xin lỗi, ngày mai nhất định bù đắp lại. Trưng 262, chúng thần thương nghị. Hai tay trong ngáy mắt, nắm thật chặt thành nắm đấm thép. Ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn về phía đế tử thụ. Đế tử thụ thản nhiên đại chi, bầu không khí đã không biết bắt đầu từ khi nào, ngưng chọc lên. Đầy đủ mấy hô hấp về sau, đế ất vừa mới bế dưới con mắt, đẻ xuống trong lòng cái kia bồi e ngại. Người trẻ tuổi luôn là hăng hái, muốn làm được rất nhiều rất nhiều chuyện, cái này cũng không kỳ quái. Nhớ năm đó hắn cũng là như thế, lấy tử thụ bình tĩnh tĩnh tình, sau đó hắn ngồi trên vị trí này, nhất định phải có thể khống chế được. Nghĩ như vậy, lại ung dung rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng hắn càng rõ ràng. Chính hắn một nhi tử cực kỳ có chủ kiến. Bây giờ nói nhiều hơn nữa, sau đó người nào lại biết rõ hắn hội làm thế nào. Hơn nữa, lúc này lấy ra cái này làm phương pháp cho hắn, cũng hẳn là trong lòng do dự, không dám cả gan làm loạn. Nhất thời, trong lòng lại ung dung không ít. Vực, quận, huyện việc lại không thể đề, còn cựu phẩm quan chế, hai ngày sau, phụ vương cùng thừa tướng bọn họ thương nghị một, hai, đệ tử thụ bình tĩnh lại nói. Vâng, đệ tử thụ hành lễ đáp lại. Không nói thêm gì nữa, hai người liền bắt đầu xử lý lên chính vụ tới. Tựa hồ tất cả lại trở về trước kia, vừa chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá đế tử thụ trong lòng, lại là từ lâu bay lên một vẹn có chút tâm tình rất phức tạp. Phụ vương, ngươi thật lão. Không sai, hắn lấy ra cái này hai phần kế hoạch, đã sớm làm tốt bị đế ất từ chối chuẩn bị. Nhưng sự tình thật sự là như vậy, đế ất cực kỳ quả đoán, kiên quyết từ chối ba tầng quản lý chế độ, thương nghị thái độ đều không có. Hay là cho hắn biết, đế ớt cũng lại không có ngày xưa hùng tâm trang trí. Kỳ thực năm đó đế ớt kế vị trước, đại thương cũng sớm đã ở đi xuống dốc, chung quanh phản nghịch không ít, cơ xương cha liền phản nghịch quá. Theo đế ớt kế vị, hơn 3.000 năm thời gian, dốc hết tâm huyết, mới vừa có bây giờ vẫn tính vững vàng cục diện. Khi đó hắn cũng là hùng tâm văn trượng, có thể nói một đời anh chủ. Vì lẽ đó ở cái này có chút đặc thù thời kỳ, hắn lấy ra phần kế hoạch này, vừa đến thăm dò đế ớt trạng thái. Thứ hai mượn đối phương lực lượng. Thứ ba cũng là muốn nhìn phần kế hoạch này lực cản hội nhiều đến bao nhiêu. Kết quả rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì cơ xương sắp công thành, hoặc là có người nối nghiệp chờ nguyên nhân. Đế tử từ lâu không phải là năm đó, 200 năm trước, hắn còn dám tiếp thu đế tử thụ đề nghị thành lập lục bộ, lúc này. Có thể vào lúc đó liền không phải. đương nhiên, đế tử thụ nghĩ đến năm đó đại thương tổ địa, hắn tiếp thu chuyển thừa thời điểm. Một vệ đặc biệt ba động tâm tình nhắc lên lại bị hắn đè xuống, bình tĩnh cực kỳ suy tư. Ba tầng quản lý chế độ không được, cựu phẩm chế độ có thể thương lượng, điều này cũng ở hắn chuẩn bị bên trong. Cựu phẩm chế độ muốn nói ảnh hưởng, tự nhiên cũng rất lớn, nhưng đại bộ phận đều là ẩn hình, không có cái khác chính sách phối hợp, có thể mãi mãi cũng sẽ không kích phát những cái ảnh hưởng. Hơn nữa cựu phẩm chế độ phổ biến, cũng không nhiều khó, thậm chí có thể nói đơn giản, bách quan bên trong không có ít nhiều hội từ chối. Loại kia tài trí hơn người cảm giác là to lớn nhất lượt đẩy. Hai ngày sau, đế ớt, đế tử thụ, văn trọng, lục bộ đại phu, dân bộ đại phu thương vinh, lại bộ đại phu ký tử, hộ bộ đại phu bị kiến, hình bộ đại phu cửu hầu, công bộ đại phu ngạt hầu, lễ bộ đại phu mai bá. Tổng cộng 9 người bắt đầu thương nghị lên cửu phẩm chế độ tới. Làm đế ớt nói ra cửu phẩm chế độ tình huống cụ thể, văn trọng mấy người lập tức cũng vẻ mặt chỉnh trọng suy tư. Đại vương, cỡ này chế độ e sợ hội tăng trưởng giữa quan viên so sánh chi phòng nhất là các thành trì giữa quan viên lễ bộ đại phu mai bá cái thứ nhất đứng ra có chút cao mày nói trước đây quan vị mặc dù có phân chia cao thấp nhưng cái này cao thấp đại bộ phận xem là quyền hành chi nặng nhẹ lục bộ thành lập đại phu trung đại phu hạ đại phu khanh sĩ thi chính tiểu thần từng bước cụ thể phân chia cũng sáng tỏ quan chức cao thấp bây giờ trong triều đình loại kia cao thấp tầng thứ rõ ràng cảm giác càng ngày càng nặng mà cái này cựu phẩm chế độ càng thêm sáng tỏ những này nhất là các bên trong thành trì, sở hữu quan chức cao thấp đẳng cấp, sáng tỏ phân ra tới. E sợ sẽ xuất hiện một ít không tốt ảnh hưởng. Vậy hạ, thần ngược lại là cho rằng có thể được. Mai Bá nói xong, Đế ất còn không có có làm ra phản ứng, kỳ tử liền mở miệng nói, "Cửu phẩm chế độ xác định, có thể kích phát quan viên hướng lên trên tri tâm, khiến toàn bộ trong triều đình, đẳng cấp tầng thứ rõ ràng, thu nạp bách quan tri tâm." Đại vương, thần cũng cho rằng có thể được, bây giờ trong quân quan chức càng hỗn loạn, một khi sáng tỏ có thể ổn định quân tâm. Văn trọng mắt nhìn đế tử thụ cũng mở miệng nói: Đại vương, thần cho rằng không thích hợp. Lục bộ thành lập vốn là có tuân một sâu chi phương pháp, tùy tiện thành lập cửu phẩm chế độ, sợ ảnh hưởng triều chính ổn định. Cửu hầu nghiêm nghị mở miệng nói: Thần cũng cho rằng như vậy. Cửu phẩm chế độ xem ra đơn giản, nhưng kỳ thực ảnh hưởng rất lớn, cần từ từ suy tính suy tư. Ngạc hầu tiếp theo nói: Đại vương, thần tan thành, việc này cần bản bạc kỹ càng. Bỉ kiên ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn mọi người, nhất là đế tử thụ về sau, hai tay ôm quyền hành lệ nói. Phía trên, đế ất lông mày không dễ dàng phát giác vừa nhíu, ngược lại là đế tử thụ, vẻ mặt bất biến. Ánh mắt xéo qua mắt nhìn mấy người, cảm thấy kinh ngạc, bảy vị đại thần, cư nhiên đã có bốn vị không đồng ý. Mai ba không đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, hắn làm người chính trực, thậm chí có chút bảo thủ, lại thân là lễ bộ quan viên, không nghị biến không lạ kỳ. Dư ba vị, đế tử thụ trong lòng có chút minh bạch. Hầu, ngạc hầu hai vị, hẳn là lần trước lục bộ thành lập, để trong lòng bọn họ lên phòng bị. Bọn họ không thể nghi ngờ là khá là trung tâm, nhưng là có chính mình lập trường. Lục bộ thành lập, thế nhưng là ngăn cản, ràng buộc rất nhiều người lợi ích. Bọn họ thân là trong triều đình, trừ thương vương thất gia, mạnh mẽ nhất hai đại quý tộc, trình độ nhất định, đại biểu quý tộc lập trường. Không chọn vẹn suy nghĩ kỹ càng cửu phẩm chế độ ảnh hưởng lợi và hại, chỉ sợ bọn họ không dám tùy tiện tán thành. Cho tới bị kiện Đế tử thụ hai mắt nơi sâu xa né qua một vệ tìm tòi nghiên cứu. Đế ất trong lòng cũng có chút do dự, vào lúc này, kỳ thực hắn là không nghĩ có bất kỳ biến động. Nhưng đế tử thụ hiện ra hai phần đề nghị, phần thứ hai nhất định phải từ chối. Mà cái này phần thứ nhất, thật giống lợi và hại đều có, lợi khả năng lớn một chút, thêm vào không tốt đem hai phần đề nghị cũng từ chối, mới nghĩ thương nghị một chút. Bốn vị đại thần không đồng ý, để lúc này không nghĩ triều đỉnh có chỗ chấn động hắn, do dự càng lớn. Đại vương Thần cho rằng, này phương pháp có thể được. Đương nhiên, Lục Bộ đứng đầu, quan văn đứng đầu thương vinh trịnh trọng nói. Thấy ánh mắt mọi người cũng nhìn phía hắn, tiếp tục nói, từ Lục Bộ thành lập sau đó, bách quan chức trách rõ ràng, mỗi người có khổ cực, cựu phẩm chế độ, chưa chắc không phải là đối với bách quan một lần khen thưởng. Các bên trong thành trì, có cựu phẩm chế độ, đem tầng thứ nghiêm minh, cũng chưa chắc không thể. Mặc dù nói có chút mịt mờ, nhưng đại thể ý tứ, ở đây mấy người tự nhiên cũng minh bạch. Ai cũng yêu thích tài trí hơn người, cửu phẩm chế độ đi ra, bách quan bên trong đại bộ phận đương nhiên là cao hứng, lục bộ thành lập, tổn hại không ít người lợi ích, đây coi như là một lần động viên nhân tâm. Các bên trong thành trì, lại như kỳ tử từng nói, có thể thu nạp bách quan chi tâm. Phân chia phẩm cấp, chỉ cần bọn họ còn có hướng lên trên tâm tư, liền chắc chắn nghĩ leo lên trên, như vậy thì hội một cách tự nhiên trung thành với cùng đại thương. Trung ương trên triều đỉnh quan viên cũng giống như thế. Thương vinh thân là thừa tướng, lời nói nặng đối với cựu hầu bọn họ tới nói so với văn trọng nói càng nặng không ít lúc này đều tiếp tục từ từ suy tư hắn lợi và hại đế ất cũng là như thế muốn dưới nhìn về phía đế tử thụ nói tử thụ cái này cựu phẩm quan chế là ngươi để ngươi có thể có lời gì muốn nói lời vừa nói ra những người còn lại lập tức cũng nhìn phía đế tử thụ trong mắt đều có vẻ kinh ngạc năm đó mặc dù là đế tử thụ đề nghị thành lập lục bộ nhưng vì bảo vệ hắn đế ất đem hết thể đều vơ tới hắn trên người mình Biết rõ thật tình người, ít hỏi. Vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ, đây còn là đế tử thụ lần thứ nhất đưa ra lớn như vậy kiến nghị, tự nhiên có chỗ kinh ngạc. Đế tử thụ minh bạch đế ất tâm tư, cửu phẩm quan chế nhìn mặt ngoài, là có lợi cho bách quan, trên thực tế xem cũng là như thế, tất cả đều vui vẻ. Đã như vậy, đương nhiên muốn đẩy cho hắn, để bách quan đủng hộ hắn. Hời thi lễ một cái nói, Phụ Vương, Nhi Thần cho rằng, các loại chế độ, đều là có lợi có hại, không có cái gọi là hoàn mỹ. Mấy vị đại nhân ý kiến đều có lý, cựu phẩm chế độ đồng dạng có lợi có hại, theo nhi thần xem, ở phụ vương cùng mấy vị đại thần đem không chế giới, cựu phẩm chế độ mang đến ảnh hưởng, đối với ta đại thương tới nói, là lợi nhiều hơn hại. Trung quy trung củ, lại làm cho ở đây mấy vị đại thần cũng âm thầm gật đầu. Không phong mang tất lộ, không hùng hổ doa người, không hung hăng, vẫn thần trào. Thái tử như vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng. Đế ất cũng âm thầm gật đầu, cảm giác mình không cần nghĩ nhiều như thế, lấy tử thụ trầm ổn chắc chắn sẽ không sẵn bậy. Nghĩ, trong bóng tối hạ quyết định, thôi, là ước nguyện của hắn, cuối cùng này thời gian, liền giúp hắn một tay. Không sai. Lúc này, giải quyết dứt khoát, đế ớt mang theo bôi ý cười nói, lợi nhiều hơn hại, cái này cựu phẩm chi phương pháp, tin tưởng bách quan cũng đều hội thỏa mãn. Đã như vậy, vậy thì như thế định đi, chúng ta đến thương nghị một chút, mỗi cái quan chức vì là mấy cái phần chứ. Thương vinh bảy người cùng nhau khởi hành lễ xác nhận. Liền ngay cả cửu hầu. Ngạc Hầu cũng không cần phải nhiều lời nữa, bọn họ không đồng ý, cũng chỉ là cho rằng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ mang đến ảnh hưởng, không dám tùy tiện tán thành, không phải là kiên quyết phản đối. Đế Ất cũng đã như vậy hạ quyết định, bọn họ đương nhiên sẽ không lại phản đối, mai bá, bị kiền cũng giống như thế, nhân vương cuối cùng là nhân vương. Sau đó, mọi người bắt đầu vây quanh cho quan chức nhất định phải phẩm cấp thương nghị, còn có trong quân quan chức cũng chắc chắn muốn phẩm cấp. Đầy đủ gần 2 canh giờ, vừa mới đem tất cả xác định được bất quá tuy nhiên xác định được đế ất nhưng không có lập tức quảng bá ra đế tử thụ mấy người cũng đều rõ ràng tình huống như thế trước đem việc này tin tức truyền ra đến khiến bách quan trước đó hiểu biết một hồi nhìn phản ứng chờ đến chiều hội thời gian lại trịnh trọng tuyên bố bắt đầu thực thi mấy người ai đi đường nấy sau đó mấy ngày không có gì bất ngờ xảy ra cựu phẩm chi phương pháp tin tức ở bách quan bên trong bắt đầu truyền bá ra lập tức liền sôi sùng sục có tán thành người cũng có không tán thành người Bất quá tán thành người nhân số, vừa xa không đồng ý người số lượng. Chương 1, hôm nay là năm 2018 ngày cuối cùng, chúc đại gia sắp nên đón năm đầu. Chương 263, lại tiến vào truyền thừa địa phương. Danh và lợi hai chữ, từ xưa tới nay cũng không thể có bao nhiêu người có thể với chạy trốn. Huống chi là chiều này ca trong thành bách quan. Cân nhắc một chút đối tự thân lợi và hại, phần lớn liền lập tức lựa chọn tán thành. Thậm chí trong lòng còn bay lên hỏa nhiệt tâm ý đó là đối với cảng tầng cao lần ngóng trông nhìn thấy tình huống như thế, đế ất loại người yên tâm, cửu hầu, ngạc hầu cũng tạm thời bỏ xuống trong lòng lo lắng. lại quá chừng 10 ngày chữ quân cung, rốt cục bạch khởi tám người từ từ rời đi những cái ghi chép. đối với cái này toàn bộ hừng hong cũng từng người có tương đối tỉ mỉ hiểu biết, tinh khí thần cũng có không đồng dạng, tựa hồ trải qua một lần thuế biến giống như tổng tới nói đó là một loại tản ra hừng hực đầu trí, sục sôi lương phấn tâm tình. Càng hiểu biết hồng hoang mênh ngông, bọn họ trái lại càng ý chí chiến đấu sục sôi, đây là bọn hắn kiêu ngạo. Chữ quân cung, thư phòng, tham kiến quân thượng. Tám người còn có vương dương minh, khí trí tải cùng nhau khởi hành lễ nói. Nhìn bọn họ khí tức, đệ tử thụ trong mắt có chút vui mừng. Hồng hoang sự mênh ngông, sắc thực vượt quá người tưởng tượng, rất dễ dàng khiến người ta bị đả kích, lòng sinh vô lực. Tám người tuy nhiên thực lực bây giờ xa xa không đủ, nhưng bọn họ hóng ánh chưa bao giờ là hiện tại chỉ cần có phần này đấu trí, liền ngay cả hán cũng tin tưởng bọn hán. vươn tay phải ra hư đỡ, ra hiệu bọn họ đứng dậy. thản nhiên nói, các ngươi cảm giác làm sao? tám người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, thương lượng thi lễ một cái, mỉm cười vẻ mặt dưới là một loại ẩn giấu đi hưng phấn. quân thượng, hồng hoàng sự mênh ngông, vượt xa chúng ta tưởng tượng, chúng thần người xem như mở tầm mắt. vị này ở đế tử thụ đăng vị đại tần vương vị về sau, liền vẫn không tranh không đoạn, toàn lực che giấu phong mang. Xem ra dường như phổ thông lão giả tuyệt thế kỳ tài. Lúc này vẫn đang che giấu chính mình phong mang, nhưng loại này che giấu nhưng hoàn toàn khác nhau di vãng. Đây là vì là mười năm mải một kiếm, tái xuất sao nhất định phải kinh diễm thiên hạ che giấu Trong lúc mơ hồ, hắn thật giống trẻ trung hơn rất nhiều, trở lại phương diện mới vừa vào đại tần, hăng hái thời gian. Thân nguyện làm trong tay bậy hạ chi kiếm, huyết chiến cái này mênh mông hồng hoang. Bạch khởi càng trực tiếp, lãnh đạm sắc mặt, ngữ khí. Tràn ngập kiên định phong mang cùng tự tin vô cùng. Thần cũng thế. Vương Tiễn, Triệu Vân, cao thuận ba người lập tức cùng kêu lên nói, trong giọng nói phảng phất có được chiến tranh khí thế. Ha ha ha. Đế tử thụ cười to, mấy trăm năm qua, cực kỳ số ít tiếng cười, để thương ưởng tám người cùng với một bên Vương Dương Minh, ký trí tải, trình hòa, đều là hơi run run. Được, chấm tin tưởng các ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta quân thần, nhất định có thể đem cái này hồng hoang đạp với dưới chân đế tử thụ trong lòng hào khí dâng lên, cao giọng kêu lên, thân thể chết theo bệ hạ. thêm vào trình hòa, mười một người vẻ mặt nghiêm nghị mang theo kích động, đồng loạt quỳ xuống đất cúi đầu nói. đế tử thụ phất ống tay háo một cái, để mọi người đứng dậy, nhìn về phía bạch khởi mấy người nói, bạch khởi, thương ngưỡng, vương tiễn, lữ bất vi, người bốn người căn cơ mặc dù hơi có tỷ vết, nhưng không đáng để lo, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm hiểu đại thương truyền thừa. chờ căn cơ bù đắp, đạt đến tự thân kim thiên cực hạn mới có thể đột phá. Vâng. Bạch khởi bốn người lập tức hành lễ đáp lại, bọn họ cũng học rất nhanh, rõ trực tiếp biến thành là Triệu Vân, Bàng Thống, Cao Thuận, người ba người căn cơ bất ổn, cần hủy bỏ một thân tu vị, làm lại từ đầu, các ngươi có bằng lòng hay không. Đế tử thụ nhìn về phía Triệu Vân ba người. Ba người vẻ mặt có chút tạm đạm, nhưng không do dự, ba người lập tức hành lễ nói, tất cả nghe quân thượng tâm ý. Bọn họ rất rõ ràng, đây là vì bọn họ sau đó. Được lấy các ngươi năng lực trọng tu một lần sẽ không hao phí phí bao nhiêu thời gian đế tử thụ nhìn ra trong lòng ba người trầm trọng ngữ khí nhu hòa một chút nhất thời để trong lòng bọn họ ung dung không ít vũ văn thác ngươi không cần trọng tu đi với ta chuyển thừa địa phương là đủ đế tử thụ cuối cùng nhìn về phía vũ văn thác vũ văn thác cùng vũ văn thành đô thở nhỏ theo hắn tu hành tu luyện cũng là hắn cho công pháp căn cơ thâm hậu bất quá cũng bởi vì thế giới có hạn so với bạch khởi bọn họ gần như Cần phải đi truyền thừa địa phương, tìm hiểu thích hợp bọn hắn nhất nói, lại lấy thiên tài địa bảo phụ trợ, vũ đắp trong đó thiếu hụt. Vâng. Vũ văn thác hơi vui vẻ nói. Nhớ kỹ, không cần nóng lòng các ngươi chiến trường, không phải là hiện tại. Đế tử thụ đưa tầm mắt nhìn qua tất cả mọi người, trầm giọng nói. Xin nghe quân thượng giáo hấn. 11 người lập tức cùng kêu lên hành lễ nói. Đế tử thụ một chút gật đầu, hắn đối diện trước cái này 11 người, còn có vũ văn thành đô cùng với vẫn còn chưa có trở lại bên cạnh hắn bảy người, cũng rất tin tưởng. Bọn họ kinh diễm, tuyệt đối vượt xa thường nhân tưởng tượng ra. Tỷ như Trương Tam Phong, Vương Dương Minh, trình hòa ba người, ở đại minh như vậy một cái thế giới, tuy nhiên thực lực so với hồng hoang tới nói, kém rất xa. Nhưng này chỉ là thế giới có hạn chế thôi, kỳ thực bọn họ cũng dĩ nhiên minh bạch tự thân đạo. Không tới địa tiên liền minh bạch xác định tự thân đạo, biết bao khủng bố. Những người khác, tương tự kinh diễm tuyệt luân. Hiện tại vương dương minh Thí trí tài, Vũ Văn Thành Đô đều là Kim tiên tầng thứ, đối với rất nhiều người tới nói, đây là một cái dài lâu thời gian. Nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là tốc độ kinh người. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, nhất định có thể lóng lánh cái này mênh Ngông hồng hoang. Không có nhiều lãng phí thời gian, cùng ngày, đệ tử thụ liền thương vương thất trưởng lão đoàn, thân cận hắn ba vị trưởng lão, tự mình ra tay vì là triệu vân ba người, không thương tổn tiên thiên tẩy đi một thân tu vị, thêm chút bảo vật càng có thể khiến cho bọn hắn thân thể thiên tư càng xuất chúng, mà hắn thì lại tự mình đi nhân vương điện gặp mặt đế ất. Nghe xong hắn từng nói, đế ất cao mày truyền thừa địa phương là ta đại thường căn cơ bên trong, ngươi xác định có thể tín nhiệm bọn họ. Nhi thần xác định. đế tử thụ hờ hững trong giọng nói tràn ngập khẳng định, muốn mang bạch khởi bọn họ tiến vào thương vương thất truyền thừa địa phương nhất định phải trải qua đế ất đồng ý. Tuy nhiên hắn cũng có thể tự do tiến vào truyền thừa địa phương, nhưng quy củ chính là quy củ. Không cần phải, hắn sẽ không đi phá hoại. Húng chi, bạch khởi bọn họ có yêu cầu ẩn giấu đi, giúp hắn bồi dưỡng người có thể sai được, nhưng có, nhưng cần tiến vào trong triều đình. Cái này đều cần đế ớt đồng ý. Đế ớt trầm mặt phía dưới nói, ngươi bản thân đi thôi. Tạ phụ vương. Đế tử thụ thi lễ một cái nói. Đế ớt nhìn đế tử thụ rời đi thân ảnh, một lát, mở miệng nói, đi xem xem tử thụ nói những người kia. Vâng. Trong bóng tối, một đạo theo tiếng vang lên. Đồng nhiên, đế ất lại nhăn dưới lông mày nói, thôi, không cần trà, theo hắn đi thôi. Vâng. Thanh âm kia lại vang lên. Trở về chữ quân cùng đế tử thụ liền dẫn bạch khởi mấy người, bao quát vương dương minh ký trí tải, trình hòa ba người, cùng đi đại thương tổ địa. Lại từ đại thương tổ địa tiến vào truyền thừa địa phương bên trong tiểu thế giới. Như cũng là cái kia bốn tòa phản phất chân áp thiên địa bia đá, yên tĩnh sừng sững ở đó, tràn ngập cổ lão tăng thương, cùng nhiệt huyết. Bạch khởi mấy người lập tức cảm giác được một luồng tự đáy lòng kinh ý, dồn dập thi lễ một cái. Đế tử thụ chỉ vào bắt tác thứ hai hai tòa bia đá nói, vậy là lấy hữu xào thị, thương hiệt nhị tổ dẫn đầu truyền thừa chi bia, chính các ngươi đi tìm hiểu đi. Truyền thừa địa phương, tổng cộng có bốn tòa truyền thừa chi bia, theo thứ tự là tam phần bên trong địa hoàng, ngũ đế bên trong đế vũ, bắt tác thứ hai lấy hữu xào thị, thương hiệt dẫn đầu truyền thừa chi bia. Lấy bạch khởi bọn họ thân phận thực lực, bắt tác thứ hai thích hợp nhất. Vâng. Bạch khởi tám người thi lễ một cái, theo chính mình cảm giác, phân biệt hướng về hai tòa bia đá đi đến. Đế tử thụ để một vị trưởng lão đợi ở chỗ này nhìn, để người vắng nhất, đồng thời cũng là cho đế ớt cùng trưởng lão đoàn một cái công đạo. Dù sao nơi này là thương vương thất truyền thừa địa phương, không thể để ngoại nhân một mình đợi ở chỗ này. Chính hắn trở về Triều Ca Thành, tiếp tục làm việc lục. Hơn 10 ngày về sau, triệu vân ba người thành công hóa đi một thân tu vị, bắt đầu lại từ đầu, đế tử thụ vì bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Một tháng một lần triều hội đến, đế ớt đương triều tuyên bố cựu phẩm chế độ, bách quan không có phản đối. Làm cụ thể phẩm cấp toàn bộ tuyên bố ra về sau, nhân vương điện trung khí phân nhất thời có chút không giống. hưng phấn, kích động, phấn khởi, thất lạc chờ chút tâm tình đang dễ. Một luồng leo lên trên tâm tình, ở phần lớn trong lòng người đâm xuống can. Đế tử thụ yên lặng quan sát mỗi người tâm tình, cho dù ở cung điện này đứng hơn 200 năm, hắn cũng không dám nói chính thức hiểu biết bên trong tòa đại điện này mỗi một vị đại thần. Dù sao thân phận của hắn còn không phải tối cao, có một số việc là không thể đi thăm dò. Phẩm cấp phân chia, đại thể đều là hắn đề nghị như vậy. Thương vinh vị này thừa tướng là tứ nhất phẩm, văn trọng vị này trong quân đứng đầu thái sư, cũng là tòng nhất phẩm. Những người còn lại, ngũ bộ đại phu đều là nhị phẩm hoặc tòng nhị phẩm, đại thương bát xuất bên trong còn lại bảy vị. Cũng là nhị phẩm hoặc tòng nhị phẩm, xem công lao ít nhiều vì là chính, hoặc tử. Lục bộ, trung đại phu là tam phẩm hoặc tử tam phẩm. Hạ đại phu là tứ phẩm hoặc tổng tứ phẩm, khanh sĩ là ngũ phẩm hoặc tổng ngũ phẩm, thi chính là lục phẩm hoặc tổng lục phẩm. Mấy ngàn vị tiểu thần theo thứ tự là thất, tám, cửu phẩm, tương tự phân chính hoặc tử đều là xem tự thân công lao bao nhiêu. Trong quân các trước số lượng rất nhiều, nhưng chủ yếu là ngũ phẩm đi xuống. Địa phương bên trên năm mười triệu nhân khẩu đại thành thành chủ vì là ngũ phẩm, nhất 10 triệu nhân khẩu tiểu thành thành chủ vì là lục phẩm. đương nhiên có chút nặng phải nhốt trong thẻ. Phẩm cấp hội cao một chút, đạt đến tứ phẩm, thậm chí tam phẩm cũng có. Sau đó ngăn ngắn thời gian một tháng, đại thương chỗ dự châu, cửu phẩm chế độ tin tức liền chuyển sôi sùng sùng. Các nơi thành chủ hầu như đều là cao hứng trở lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy trèo lên trên cường đại hy vọng đối với đại thương tán thành, lập tức tăng lên không ít. Mà thôi tứ bá hầu dẫn đầu 800 trăm chư hầu, tự nhiên cũng trước sau nhận được tin tức, đều là suy tư. Không chỉ đám bọn hắn, cái kia thần bí khó giỏi nhân tộc tổ đình. Còn có không biết ít nhiều thế lực, đều là suy đoán lên hắn lợi và hại. Nhân tộc chính tông địa vị không cần nói cũng biết, nhất cử nhất động, hoàn toàn hấp dẫn lấy hồng hoàng khắp nơi ánh mắt. Đây cũng là đế ớt không hy vọng lúc này triều chính có chỗ chấn động một trong những nguyên nhân. triều hội đi qua ngày thứ 23. Chữ quân cung, Khương tử đồng đi tới đế tử thụ thư phòng. Phu quân, nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền đi tới đế tử thụ bên cạnh. Thân là đế tử thụ chính thê, thêm vào vẫn chỉ là thái tử. Vì lẽ đó quy củ không nhiều, không cần hành lễ. Đệ tử thụ ánh mắt nhìn phía Khương Tử Đồng, tuy nhiên không nói gì, nhưng Khương Tử Đồng ngay lập tức sẽ minh bạch ý hắn. Chương 2. Năm 2018 ngày cuối cùng, chúc phúc đại gia năm đầu khỏe mạnh, khoái khoái lạc lạc. Tháng 12 tổng kết. Đầu tiên, không mặt mũi nói xin lỗi, tháng 12 mới chương mới 22 và chữ, nợ không trả xong. Sau đó, chúc đại gia 2019 năm khỏe mạnh, khoái khoái lạc lạc. Lần trước nói còn nợ chương 22. Đều đặt trước phương diện đạt đến 4400, nhiều 400, thêm 4 cảng. Phiếu đề cử phương diện sắp tới 16 vạn, nhiều 12 vạn, lại thêm 3 cảng. Khen thưởng phương diện hơn 3.200, thêm 3 cảng. Nguyên phiếu phương diện 3007, tính toán 4000, thêm 1 cảng. Thêm vào trước đây chương 22, tổng cộng nợ chương 33. Còn có một cái minh chủ canh ba. Thật rất đại gia, năm đầu không nói nhiều. Chỉ có thể bảo đảm nỗ lực. Mặt khác, đi ngủ sớm một chút đi Năm đầu nguyên đán khoái lạc Buồn trương tiết nội dung chương mới Trương 264, Tây kỳ mưu tính Hơn 200 năm ở chung Đế tử thụ không yêu ngôn tử Không cần phải lúc, chưa bao giờ nói nhiều Khương tử đồng sớm thành thói quen Chỉ cần không phải quá mức thâm ảo ý tứ Một cái đồng hồ tình Ánh mắt, nàng liền, có thể minh bạch Một đôi thiên thiên ngọc thủ xe nhẹ chạy Đường quen phóng tới đế tử thụ cái kia Rộng rãi vai bên bên trên. Nhẹ nhàng vò, nghĩ một hồi, Ôn Nhu nói, "Phu quân, thần thiếp phụ thân đến tin." Ừ đế tử thụ bình thản ánh mắt tiếp tục nhìn trong tay giống như giấy giống như lụa làm thành quyển sách, trong lòng tâm tư bất chuyển, trong miệng thản nhiên nói, "Chuyện gì?" Nói là muốn hỏi một chút phu quân liên quan với cựu phẩm chế sự tình. Khương Tử đồng khẽ miệng ngậm lấy một tia mỉm cười khinh nu nói, "Luôn luôn đoan trang nàng, lúc này lại là phi thường Ôn Nhu, cũng là hết sức chăm chú." Phảng phất như bạch ngọc trong hai tay, là cực kỳ trân quý đồ vật cần dùng chăm chú nhất thái độ đi đối xử. Đồng thời, thủ nghệ cũng là rất nhuồn nhuyễn, rõ ràng đã làm không biết rất nhiều lần. Đế tử thụ thân thể không dễ dàng phát giác động dưới, lấy một loại càng thoải mái trạng thái hiện ra, thản nhiên nói, việc này không có gì lớn không, chỉ là triều đình một lần tầm thường động tác, sẽ không liên quan đến chứ hầu. Được, thần thiếp hội nói cho phụ thân, để hắn không phải nghĩ nhiều. Khương tử đồng nhẹ nhàng điểm xuống vầng trán, có chút tùy ý nói. Nếu như khả năng. Nàng kỳ thực cũng không muốn liên quan đến chính trị, một mặt là tính cách nguyên nhân, càng quan trọng là nàng rất rõ ràng, trước người cái này nhìn như lạnh lùng, kỳ thực cũng lạnh lùng phu quân, cũng không hy vọng nàng liên lụy đến chính trị. Bình thường nàng giữ nghiêm cái này, nhưng liên quan đến cha nàng, bất kể là cha nàng, hay là phu quân, đều cần nàng cái này cầu nối. Nói xong, liền toàn tâm toàn ý vì là này đôi tự hồ, mãi mãi cũng rộng như vậy rộng cứng rắn vai xoa. Đế tử thụ không có từ chối, một bên tiếp tục xem trong tay quyển sách. Một bên khác, lại không khỏi suy tư lên chư hầu phản ứng. Cựu phẩm chế dính đến đại thương triều đường từ trên xuống dưới, nhưng cũng sẽ không liên quan đến chư hầu. Một là chư hầu sẽ không đồng ý, bởi vì như vậy liền đại diện cho đại thương muốn nhúng tay trong bọn họ chính. Thứ hai, như vậy gây nên động tĩnh sẽ quá lớn. Đế ất lúc đó hỏi hắn, đệ tử thụ liền như vậy trả lời, không liên quan đến chư hầu. Nghiêm chỉnh mà nói, chư hầu mặc dù là đại thương thần tử, nhưng cảnh nội có hoàn toàn quyền quản lý, càng chuẩn xác nói. Tám trăm chư hầu, là tám trăm chư hầu nước, cũng không phải là tam quốc thời kỳ chư hầu. Nước một chữ này, liền đại biểu rất nhiều. Đương nhiên, dựa theo đế tử thụ tâm tư, tốt nhất là muốn liên quan đến chư hầu. Đây cũng là trong lòng hắn, cựu phẩm chế quan trọng nhất một điểm bên trong. Chỉ cần đem chư hầu quy hoạch đến cựu phẩm chế độ, rất nhiều chuyện, sẽ không một dạng. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, tám trăm chư hầu tuyệt sẽ không đồng ý, mạnh mẽ phổ biến, sẽ chỉ làm phần lớn chư hầu đồng thời phản kháng đại thương Coi như như thế nào đi nữa nghĩ, lúc này đế tử thụ cũng sẽ không không khôn ngoan nói ra. Ngày đó chúng thần thương nghị thời gian, cũng đều hoàn toàn không đề cập tới chư hầu, dù sao theo chư hầu căn bản không liên quan. Khương hoàn sở này con bo bo giữ mình, rào hoạt cẩn thận cáo giả thông qua tử đồng tới hỏi, nên chỉ là thật cẩn thận. Còn lại chư hầu, việc không liên quan tới mình, không có cái gì nhiều dư phản ứng. Bất quá, cũng không ngoại lệ có lòng trong lòng không hổ người, mượn cơ hội làm một chuyện. Chư hầu ra Nhân tộc tổ đình nhiều lắm thì yên lặng xem biến đổi, nhưng thế lực khác, tương tự như vậy. Yên lặng người suy tư, tâm thần, phảng phất xuất hiện một bàn lớn vô cùng bản cờ, đem chọn cái đại thương, thậm chí hồng hoang mơ hồ bao phủ trong đó. Phía sau, Khương tử đồng yên tĩnh đứng thẳng, chỉ có một đôi ngọc thủ ở em ái động lên, trên người mặc ngó sen màu trắng hoa bảo thon dài thân thể mềm mại, có một luồng uy nghi cùng ôn nhu tương hợp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhu hòa đôi mắt. Thỉnh thoảng ngậm lấy một tia ôn nhu nhìn về phía cái kia như là đào tức giống như gò má. Chiêu ca thành tây phương ung châu nơi. Đại thương phía tây 200 chư hầu đứng đầu, thậm chí là đại thương 800 chư hầu đứng đầu, hấp dẫn vô số ánh mắt Chu Chi chư hầu quốc, liền thành lập ở đây. Kỳ sân dưới, Chu Chi trong các nước chư hầu tâm chỗ. Cựu phẩm chế độ tuyên bố ngày thứ 28, Chu Chi chư hầu quốc cao tầng rồn dập tụ ở trong đại điện, chờ đợi cái gì? Không lâu lắm, một đạo nhìn qua hơn 50 tuổi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn đi tới dáng vẻ đường đường, tao nhã như ngọc, lại không mất uy nghiêm, trời sinh liền làm cho người ta một loại hảo cảm, thật giống vương giả chi phong bốn chữ, chính là vì mà sinh. Trên thân còn có một luồng đặc biệt khí tức, tựa hồ hắn lại như cái này thiên địa vạn vật, lấy bản thân thân chứa đựng vạn vật, tham kiến hầu gia. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, mọi người đều là vui vẻ, rồn dập hành lễ nói, đây là để đại thương trên dưới kiên kỵ, hấp dẫn hùng hoang vô số người ánh mắt được khen là nhân tộc tương lai thứ 9 hiển tây bá hậu cơ sương. Cơ sương mang trên mặt ôn hòa ý cười, hai tay vương ra hơi nâng mọi người như gió xuân ấm áp giống như nói, chư vị cũng không cần đa lễ, là cơ sương để cho các ngươi chờ lâu. Không có chút nào cái ra nói, đồng thời cũng ở phía trên ngồi xuống. Đối với cái này, bên trong cung điện mọi người tự nhiên cũng rồn dập lắc đầu ra hiệu không dám, tâm lý vẫn không khỏi càng thoải mái một ít. Sau khi ngồi xuống, cơ sương ôn hòa sắt mặt, dường như nhu hòa một chút đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới chúng nhân nói sự tình bản hầu đã cũng biết, chư vị làm sao cho rằng mọi người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau cũng không do dự đứng ở bên phải đứng đầu được xương cơ xương giữa sư dáng dấp giả yếu rụng hùng trước tiên nói hầu ra nhân vương tuyên bố cựu phẩm chế độ này chế độ vừa ra vừa đến tất gây nên chư thần chi phân tranh thứ hai cũng sẽ khiến chúng thần chi tâm quy phụ không ít mà đối với ta tây kỳ tới nói hiện nay mặc dù cũng không liên quan đến chư hầu nhưng cũng không thể không phòng thủ. Tốt nhất là liên hợp chúng chư hầu đồng thời phòng bị. gia yếu bên trong mang theo một luồng đặc biệt ý vị thanh âm, làm cho ở đây mười mấy người ngay lập tức sẽ minh bạch hắn ý tứ chân chính. Lúc này, bao quát cơ sương, cũng khẽ bước cảm. Thần cho rằng cho là như vậy, đại thương cường đại, nếu như tương lai mạnh mẽ đem cửu phẩm chế độ hạ xuống chúng ta chư hầu quốc, hậu quả khó mà lường được. Được gọi là cơ sương tứ hưu bên trong thái điên theo sát nói. Rất nhanh, còn lại chúng thần liền dồn dập nói Tán thành việc này. Bây giờ thân là đại thương thuộc địa, vì lẽ đó có mấy lời, trong lòng bọn họ minh bạch, nhưng không thể nói ra được. Cựu phẩm chế độ vừa ra, dũng hùng, thái điên, tán nghi sinh, hoành yêu chờ tây kỳ trọng thần, Mắt đi cầu biết đến đây là một cơ hội. Có thể này đến khuyên bảo chư hầu đứng ở bọn họ bên này. Liên chờ chờ cơ sương sau khi xuất quan, lúc này cùng nhau thương nghị. Nghe được chúng thần, cơ sương hơi gật đầu, ôn hòa ánh mắt nhìn phía đứng ở phía dưới bên trái dẫn đầu hai người. Trước tiên một người tinh diện mạo lãng, phong độ phiên phiên, cả người mang theo sáng trọng, như là phiên phiên giai công tử, hoặc như là trí tôn trí quý người. Phía sau một người, phát khoác hai vai, ánh mắt tựa hổ có hơi chất phác, khá là khuôn mặt anh tuấn bên trên, mang theo một chút kiên nghị. Khảo Nhi, Phát Nhi, các ngươi làm sao xem? Cơ xương từ từ hỏi, ngữ khí vẻ mặt nghiêm khắc, ôn hòa, chờ mong tâm ý đều có. Hồi phụ thân, Nhi thần cho rằng, mấy vị đại nhân nói có lý, ta tây kỳ lán nên, có chỗ phòng bị. Nên sớm không nên chậm trễ, ứng mau chóng hành động. Hơn nữa cái này cựu phẩm chế độ, nhi thần cẩn thận nghiên cứu qua, ta tây kỳ không hẳn không thể lấy làm gương một, hai. Dẫn đầu tinh diện mạo lãng người trẻ tuổi hơi thi lễ về sau, tư điều mạn lý mỉm cười nói. Tựa hồ trời sinh quý công tử, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng cùng kính phục tâm ý, liền ngay cả ở đây đại thần, cũng đều là tán thành cùng thoả mãn. hừm không tệ, cái này cựu phẩm chế độ, ta tây kỳ xác thực không hẳn không thể lấy làm gương cơ xương ý cười tăng cường rất nhiều, tựa hồ rất là thỏa mãn. Bất quá lại không có tiếp tục tiếp tục nói đi, mà là nhìn về phía người trẻ tuổi thứ hai, giọng ấm nói, phát nhi, ngươi có ý kiến gì không? Đông đảo ánh mắt cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy người trẻ tuổi kia tựa hồ sững sờ một hồi, chớp mắt liền tỉnh lại, liền vội vàng hành lễ nói, đại ca nói cực kỳ, nhi thần, nhi thần cũng nghĩ như vậy. Nghe nói lời ấy, Đông đảo đại thần ánh mắt rời ra chỗ khác, không có thất vọng, cũng không có bất ngờ. Nhị công tử làm người thành khẩn thành thật, bọn họ sớm đã biết. Hầu gia con gái không ít, nhưng còn lớn hơn cũng tuổi nhỏ, miễn cưỡng trưởng thành, cũng chỉ có đại công tử, nhị công tử. Trong đó đại công tử mới vừa đạt kim tiên chi cảnh, nhị công tử thì là thiên tiên chi cảnh. Dẫn đầu quý công tử ôn hòa nở nụ cười, không hề nói gì, nhìn về phía chính mình đệ đệ trong ánh mắt, cũng đều là ẩn hàm của vũ. Chỉ có cơ xương, vẻ mặt không thay đổi chút nào, hơi gật đầu, chỉ có hai mắt nơi sâu xa. Nẽ qua một vệ tìm tòi nghiên cứu. Hửm, việc này không nên chậm trễ, thái điên, tán nghi sinh, việc này từ hai người các ngươi phụ trách, sau đó liền đi vào mỗi cái chư hầu nơi đó, hiểu lấy lại nghĩa. Cơ sương thần sắc nghiêm túc một chút, trịnh trọng nói. Vâng. Thái điên, tán nghi sinh cũng vẻ mặt trịnh trọng hành lễ đáp lại. Trong đại điện, bầu không khí cũng nhất thời nghiêm túc lại, cơ sương đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, nghiêm nghị nói, bản hầu đã quyết nhất định phải, sau 10 ngày. Bế quan với tử môn bên trong. Trong lúc, Tây Kỳ liền dựa vào các vị. Thoáng chốc, bên trong cung điện yên tĩnh, lập tức, từng đạo trên khuôn mặt, liền đều là hương phấn vẻ kích động, trường lớn hai mắt nhìn cơ xương, có thân thể đều tại nhẹ rung. Muốn thành công, bế quan với tử môn bên trong, nói cách khác, chính là bế tử quan. Nói cách khác, lại suốt quan ngày, chính là cơ xương công thành thời gian, trở thành nhân tộc thứ chính hiện. Cũng là Tây Kỳ chính thức quật khởi. Vừa nghĩ tới như vậy liền ngay cả dục hùng cũng hô hấp thô trọng, nhìn phía cơ xương trong ánh mắt đều là hỏa nhiệt. chúc mừng hầu gia, thần tất vạn tử bất tử. tán nghi sinh cái thứ nhất mở miệng quát, trong giọng nói đều là kích động hưng phấn. chúc mừng hầu gia, thần tất vạn tử bất tử. những người còn lại chờ phản ứng lại, dồn dập hành lễ, ngựa khí hỏa nhiệt. cơ xương chỉnh trọng trên mặt lộ ra một chút nụ cười, ánh mắt nhìn một chút đông vương, lẻ qua một vệt rực rực hỏa nhiệt. nhanh, rất nhanh. Tây kỳ liền bắt đầu trong bóng tối động tác, liên hệ chưa hầu, tăng nhanh đã sớm đang tiến hành kín đáo chuẩn bị. Làm một loạt sắp xếp, sau 10 ngày, cơ sương cũng chính thức bế quan. Mà cũng là ở hắn bế quan không tới một ngày lúc, nhân tộc số mệnh trưởng hà bên trong, một luồng vốn là sức sống tràn trề khí vận, ở một điểm lại một điểm hướng lên trên tăng trưởng. Quá trình này, giống như là ở tụ lực, vì là chẳng biết lúc nào đến nhất kích, làm cuối cùng chuẩn bị, hoặc là nói một lần cuối cùng thuê biến. Trường 265 Nhân tộc tổ đỉnh, mạch nước ngầm Rất nhanh, không tới một ngày thời gian, từng đôi mắt, cũng nhìn phía Trung Thổ Thiên Châu Tây Kỳ chi địa Mênh ngông trong hồng hoang, đều không có bao nhiêu người có thể tìm được nhân tộc tổ địa Hơn 30 đạo ánh mắt, trước sau mở hai mắt ra. Mang theo từng đạo hoặc kinh hỉ hoặc chờ mong, hoặc vui mừng, hoặc thở dài chờ chút tâm tình. Gần thành công. Ta nhân tộc thứ 9 hiển rốt cục sắp xuất thế. Hạ hạ, không tệ, một khi công thành. Ta nhân tộc số mệnh lại muốn tăng cường không ít. Nghe Đại Đế nói qua, cơ hầu công thành, đối với ta nhân tộc truyền thừa có tác dụng cực lớn. Ta cũng nghe qua, xem động tính này, không muốn 100 năm, nhất định có thể công thành. Đáng tiếc, một khi công thành, ta nhân tộc, lại muốn nội loạn. Âm thanh này vang lên, nhất thời, cái kia trong cõi u minh tụ tập lại một chỗ nghị luận sôi nổi mười mấy đạo thần biết, đều yên tĩnh lại. Đây cũng là không thể làm pháp sự, nếu có thể thành công, có thể cơ hầu liền thành đế đây. Một lát, một thanh âm thở dài nói. Đại thương tích lũy 80 và 5, không dễ như vậy thành công. Đúng vậy a, Hơn nữa đại thương bây giờ vẫn chưa đến suy sụp, lưỡng cường tranh chấp, tất có một người bị thương, thậm chí lưỡng bại cầu thương a. Bất kể như thế nào, đến lúc đó tổn thương đều là ta nhân tộc thực lực. Không có tranh đấu, lại từ đâu tới càng mạnh hơn. Bất kể là đại thương, hay là cơ hầu, đều là ta nhân tộc. Chỉ lo lắng những người kia, sẽ không bỏ qua cái này hay thời cơ. Thở ra, sợ cái gì? Lớn không đại chiến một trận. Vẫn rất náo nhiệt a, Đại đế. Đại đế. Đông nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, còn lại mười mấy nói tiếng âm, lập tức hoặc nhiều hoặc ít mang tới kinh ý. Ha ha. Muốn nhiều như vậy làm cái gì? Mặc kệ ai thắng ai thua, bọn họ đều biết càng mạnh mẽ hơn, đều là ta nhân tộc tiến bộ, chúng ta có thể làm, chính là cho bọn họ một cái đối lập công bình hoàn cảnh. Vậy có chút dung cảm thanh âm nói. Đại đế nói cực kỳ, mười mấy người có mở miệng đáp lại, có yên lặng gật đầu. Tất cả mọi người không lại rời đi đất tổ, triệu tập ở bên ngoài người trở về, từ hôm nay, phong bế hỏa vận động, cho phép vào không cho phép ra. Đồng nhiên, một đạo hờ hững, lại thanh âm ôn hòa vang lên. Lập tức, sở hữu thần thức càng thêm nghiêm nghị, kinh ý. Không vì cái gì khác, chỉ vì âm thanh này, thuộc về nhân tộc Tam Hoàng bên trong, thậm chí là Tam Hoàng đứng đầu, nhân tộc người thứ nhất vô thượng hoàng giả chính thức đại diện cho nhân tộc quật khởi thiên Hoàng Phục Hy. Vâng. Tất cả mọi người đồng thời đáp lại. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch nhân tộc tổ địa lựa chọn, hai bên không giúp bên nào, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Một cái là bây giờ nhân tộc chính thống. Một cái là sắp trở thành nhân tộc thứ chín hiển, đối nhân tộc sẽ có đại cống hiến cơ xương Giúp ai cũng không được, hơn nữa đây cũng là nhân tộc tổ địa một sâu làm phương pháp, nội bộ tranh chấp, sẽ theo hắn đi đi. Năm đó thương diệt hạ Nhân tộc tổ địa liền không có có nhúng tay trong đó chút nào nội bộ tranh đấu. Thiên đỉnh. 33 trọng thiên, Hạo Thiên đại đế nhếch miệng lên một vết ý cười. Chân mày cau lại, ngẫm lại, hay là không hề nhúc nhích, mà là nhìn phía trong tinh không. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở vô tận tinh không bên trong. Tam Thanh Thiên, Hoa Hoàng Thiên, Tây Thiên, Địa phủ chờ chút địa phương, chỉ cần là có thể theo người tộc kéo tới lên liên hệ tuyệt của người, từng tia ánh mắt cũng trước sau nhìn phía nơi đó. Có là xem cái vui có ở mưu tính cái gì vân vân. Trong lúc nhất thời, ở bề ngoài đại thể Thái Bình đã lâu hồng hoang hoang, lặng yên không một tiếng động, một luồng mạch nước ngầm đang chậm chậm rung động. Mà ở hai cái trung tâm bên trong nhân vương cung, đế ất vẻ mặt đã sớm nghiêm túc đến cực điểm, ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn Tây Kỳ chi địa. Hắn tự thân thực lực tuy nhiên không tính là tuyệt cường người, nhưng hắn là đương đại nhân vương, thừa nhận nhân tộc số mệnh lực lượng trọng lượng. Nếu bàn về cùng nhân tộc số mệnh lực lượng liên hệ sâu, không thể mấy người có thể so sánh được hắn. Vì lẽ đó hắn là phát hiện sớm nhất người bên trong. Lo lắng nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều năm như vậy thời khắc, rốt cục muốn tới đến. Kích động, căng thẳng, sắc ý, ung dung chờ chút tâm tình đều có, bất quá chỉ là mệt hơi thở. Liên cũng hóa thành kiên quyết. Như núi, như sắt như băng kiên quyết. Lúc này, năm đó đế ớt thật giống lại trở về. truyền Thái Tử Trầm mặc một lúc lâu, uy nghiêm ba chữ từ trong miệng hắn phun ra. Làm đế tử thụ nhận được đế ớt muốn gặp hắn tin tức thời gian. Hắn đang tại thấy vừa rời đi truyền thừa địa phương Bạch khởi loại người. Không có làm lỡ thời gian, nhanh chóng hướng về Nhân Vương điện mà đi. Khi hắn nhìn thấy Đế ất thời điểm, tâm chính là căng thẳng, sự uy nghiêm đó, bá đạo, lạnh lẽo, không biết bắt đầu từ khi nào, liền từ Đế ất trên thân biến mất. Mà lúc này, xuất hiện lần nữa. Lập tức, hắn liền minh bạch ra đại sự. Cơ xương nhanh công thành. Không nói nhảm, tại đây lại không có người thứ ba trong đại điện, không chờ đế tử thụ hành lễ, Đế ất liền trầm giọng nói: Đế tử thụ khe như mày, nhẹ hít một hơi, đè xuống trong lòng lăn lộn mà lên cảm giác gấp gáp, nhìn thẳng đế ớt vậy có chút gáp bách ánh mắt. Phụ vương chuẩn bị làm sao làm. Vẫn lãnh đạm, nhiều lắm thêm một tiếng ngưng trọng thanh âm xuất khẩu. Đế ớt trong lòng dâng lên từng trận vui mừng, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, kiên định nói, cơ xương một khi công thành, là cha sẽ tự mình đi tìm hắn, sẽ không để cho hắn trở thành ta đại thương trở ngại. Có lẽ đối với những người khác, lúc này hắn còn sẽ có ẩn dấu. Sẽ không nói ra cái này ngoài dự đoán mọi người quyết định. Nhưng chỉ có đối với đế tử thụ, liên quan với đại thương việc, hắn sẽ không còn có bất kỳ dấu giếm gì. Đế tử thụ sát thực hơi kinh ngạc, đế ất cái này quá mau, phụ vương, cơ xương công thành về sau tuy mạnh, nhưng ta đại thương cũng không yếu, càng chiếm cứ chính thống danh nghĩa. Như vậy chắc chắn sẽ quá mau. Đế ất ánh mắt lại nhu hòa một chút, nở nụ cười về sau, lại nghiêm nghị nói, nhân tộc từ vừa sinh ra, một bước một cái huyết ấn đi tới ngày hôm nay. Bây giờ có thể sừng sững với hồng hoang đỉnh, chủ yếu nhất dựa vào chính là tam hoàng, ngũ đế, bát tổ chém Đúng giết. Cơ xương sắc thực kinh tài tuyệt diễm, hắn một khi công thành chính là bát tổ cảnh giới, sẽ trở thành ta nhân tộc thứ chín tổ. Mà nếu như hắn có thể lật đổ ta đại thương, trở thành nhân vương, không hẳn không sẽ trở thành liền đế cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tổ cảnh tuy mạnh, nhưng ở tình huống bình thường, là cha có đại thương số mệnh chi lực, cũng sẽ không sợ hắn. Thêm vào ta đại thương thực lực, Tây Kỳ không đáng để lo. Chỉ là nếu có ngoại nhân nhúng tay, vậy thì không giống nhau, nhìn chằm chằm chúng ta, tuyệt đối vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Đế tử thụ chân mày cao lại, trong lòng tâm tư không ngừng chuyển động, trầm tĩnh nói, nhân tộc tổ đình chắc có lẽ không nhúng tay, hơn nữa còn sẽ giúp chúng ta ngăn trở sở hữu ngoại nhân mới phải. Đúng vậy, nhân tộc tổ đình là sẽ không nhúng tay, đều trợ giúp chúng ta ngăn trở ngoại giới âm u. Nhưng trong hồng hoang giòm ngó mong muốn chúng ta, thật sự quá nhiều, ẩn giấu đi. Người nào lại biết có ít nhiều. Phụ Vương không thể đem hy vọng phóng tới nhân tộc tổ đỉnh trên thân. Đế ất hơi gật đầu, thản nhiên nói: "Ra một ngày. Ra một ngày, ngày mai chính thức bắt đầu bộ canh." Lỡ chương 35. Chương 266, đây là Vương Thất, xin lỗi. Đế tử thụ tâm lý có chút tán thành, nếu như là hắn, cũng không sẽ đem tất cả hy vọng cũng đặt ở nhân tộc tổ đỉnh phía trên. Bất quá, hay là quá mau. Như Đế ất từng nói, coi như cơ xương công thành, Đại Thương cũng sẽ không e ngại, Đế Ưt không cần thiết ngay lập tức sẽ đi tìm hắn liều mạng. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Đế Ưt thần sắc nhiều một vệt nhớ lại nói, ở tình huống bình thường, ngay cả như vậy, ta Đại Thương cũng không sợ, cẩn thận chút chính là. Nhưng Phụ Vương chúng ta không. Đế Tử thụ như mày, trong ánh mắt rất là kinh dị. Năm đó ta mới lên ngôi, Tây Kỳ đã lớn mạnh, cơ xương kinh tài tuyệt diễm, tám trăm chư hầu sao động, tứ phương dị tộc không ngừng xâm lấn. Đế Ưt nhàn nhạt thần sắc, nói ra những năm gần đây hắn hầu như bí mật lớn nhất phụ vương lúc đó còn chưa vào vào chuẩn thánh chi cảnh vì là chấn áp tứ phương nhất thời lo ngại mượn đại thương số mệnh chi lực lúc tu luyện thương căn bản đệ tử thụ trong lòng nhất thời rộng rãi sáng sủa, sở hưu nghi hoặc toàn bộ mở ra căn bản nhất thương nhân tộc cùng ta đại thương số mệnh chi lực nặng như trời long tuy nhiên ta lần nữa ẩn tàng nhưng cuối cùng là gây nên mấy người hoài nghi đế ất thanh âm có chút lạnh xuống tới đệ tử thụ lập tức nghĩ đến năm đó vậy có chút quỷ dị nhất chiến Mấy trăm năm trước, đại thương cảnh nội xuất hiện một con thôn vẻ mấy triệu người tộc tuyệt thế yêu vương, sau đó bị đế ất tự mình chém giết. Giờ không cảm thấy có cái gì, nhưng những ngày năm hắn đã sớm hoài nghi, đầu kia yêu vương xác thực lợi hại, nhưng là căn bản không cần đế ất tự mình ra tay mới phải. Có thể một mực, hắn liền tự mình ra tay. Hắn đã từng cũng thử điều tra suy đoán quá, nhưng cuối cùng vẫn còn từ bỏ, bởi vì thực lực không đủ. Mấy trăm năm trước, đó là một cái thăm dò, là cha tâm lo, tự mình ra tay. Mặc dù không thể lộ kẽ hở, nhưng thương thế càng nặng. Đế ất buồn bã nói: "Năm đó hắn biết có người hoài nghi, thật có chút loạn đúng mực, một lòng muốn đánh phá người khác hoài nghi, vì lẽ đó liền tự mình ra tay. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại có chút lỗ mãng, nhưng khi đó ngoài có cơ xương trở 800 chư hầu áp lực, nội bộ hắn căn bản không có thích hợp người thừa kế, đế tử Khải, đế tử diễn bất quá trung nhân chi tư, căn bản không thể ứng phó lúc đó cục diện. Thêm vào hắn căn bản đã thương, tầng tầng sầu lo phía dưới." Nhất thời lo ngại liền như thế làm. Lại như một con sư vương, coi như lão cũng sẽ tận lực duy trì chính mình cường thế, bày ra chính mình dũng vũ. Đế tử thụ không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, trong lòng cực tốc suy tư tất cả. Bên trong tòa đại điện này Trầm mặc mấy hơi thở, đệ nhất ánh mắt đột nhiên tựa hồ trở nên hơi sắc bén nhìn về phía đế tử thụ. Trầm giọng nói, phụ vương vốn là chống đỡ không thời gian bao lâu, cơ xương công thành, hắn uy thế sẽ một ngày vượt qua một ngày. Tám trăm chư hầu sẽ có càng ngày càng nhiều người đứng ở hắn một phương, vì lẽ đó phụ vương không thể chờ, đại hắn công thành sẽ trực tiếp đi vào. Đại thương liền giao cho ngươi. Đế tử thụ ánh mắt đón sắc bén kia hai mắt, thiên luân vạn ngữ toàn bộ đè xuống, trinh trọng thi lễ, nhi thần minh bạch. Được, phụ vương tin tưởng ngươi. Đế ất gật gù, khá là vui mừng. Cơ xương sẽ chết sao? Đống nhiên, đế tử thụ trầm giọng nói. Đế ất sắc mặt âm trầm một hồi, lập tức tự tin cười dưới. Chỉ cần phụ vương đánh bại hắn, tổ đình liền chắc chắn mang hắn đi. Đế tử thụ gật đầu, không thể nói cái gì nữa, kết quả đã rất rõ ràng. Hai cha con bọn họ cũng rất rõ ràng. Đi, một ít đồ vật là nên giao cho ngươi. Đế Ất đứng dậy nghiêm nghị nói. Đế tử thụ yên lặng thi lễ một cái, không nói gì, nhưng trong lòng thì dừng không ngừng giao động. Rất nhanh, theo đế Ất, hai người hướng về một vài chỗ mà đi, có đại thương giới trướng đại thiên thế giới, cũng có một chút trung thiên thế giới chính mình tòa nhân vương cung bên trong một vài chỗ. Ở trong đó cất giấu đại thương bên trong hầu như chỉ có nhân vương, mới chính thức rõ ràng gốc gác. Đại quân, cường giả, nhân tài, pháp bảo, bảo vật, đồ vật. Bị đế ớt nhất nhất báo cho biết đế tử thụ. Đầy đủ ba ngày thời gian, hai người vừa mới một lần nữa trở lại nhân vương điện. Người đi về trước đi, kín đáo chuẩn bị là đủ. Đế ớt vung xuống tay. Đế tử thụ sâu sắc mắt nhìn đế ớt, hành lễ nói, nhi thần xin cáo lui nói xong, xoay người rời đi, tựa hồ không hề dị dạng, chỉ có tốc độ lặng yên không một tiếng động, so với Di Vãng trầm trọng một phần. Đế Tử Thụ vừa đi, Đế ớt đột nhiên như là nhột chí khí cầu, vẻ mặt có chút vẻ bài, cùng cô đơn. Đây là Vương thất ta, thân phụ Tử Chi lại nói là phụ thân đi chết sự tình, đàng hoàng trịnh trọng, Lý Chi đến khiến người ta phát lạnh. Có thể một mực, vừa hai người quan tâm đều là ảnh hưởng, kết quả mà không phải phụ thân chết sự tình. Hơn nữa đối với bọn hắn song phương biểu hiện hai người có cảm giác rất tốt phụ thân cảm thấy nhi tử bình tĩnh có thể gánh chịu đại cục nhi tử cảm thấy phụ thân làm như vậy là lựa chọn tốt nhất biết bao buồn cười cái gì thân tình cha con vào đúng lúc này hết thể bất quá là phí lời, là mặt chữ trên hai chữ đế ất lộ ra một chút tự dễ ước hai tay khẽ vuốt trước người bàn trà vị trí này thật sự là một cái quái vật a ai có thể may mắn thoát khỏi tâm lý nhẹ nhàng thán một tiếng đột nhiên trong đầu nhớ tới xa xôi di vãng ba cái nhi tử hắn thật giống đều không làm sao ôm lấy a đế tử thụ đi ở hồi cung trên đường lãnh đạm sắc mặt cùng bình thường không khác nhưng bước chân so với bình thường trùng mấy phần cũng chậm mấy phần mấy trăm năm dốc hết tâm huyết gần như không từng có cái gì lười biếng tại mọi thời khắc lấy cô độc làm bạn cùng băng lãnh là bạn vẫn luôn là vì là vị trí kia vì là trong đầu của hắn những chuyện kia cũng vì hắn hùng tâm dã tâm chuẩn bị rốt cục cái kia vị trí nhanh Cuộc đời hắn cũng sắp chính thức bắt đầu. Không nói ra được cảm giác gì. Trầm trọng, hắn cảm thấy, nhưng không sợ. Kích động hưng phấn, cũng có, cũng rất nhạt. Trở lại chính mình chữ cuối cùng, hắn không có thấy bất luận người nào, trực tiếp tiến vào mất thất. Ngồi khoanh chân, cũng không có tu luyện, chỉ là yên tĩnh ngồi ở đó. Vô số tâm tư, tình cảm dồn dập dâng lên, trùng kích hắn. Đại thương chính là muốn hắn. Đế tân hai chữ cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, chính thức trực diện cái này mênh mông hồng hoang đế ất hắn cũng sắp chết sắp chết đế tử thụ ánh mắt không nhịn được nhìn phía nhân vương điện khí tức tựa hồ đột nhiên có chút tạm đạm không có dĩ vãng cái kia đỉnh thiên lập địa giống như băng lãnh cứng rắn đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy tại đây trong mật thất đế tử thụ chờ một ngày liền đi ra vẻ mặt khí tức cùng dĩ vãng không hề khác biệt thật giống chưa từng xảy ra gì cả một dạng sau khi ra ngoài hắn liền triệu kiến bạch khởi loại người tham kiến quân thượng không tính trinh hòa Tổng cộng 10 người cùng nhau hành lễ nói, cũng không thể phát hiện cái gì không đúng. Đế tử thụ theo tiếng, giơ tay ra hiệu miễn lễ, gạm mặc nói, bạch khởi vương tiễn, mấy ngày sau hai người ngươi hội tiến vào trong quân, ta cho các ngươi thời gian 5 năm cưới đại thương trong quân tất cả. Vâng. hai người lập tức hành lễ đáp lại. Thế giới khác nhau, rất nhiều thứ tự nhiên cũng sẽ không một dạng, cho dù là bọn họ, cũng cần tự mình đi đại thương trong quân, có thể thích ứng hiểu biết. Mọi người vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Đối với đệ tử thụ trực tiếp lãnh đạo, bọn họ đều là lao thần tử, đã sớm thói quen, thậm chí còn có chút nóng huyết sôi trào cảm giác. Nhìn như cao cao tại thượng, lạnh lùng, khó có thể thân cận, nhưng này loại tín nhiệm là thường nhân căn bản khó có thể dùng lời diễn tả được. Thương ưởng, Vương Dương Minh, Lữ Bất Vi, người ba người gia nhập triều đình, từ nhỏ thân bắt đầu. Đệ tử thụ tiếp tục nói, vâng, ba người còn có mấy người khác trong lòng bắt đầu nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc, thật giống, có chút gấp. Bất quá ai cũng không có hỏi nhiều, lấy bọn họ tình huống, thực lực không đủ, đối với triều đình hiểu biết cũng không đủ, biết rõ quá nhiều trái lại không tốt. Nợ chương 37, Lý do đừng nói, sợ đại gia mắng ta. Chương 267, Đế Ất Giao Phó. Khi trí tài, ngươi đảm nhiệm chữ quân cung tiểu thần. đệ tử thụ thản nhiên nói. Khi trí tài không giống với thương ưởng ba người, hắn càng am hiểu, làm hiệu kế. Thương ưởng ba người tiến vào triều đình, là hiểu biết, thích hứng. Mà hí trí tài thì là lưu ở bên cạnh hắn, bày mưu tính kế, đương nhiên bọn họ đều là muốn chính thức tiến vào đại thương triều đường. Vâng. Hí trí tài cung cung kính kính thi lễ. Vũ Văn Thác, người trước tiên tùy tùng trịnh hòa, mau chóng hiểu biết. Đế tử thụ nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Vũ Văn Thác. Vâng. Vũ Văn Thác hành lễ, đối với mình định vị đã đại khái rõ ràng, nên hay là lao buồn hành. Triệu Vân, Bàng Thống, Cao Thuận, người ba người toàn tâm toàn ý tu luyện mại đến tận kim tiên chi cảnh đế tử thụ cuối cùng nhìn về phía ba người bọn họ bây giờ tu vi cũng đã hóa đi vừa bước lên con đường tu luyện ba người xác nhận trong lòng mặc dù hoặc nhiều hoặc ít hơi có chút không cam lòng thở dài nhưng không có thực lực cũng chỉ có thể như vậy đế tử thụ vung tay lên các ngươi cũng đi xuống trước đi vâng mười người xác nhận mang theo nghi hoặc lui ra trầm mặc một hồi đế tử thụ liền bắt đầu hành động để bắt khởi thương lượng bọn họ tiến vào quân đội cùng triều đình Đối với bây giờ hắn mà nói, không khó. Chỉ là hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, không thể bao nhiêu thời gian chờ hắn. Tuy nhiên bạch khởi bọn họ hiện tại phát huy không cái gì đại tác dụng, nhưng càng sớm hơn một ngày tiến vào triệu đỉnh, bọn họ liền có thể càng sớm hơn một ngày trưởng thành. Trải qua đại thương truyền thừa địa phương, bọn họ căn cơ đại thể đã bù đắp. Đế tử thụ có thể cảm giác được, bạch khởi tiến bộ không ít, thương ứng bọn người là. Kim tiên tầng thứ 9 lần đối với bọn họ mà nói, cũng không khó. Chỉ cần bọn họ tiến vào quân đội cùng trong triều đình, thích ứng một quãng thời gian, tự mình nhận thức hiểu biết, bọn họ liền nhất định có thể bước lên nói, tiến vào Đại La Kim tiên cảnh giới. Tới lúc bọn họ trở nên mạnh mẽ tốc độ hội càng lúc càng nhanh, vượt quá người dự liệu. Đây chính là bọn họ đạo quyết định, bọn họ lời nói, đều là lấy quốc gia thiên hạ làm căn cơ, bọn họ thích hợp nhất chính là quốc gia. Bọn họ lời nói, cũng là vì quốc gia thiên hạ, hoặc lấy làm căn cơ mà sinh ra. liền ngay cả trình hòa. Vũ Văn Thác đều là như vậy. Cái này theo bây giờ đại thương Quân thần, có căn bản không giống. Đại thương Quân thần nói, đều là vì là tự thân mà sinh ra, đây là hồng hoang đại hoàn cảnh quyết định. Đại thương Quân thần càng thích hợp xưng hô là tu sĩ. Bạch khởi bọn người mới là thích hợp nhất gọi là nhân thần, quan viên. Giữa hai người kỳ thực cũng không có cao thấp ưu khuyết phân chia, song vương đều là đại hoàn cảnh không giống bên dưới kết quả. Tu sĩ thích hợp bất kỳ hoàn cảnh, nhân thần, quan viên thì là chỉ thích hợp quốc gia. Bạch Khởi bọn họ tiến vào đại thương, tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đây cũng là đế tử thụ sức lực bên trong. Ngăn ngắn hai ngày thời gian, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Thương Ngưỡng, Vương Dương Minh, Lữ Bất Vi, khí trí tài 5 người viên chức liền làm tốt. Bạch Khởi tiến vào đại thương bắt xuất bên trong phi liêm trong quân. Vương Tiễn tiến vào đại thương bắt xuất bên trong hoàng cổn trong quân. Thương Ngưỡng, Vương Dương Minh, Lữ Bất Vi 3 người cũng tiến vào dân bộ dưới trướng tiểu thần, đứng hàng bắt phẩm. Dân bộ vì là lục bộ đứng đầu, phụ trách dân sinh, là giỏi nhất hiểu biết khắp nơi các mặt tình huống bộ môn. Chiều ca trong thành, thất, tám, cửu phẩm tiểu thần mấy ngàn vị, một nửa người trở lên đều có đại la kim tiên tu vi. Vì lẽ đó thương ưởng ba người xuất hiện, hầu như không có cái gì sống so lớn, ở biết rõ trong mắt người, chẳng qua là không quan trọng gì người thôi. Hầu như chỉ có đế ớt nhiều quan tâm vài lần, bởi vì hắn biết rõ đây là đế tử thụ tự mình sắp xếp người lại càng là đế tử thụ phá hoại quy củ sắp xếp tiến vào đại thương tổ địa người Đương nhiên, cũng chỉ là vài lần thôi, bây giờ tình huống căn bản không có thời gian để hắn đi chú ý mấy cái hiện tại không quan trọng gì người Khí trí tài thì là chính thức xuất hiện ở chữ quân cung bên trong tương tự là đảm nhiệm một tên tiểu thần đứng hàng bắt phẩm, bất quá hắn liền khá là lôi kéo người ta chú mục đích Chữ quân cung, 7 8 phẩm tiểu thần hơn 10 vị hai vị tứ phẩm, mấy vị ngũ phẩm lục phẩm quan viên. Cũng xem như đế tử thụ bên người quan viên, phụ tá hắn hành sự. Đại thương triều đình quan viên, quan văn, lấy lục bộ dẫn đầu. Lục bộ chung 6 vị thượng đại phu, 12 vị trung đại phu, 24 vị hạ đại phu, 96 vị khanh sĩ, 192 vị tỷ chính. Chung 330 vị, phía trước có một chương viết thành 234, viết sai, trọng thần, đây là lục bộ cố định quan viên số lượng, quy cách. Bất quá đại thương quan viên tự nhiên không chỉ chừng này. Không chiếm được những này thực quyền quan vị quan viên, cũng có một chút thân phận không thấp, khoảng chừng có hơn 30 người, không kém với những cái ti chính, thậm chí khách sĩ, thậm chí hạ đại phu trung đại phu. Đế tử thụ bên người những quan viên này đã là như thế, mà hí trí tài vừa đến, liền rất được hắn tin chủng, cái này tự nhiên bị những người khác nhìn ở trong mắt. Tiến vào triều đình đồng thời, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không thả bồi dưỡng người có thể xài được hành động, thậm chí tăng nhanh hành động này. Triệu Vân, Bàng Thống, Cao Thuận ba người. Thì lại an an tĩnh tĩnh một lòng tu luyện Vũ văn Thác tùy tùng trình hòa Đang tại hiểu biết rất nhiều thứ Tổng thể tới nói Bọn họ xuất hiện ở hồng hoang sự tình Cũng không có gây nên cái gì bằng nước Dù sao bọn họ liền một cái đại la kim tiên đều không có Húng chi coi như là đại la kim tiên Kỳ thực cũng là như vậy thôi Đối với đại thương thứ khổng lồ này Còn có cái này mê ngông bắt ngát hồng hoang tới nói Không đáng kể chút nào Sắp xếp bạch khởi loại người Đế tử thủ cũng không có yên tĩnh lại thậm chí càng thêm bắt đầu bận tối bụi dĩ vãng còn có kiên kỵ sẽ không đi hiểu biết không đi làm sự tình hiện tại triệt để không thể kiên kỵ ở đế ất phối hợp phía dưới trong bóng tôi tiến hành một cái lại một chuyện lặng yên không một tiếng động ác lai ân phá bại hoàng phi hổ vũ văn thành đô chờ chút trong quân tướng lãnh thăng quan trong triều đình càng là như vậy nhân vương điện một tháng một lần trên triều hội đế ất lạnh lùng nhìn phía dưới quỷ sáu người còn có mặt kia sắc có chút kinh hoàng không thể tin được đế tử khải Đế tử diễn, tâm lý khe khẽ thở dài, đè xuống trong lòng không đành lòng. Thật sự là thật lớn mật, rối trên gặt dưới, tham ô quốc hố, đáng chết. Bang lanh thanh âm phẫn nộ vang vọng này nhân vương điện, khủng bố uy thế, không có người nào có thể nhìn thẳng vị này đương đại nhân vương. Không ít quan viên lại càng là trong lòng sợ hãi, bao nhiêu năm, đại vương đều không có như thế nổi giận quá, hơn nữa. Từng đôi mắt, mịt mờ quét về phía đế tử khải, đế tử diễn, còn có đạo kia kiên nghị như núi thân ảnh, trong lòng chiêu. Trong đó một ít, còn có nghi ngờ không thôi. Đại vương tha mạng. Hoan uổng A đại vương. Đại vương, thân hoan uổng A. Cái kia quỷ sáu người cho dù đều là đại la kim tiên cảnh giới, lúc này cũng chỉ là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi liên tục kêu to. Không có ai muốn chết, cho dù là đại la kim tiên cũng là như thế. Húng chi bọn họ hiện tại đã hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng một ít, cái này căn bản không phải bọn họ ngầm chiếm quốc khố sự tình. Đây là muốn triệt để quét sạch hai vị vương tử thực lực A như vậy bọn họ có thể nào không cầu xin tha thứ? bọn họ thật oan uổng a! bọn họ nương nhờ vào đế tử khải, đế tử diễn nguyên nhân rất đơn giản, trước đây thái tử vị trí còn không có nhất định phải, bọn họ liền em kháo. sau đó bất kể nói thế nào, bọn họ đều là vương tử, tương lai chắc chắn sẽ không kém. bây giờ cùng tương lai cũng nhất định sẽ được chỗ tốt. ở thái tử vị trí định ra, đế tử thụ lại trải qua truyền thừa, bọn họ liền thật cũng lại chưa hề nghĩ tới cùng với đối kháng. đế tử khải. Đế tử diễn cũng không tiếp tục nghĩ tới phản kháng, vì lẽ đó bọn họ còn vẫn cứ quy về dưới trướng. Bởi vậy hiện tại bị thanh trừ, bọn họ thật oan uổng. Đế tử khải, đế tử diễn ngay tại một bên cách đó không xa nhìn sáu người, tâm lý một mảnh cho ngội cùng không cam lòng, phẫn nộ. Tại sao? Qua nhiều năm như thế, bọn họ cũng sớm đã từ bỏ thái tử vị trí. Nhưng vì cái gì còn muốn thanh trừ bọn họ thế lực? Liên triêu đường cũng không cho bọn họ đặt chân sao? Phụ vương! Ngươi cũng quá thiên hướng lao tam. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, bọn họ minh bạch, đây là bọn hắn phụ vương, phải đem bọn họ ở trong triều thế lực thanh trừ hết, tương lai để bọn hắn tại triều đường trên đặt chân cũng không làm được. Nhưng coi như tức giận nữa, lúc này bọn họ cũng không dám nói một câu, thậm chí cũng không dám nhìn về phía phía trên. Những đại thần khác, trong lòng mỗi người có đăm chiêu, nhưng không có một cái nào đứng ra nói cái gì. Chỉ có đế tử thụ không chút biến sắc liếc mắt nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ đế ất Ánh mắt xéo qua lại quét mắt một vòng đế tử khải, đế tử diễn, liền tiếp tục yên tĩnh sừng sững, tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hoan uổng. Tại sao hoan uổng? Người đến, đem bọn hắn kéo xuống, chém. Đế ất mục quang lánh lệ, vừa mở miệng, chính là khiếp sợ cả tòa đại điện. Coi như đã nhìn ra chuyện này bản chất quan viên, đều là sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới đế ất hội thật trực tiếp hạ sát thủ. Sáu người này, thế nhưng là có một vị hạ đại phu, hai vị khanh sĩ. Ba vị ti chính A. Trong lúc nhất thời, không ít quan viên trong lòng lại càng là kinh hoàng. Cũng có mấy người, không kìm lòng được những mày, phảng phất có chút nhận ra được cái gì. Sáu người kia lập tức sủi lơ ở trong điện, không chỉ là sợ hãi, lại càng là bởi vì theo đế ớt lên tiếng, một nguồn sức mạnh đã cấm chế lại bọn họ, để bọn hắn lại không có một chút nào lực lượng. Dù sao cũng là sáu vị đại la kim tiên, một khi nếu mất tâm trí muốn phản kháng, cho dù căn bản hất không dậy sóng hoa, đối với đại thương tới nói, cũng khó nhìn. Rất nhanh, sáu người liền bị lôi ra đại điện, trực tiếp chém giết. Đại La Kim Tiên ở toàn bộ Hồng Hoang tới nói, sát thực có thể xưng hùng một phương là vua, nhưng đối với đại thương thứ khổng lồ này tới nói, kỳ thực thật cũng không tính qua quý giá. Nhân vương điện, bầu không khí một mảnh nghiêm túc, căng thẳng cảm giác nột ngạt cảm thấy tự nhiên mà sinh ra. Đế ất đưa tầm mắt nhìn qua, cũng không có người dám đảm nhìn thẳng, cuối cùng rơi vào đế tử thụ trên thân, thẳng nhiên nói, "Thái tử, 6 người này chỗ trống trước vụ vị." liền từ ngươi cùng lục bộ đại phu thương nghị lại bẩm báo cùng cô. vâng. đế ất cùng thương dung sáu người hành lễ đáp lại. lại thương nghị một chuyện. bách quan mang theo tâm tư tàn đi. huynh trưởng, ngươi cảm nhận được đi ở đi quan tử trên đường. kĩ tử bí mật truyền âm hướng về thương dung. không thể nhiều lời. thương dung âm thầm diêu hạ đầu, đè xuống trong lòng cái kia bồi trầm trọng. kĩ tử nhũ nhũ mày, quay đầu nhìn mắt nhân vương điện, lông mày càng nhăn mấy phần. không chỉ đám bọn hắn hai người, văn trọng, bị kiến hầu, ngạc hầu loại người trong lòng hoàn toàn cao mày suy tư điều gì một bên khác đế tử khải đế tử diễn thì là có chút thất hồn lạc phách trở lại từng người phụ đệ mình lòng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng tuyệt vọng lại không biết nên làm như thế nào lại không dám tùy ý phát tiết đi ra nhiều năm nỗ lực nhất chiều mất hết bọn họ từ bỏ thái tử vị trí nhưng bây giờ liền triệu đường bên trên cũng không nữa có thể đặt chân đế ất chém tới cái kia sáu tên quan viên không chỉ xóa bọn họ thế lực Lại càng là nói cho sở hữu quan viên, rời xa bọn họ. Như vậy, làm sao còn có thể trong triều đình đặt chân? Phụ vương A. Người thật coi bất công. Ngồi ở một lát, đế tử khải không nhịn được hai mắt đỏ chót, hô to đi ra. Đế tử diễn lại càng là đã khóc lớn lên. triều hội tản đi, đế tử thụ liền tìm lục bộ đại phu thương nghị cái kia sáu cái chức vị chỗ chống vấn đề. Đối với cái này, cho dù trong lòng có chút muốn phương pháp, cũng toàn bộ cũng đè xuống, cực kỳ phối hợp đế tử thụ. Đế tử thụ nói là người đó là người nào. Dù sao đế ất cũng trực tiếp chém sáu người kia, buồn nhất cái lại bộ sự tình, lại làm cho lục bộ đại phu cùng thái tử thương nghị. Cũng biểu hiện rõ ràng như thế, bọn họ còn há có thể có tâm tư khác. Ngốc mới có thể vào lúc này đi cãi lời. Không có khách khí, đế tử thụ trực tiếp đề bạt nương nhờ vào hắn quan viên. Sau đó liền dẫn sáu người danh sách, đi gặp mặt đế ất, Đế ất cũng không do dự, trực tiếp đồng ý, chính thức ra lệ chờ đế tử thụ sắp sửa đi thời gian, đế ất hay là không nhịn được, mang theo một vệt thở dài nói, nếu có thể, tương lai là hơn chăm sóc một chút bọn họ. đế tử thụ ánh mắt buông xuống, hơi thi lễ nói, nhi thần, tuân mệnh. đế ất khẹt miệng động động, lại sắp sửa nói chuyện đè xuống, đối với đế tử thụ phất tay một cái, đi ra nhân vương điện, đế tử thụ sắc mặt như thường, đối với đế ất, hắn cũng không ngoài ý muốn. cảm tình vĩnh viễn là người nhược điểm lớn nhất, cũng là nhất không thể dự đoán đồ vật, càng không phải là nói không. Nói dứt bỏ. liền có thể làm được. Liên lúc này hắn, trải qua bốn lần đế hoàng kiếp sống đế tử thụ, đều không có làm được, thúng chi là chịu chết, lại từ lâu giả đi đế ất. Đế ất để đế tử khải, đế tử diễn không thể đặt chân ở trong triều đình, nhìn như lênh khốc, kỳ thực là ở bảo vệ bọn hắn. Chỉ là cái kia hai cái ngu xuẩn, e sợ mãi mãi cũng lý giải không tới. Đế tử thụ trong lòng một chút thở dài, liền tiếp tục đi làm việc của mình. Điện bên trong, đế ất đồng dạng thán âm thanh. Trong thần sắc có chút cô đơn. Không phải vì hai đứa con trai, hiểu con không ai bằng cha, coi như hắn chưa hề hoàn toàn thấy rõ chính mình tiểu nhi tử. Nhưng hắn biết một chút, tàn nhẫn, so với hắn năm đó càng lớn rất nhiều. Thân huynh trưởng thì lại làm sao? Chặn hắn đường, chết càng nhanh hơn. Vì lẽ đó chỉ là do dự một chút, hắn liền làm ra ngày hôm nay trên triều hội sự tình, triệt để đoạn cả hai cái xuẩn nhi tử ý nghĩ. Thêm vào hắn giao phó, chỉ cần bọn họ không muốn chết, tương lai liền sẽ không có sự tình. Lúc này thở dài, là bởi vì ngay tại vừa, hắn suýt chút nữa chuẩn bị đem hai thằng nhóc sự tình nói ra. Nhưng hắn vẫn còn không có có. Lúc này tình huống, hắn không thể để đế tử thụ phân tâm, dù cho chỉ là có thể cũng không được. Vì lẽ đó hắn nói bên ngoài, thân tình vĩnh viễn là không sánh bằng đại thương. Rất nhanh, hắn liền thu thập xong tâm tình, lại bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Hắn không biết cơ xương khi nào có thể công thành, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mau chóng, tận ổn thỏa đem tất cả, cũng giao cho đế tử khải. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dần dần, càng ngày càng nhiều đại thương cao tầng cảm giác được dị thường. Đại vương quản lý chính vụ thời gian số lần, càng ngày càng ít, toàn bộ đều là thái tử đến xử lý. Thậm chí lục bộ đại phu, thời đế hất số lần, cũng càng ngày càng ít, rất là không bình thường. 4.000 chữ Trưng 268, bốn đại chư hầu phản ứng Mặc dù không thể sáng tỏ biểu thị, nhưng ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó, trong triều đại quyền, bị thái tử đế tử thụ một tay nắm giữ nhân vương đế ất phảng phất không tồn tại như vậy tình huống muốn vẫn không thể phát hiện có sự dị thường toàn chiều văn võ quan lớn cũng là không thể từ cách đứng ở đó nhân vương điện lần trước văn trọng thương dung loại người cũng trong lòng sầu lo càng ngày càng nhiều cái này rõ ràng chính là đế ất đang vì đế tử khải đăng vị chuẩn bị mặc dù không nói được trong chớp mắt dù sao thái tử lý chính đã mấy chục năm nhưng ở trong lòng bọn họ hay là cảm giác quá nhanh bất quá liên quan đến chuyện như vậy liền ngay cả văn trọng thương dung cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đem sầu lo dàn xuống đáy lòng, đồng thời đem phòng bị nhắc tới tối cao. Đế ất cùng đế tử thụ cũng không nói thêm gì, chỉ là tăng nhanh tốc độ tiến hành giao tiếp, ngăn ngắn thời gian một năm. ở bên ngoài, đế ất cũng đã không còn triều hội, cũng từ đế tử thụ chủ trì. Bình thường chính sự, lại càng là hắn một tay khống chế, thực hành nhân vương quyền lực, chức trách. lén lút, đế tử thụ là không ngừng không nghỉ tiếp thu, khởi ra các loại lực lượng, hầu như căn bản không có cái gì thời gian ở không. Triều ca trong thành, đại thương triều đình bên trên, bầu không khí dần dần càng ngày càng ngưng trọng lên. Như vậy tình huống, cũng có thể giấu giếm được những người khác, nhưng sau một quãng thời gian, tự nhiên không thể gạt được đông nam tây bắc tứ đại chư hầu loại người. Đối với cái này, đông bá hầu lãnh điện. Phụ thân, chúng ta cứ như vậy nhìn sao? Khương Văn Hoán có chút không rõ, tao mày nhìn đông bá hầu Khương Hoàn Sở. Nếu không thì đây. Xem ra chính trực kiên cường, hào hoa phong nhã Khương Hoàn Sở liếc một chút chính mình nhị tử. Thản nhiên nói. Khương văn hoán cái cổ có chút bản năng co rụt lại, không dám nói thêm cái gì. Khương hoàn sở có chút bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí tăng thêm mấy phần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là mảnh này lãnh địa người thừa kế, lại là còn lại. Nhi thần minh bạch. Khương văn hoán vội vã đáp lại. Khương sở hằng tâm lý lắc đầu một cái, cho dù đối với chính mình nhi tử, hắn cũng không nhiều thỏa mãn, nhưng còn trẻ, có thể chậm rãi giáo dục. Ánh mắt nhìn về phía phía tây, buồn bã nói. Là cha biết rõ ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi tỉ gả vào vương thất, đây chỉ là quan hệ thông gia. Chúng ta chỉ cần làm được vì là thương vương thất chấn áp tốt đông Vương hai trăm chư hầu là tốt rồi, còn lại, chúng ta không cần quản, thương vương thất cũng không chuẩn bị để chúng ta thế nào. Bất luận thế nào, ai thua ai thắng, chúng ta cũng sẽ không sao. Nhi thần ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Khương văn hoán tâm lý có chút thở dài, nhưng ở bề ngoài lại là lập tức đáp lại. Hừng, bây giờ triều ca biến động. Tây kỳ bên kia cũng có thể phát sinh biến hóa, trận chiến đó sẽ không xa. Truyền lệnh xuống, tăng mạnh đề phòng, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện hành động. Lại cho còn lại chư hầu đưa cái tin. Khương Hoàn Sở thanh âm lạnh lẽo nói: Vâng. Nam Bá hầu nơi. Nam Bá hầu ngạc sùng vũ hạ mệnh lệnh, hầu như cùng Khương Hoàn Sở một dạng. Yên lặng nhìn, tăng mạnh đề phòng, một bộ không liên quan bọn họ sự tình dáng vẻ. Bắc Bá hầu. Bác bá hầu sùng minh giả yếu ánh mắt nhìn trước mặt hai đứa con trai, bình tĩnh nói, Triều ca Triều đỉnh biến động, nói rõ đại thương cùng Tây kỳ trận chiến đó đã không xa, các ngươi làm sao xem. Phụ thân, cơ xương lang tử giã tâm, si tâm vọng tưởng, ta bác phương chư hầu làm cùng hắn không đội trời chung. So với năm đó biêu hắn rất nhiều, nhưng lại thận trọng không ít sùng hầu hổ quát lớn, khôi ngô thân thể xem ra hơi có chút hung thần ác sát. Sùng minh không chút biến sắc, không nói thêm gì, nhìn về phía con thứ hai sùng Hắc hổ. Sùng hắc hổ vóc người đồng dạng khôi ngô, nhưng khí chất so với sùng hầu hổ thận trọng một ít, ánh mắt trước sau mắt nhìn sùng minh cùng sùng hầu hổ, hành lễ nói, phụ thân, nhi thần không đồng ý đại ca thuyết pháp. Sùng hầu hổ nhất thời có chút hơi nhướng mày, bất mãn mắt nhìn sùng hắc hổ, năm đó câu nói kia, lại không kìm lòng được hiện ra. Sùng minh sắc mặt bình tĩnh, cái gì cũng nhìn không ra, bình tĩnh nói, tại sao? Sùng hắc hổ trang làm như không thấy được chính mình đại ca ánh mắt, rất có tự tin nói, phụ thân. Bây giờ cục thế không rõ, ta bác bá hầu một mạch thật sự không nên tùy tiện nhúng tay. Ổn định bắc địa cục thế phương là thượng sách, đến lúc đó tin tưởng ai cũng sẽ không trách chúng ta. Nói xong, ánh mắt có chút chờ mong nhìn sùng minh. Nhị đệ, ngươi có thể nào nói như thế? Sùng hầu hổ có chút nộ, hắn mặc dù không nhiều thông minh, nhưng lại càng không đốc. Qua nhiều năm như vậy trải qua, làm sao không minh bạch sùng hắt hổ ý tứ, chính là yên lặng xem biến đổi. Còn muốn nói gì, đã bị sùng minh giơ tay ra hiệu ngăn cản. Phụ thân ngài sùng hầu hổ có chút cao mày, "Phụ thân đừng nha láo hồ đồ." Sung Minh lộ ra một vẻ nụ cười, nhìn hắn đạo, "Ngươi có hơn 200 năm chưa thấy quân thượng chứ?" Sung Hầu Hổ ngẩn ra, nhớ tới đạo kia để hắn có chút kính nể thân phận, trong lòng cũng có chút không khỏi kích động, gật đầu nói, "Là có hơn 200 năm." "Ừm." Sung Minh gật đầu, trong ánh mắt đột nhiên sắc bén một chút, ngươi lập tức khởi hành, đi tới Triều ca, nói cho quân thượng, "Ta bác bá hầu một mạch, bất cứ lúc nào nghe theo điều lệnh." Sung Hầu Hổ đại hỉ vội vã đáp lại đúng sùng hắc hổ vẻ mặt biến đổi có chút không cam lòng muốn ngăn cản nhưng lại không dám ngươi tức khắc lên đường đi là cha để ngươi tam thúc, lý trưởng lão cùng ngươi cùng đi sùng minh vất tay một cái mỉm cười nói vâng nhi thần vậy thì sùng hầu hổ thô lỗ trên mặt che kín ý cười nói nói xong cũng không thể đến xem sùng hắc hổ xoay người rời đi đại điện sùng minh nhìn về phía còn có chút không cam lòng sùng hắc hổ tuy nhiên giải yếu nhưng tương tự khôi ngô thân thể đứng lên Ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lại lạnh lùng, để Sùng Hắc Hổ thân thể run lên, có chút sợ sợ, thu hồi ngươi những cái tiểu tâm tư, thanh âm lãnh lệ, vang vọng đại điện, để Sùng Hắc Hổ tâm thần cự chiến, sợ hãi nhìn về phía Sùng Minh, không cam lòng nói, phụ thân, ta Sùng gia trung thành tuyệt đối, ngươi còn dám đối với đại thương bất kính, lão tử ta phế ngươi. Sùng Minh trực tiếp băng lãnh hung hán đất đánh gãy Sùng Hắc Hổ, Sùng Hắc Hổ song quyền nắm chặt, trong lòng đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng càng to lớn hơn hay là e ngại, túi đầu cái gì cũng không dám nói. Ta có một hảo hữu, ở Linh Quang Sơn tu đạo, ngươi đi cùng hắn bái sư tu hành đi. Đương nhiên, Sùng Minh lạnh lùng nói. Thoáng chốc, Sùng Hắc hổ như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng nhìn Sùng Minh, cũng không nhịn được nữa quát lớn, tại sao? Ta điểm nào không bằng đại ca? Ngươi cái nào điểm cũng không bằng? Sùng Minh lạnh lùng đáp lại, cút trở lại tốt tốt tỉnh lại, sau ba ngày, ngươi liền đi bái sư xung hắc hổ cả người run rẩy, đó là phẫn nộ, lại càng là không cam lòng, nhưng chỉ có thể xoay người rời đi, không còn dám đối cứng. Chỉ có trong lòng, vẻ phẫn hận càng ngày càng nồng nặc. Hắn nói có cái gì không đúng, yên lặng xem biến đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để hắn đi bái sư, triệt để tuyệt hắn kế thừa bắc bá hầu một vị khả năng. Hắn có điểm nào không bằng đại ca? Luận trí tuệ, luận tài năng, trừ thực lực bởi vì thời gian nguyên nhân không bằng cái khác hắn mọi thứ cũng vượt qua đại ca. Dựa vào cái gì? Sùng Minh nhìn Sùng Hắc Hổ rời đi bóng lưng, giương hạ đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ cần đi bài sư, vậy chỉ cần không phát sinh cử đại biến cố, hắn cả đời này cũng sẽ không lại đối với hổ hổ có uy hiếp. Gia yếu ánh mắt nhìn về phía nam phương, tham thẳm thở dài, từng kia từng kia cô đơn bay lên, đại vương, thần không thể lại tận trung. Tây Kỳ, Cơ xương Bê quan, biết được triều ca tình huống về sau, Tây Kỳ cao tầng lập tức cử hành thương nghị. Các vị đại nhân có gì muốn phương pháp? Không ngại nói thẳng. Bên trái dẫn đầu, Phong độ phiên phiên sang trọng mười phần Tây Kỳ đại công tử Bá Ức Khảo Ôn Văn nhị nhã nói. Thanh âm khiến người như gió xuân ấm áp, không tự chủ sẽ phát lên hảo cảm. Đại công tử, nhị công tử, các vị đại nhân, hầu gia bế quan tất nhiên là không thể gạt được nhân vương, nhân vương cái này e sợ đã là đang chuẩn bị. Chỉ bất quá chính là không biết hắn sẽ như thế nào tiến hành. Bên phải dẫn đầu Dục Hùng trầm giọng nói, không chút nào che giấu chính mình ngương trọng. Ở đây chừng mời mọi người minh bạch gì hắn, chiều ca trong thành chuyện phát sinh chuyển tới bọn họ trong thai về sau, bọn họ liền minh bạch, cái này đích thị là bởi vì hầu gia bế quan sắp đột phá, mà dẫn đến một loạt ảnh hưởng. Đế ớt đây là tại vì để thái tử đế tử thụ đăng vị chuẩn bị, mặt khác tới nói, hắn là báo hẳn phải chết quyết tâm cùng hầu gia tiến hành nhất chiến. Như vậy, bọn họ có thể nào không ngưng trọng? Mà đối phương hội vào lúc nào, hội lấy thế nào phương thức tiến hành trận chiến này, đây đều là bọn họ cần suy nghĩ rất nhanh, ở đây chừng mười người liền nghị luận sôi nổi, suy tư các loại tình huống ứng đối phương pháp. chờ việc này thương nghị xong xuôi, bá ấp khảo thanh âm lặng lẽ, ngưng trọng mấy phần nói: "chư vị đại nhân, chuẩn bị chiến đấu công việc, còn có chư hầu liên lạc, liền xin nhờ chư vị đại nhân nói, trinh trọng túi người hành lễ. dùng hung loại người vẻ mặt đều là cả kinh, vội vã tách ra, hai tay vươn ra hư đỡ. đại công tử khách khí, đây là ta chờ ứng tận chi trách, không tiếp tục nhiều lời. Mọi người từng người bận rộn mà đi, đồng nhiên, bá ấp khảo quay về một bên vẻ mặt có chút ngốc một nhị đệ cơ phát ôn hòa nói, nhị đệ, vi huynh đoạn này thời gian vội vàng mọi việc, mẫu thân bọn đệ đệ nơi đó, liền muốn nhiều dựa vào ngươi. Cơ phát nháy mắt mấy cái, như là mới phản ứng được, lập tức trịnh trọng nói, nên nên, huynh trưởng không cần phải lo lắng. Ừm. Bá ấp khảo vui mừng gật đầu, giữa hai người, một luồng huynh hiếu đệ cung hài hòa bầu không khí tự nhiên mà sinh ra, mang theo ôn hòa mỉm cười. Bá ấp khảo đi trở về phủ đệ mình, chỗ đi qua, không người không cảm thấy như gió xuân ấm áp, sinh ra hảo cảm trong lòng. Đồng thời, cô này sang trọng cũng không giảm chút nào. Lúc này, hán phủ đệ trong đại sảnh, đã có mười mấy người chờ đợi, mỗi người khí chất bất phàm, có văn sĩ trang phụ, cũng có võ tướng trang phụ. Thấy bá ấp khảo đi vào, lập tức cùng nhau khởi hành lễ nói, xin chào đại công tử, chư vị không cần khách khí. Bá ấp khảo nụ cười một phần, hai tay vươn ra hư đỡ. Đại hắn ngồi xuống được, mười mấy người cũng không có câu thúc khách khí. Ở vào bên trái vị trí đầu não an mặc kiểu văn sĩ người nhân tiện nói, Đại công tử, chư vị đại nhân có thể thương nghị tốt. Có thể thân ở nơi này, đều là bá ấp khảo tâm phúc thành viên tổ chức, vì lẽ đó rất nói nhiều cũng là không thể kiên kỵ. Bá ấp khảo gật đầu, đem vừa nãy thương lượng luận nói hết ra. Lúc này, mọi người một bên nghe một bên suy tư. Một lát, hay là tên văn sĩ kia, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, Đại công tử. Bây giờ hầu ra bế quan, rất nhiều chuyện cần làm từ đại công tử ngài tự mình trường không mới là A. Chương 1, còn có chương 2, đang tại từ từ khôi phục chương mới trạng thái. Chương 269, Phụng Hiếu, Mị Lực. Chân tình thực lòng thanh âm, làm cho ở đây phần lớn người, cũng ánh mắt mở sáng, rồn rập gật đầu. Bá ấp khảo mỉm cười hơi không thể tra dừng một cái, ánh mắt nơi sâu xa có chút ý động, cũng do dự, nhìn về phía tên văn sĩ kia. Nhất thời, tên văn sĩ kia liền minh bạch rất nhiều. Tiếp tục nói, đại công tử, bây giờ cũng thế, dĩ nhân minh, hiện ở dưới tình huống này, hầu ra bê quan, chỉ có đại công tử ngài trưởng khống toàn cụ, mới vừa rồi là lựa chọn tốt nhất. Bất kể là chúng quan viên, hay là chư hầu, chỉ có đại công tử ngài đứng ra, mới có thể làm cho bọn họ càng an tâm. Đúng vậy, đại công tử, chỉ có ngài tự mình đứng ra, mới có thể làm cho ta tây kỳ trên dưới một lòng, để chư hầu kiên định cùng ta tây kỳ. Những đội ngũ khác trên liên thanh phụ họa. Mặc kệ từ tư tâm phương diện, hay là công tâm phương diện, ở trong mắt bọn họ, đại công tử đứng ra trưởng khống toàn cục đều là lựa chọn tốt nhất. Bá ấp khảo trong mắt ý động cùng do dự càng nồng, bây giờ hắn ở tây kỳ cao tầng bên trong, kỳ thực cũng không có chính thức nắm giữ cụ thể sự vụ. Càng nói đúng ra, hắn tương đương với một cái đại biểu, đại diện cho cơ sương, tham dự các loại cao tầng thương nghị, giám sát bọn họ, nhưng cụ thể sự vụ, lại không có. Hắn đương nhiên cũng muốn cụ thể nắm chặt thực quyền, có thể không có cơ hội càng có chút do dự, cơ xương trước khi bế quan, có thể cũng không để cho hắn cụ thể trưởng quản sự vụ, hắn tùy tiện đi, có chút không thích hợp. Đại công tử, những thứ không nói, ký châu hầu nơi đó, nhất định phải ngài tự mình đứng ra a. Thiên văn sĩ kia lần thứ hai nói, bá ấp khảo ánh mắt sáng ngời, gật đầu. Đại công tử, tuyệt đối không thể. Đột nhiên, ngay tại rất nhiều người mừng rỡ thời gian, một đạo hơi có chút tùy tiện âm thanh vang lên, đem sở hữu ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Lúc này. Bao quát tên văn sĩ kia ở bên trong, lông mày cũng nhăn lại tới. Chỉ thấy người lên tiếng, rất là tuổi trẻ, một thân thanh sắc văn sĩ hóa trang, hơi chút tái nhợt trên mặt, có một luồng kiên định cùng bất cần đời, hai loại khá là mâu thuẫn khí tức cùng tồn tại. Nhất là lôi kéo người ta trú mục đích, không thể nghi ngờ là đôi mắt kia, phảng phất tinh thần giống như rực rỡ sáng ngời, làm người chấn động cả hồn phách, trong đó tự hồ ẩn tàng vô tận trí tuệ quan mang. Mọi người tại đây tự nhiên nhận thức người này. Cho dù biết rõ đều tại đồng nhất trận doanh, nhưng lúc này nghe được mấy cái kia chữ, vẫn còn có chút không thích. Liên ngay cả bá ấp hảo, cũng không khỏi nhăn dưới lông mày, nhưng vẫn là ôn hòa nói, Phùng hiếu, sao lại nói lời ấy. Hắn biết rõ mở miệng người này, lai lịch trong sạch, tại chính mình cái đám này tâm phúc bên trong, tuy nhiên thực lực thấp nhất, nhưng là dựa vào trí tuệ tài năng, đi tới bên cạnh hắn. Coi như là hắn, cũng khá trọng thị hắn ý kiến. Tại hạ xin hỏi đại công tử, ta Tây Kỳ vì sao cường thịnh? Tên là Phụng Hiếu, người trẻ tuổi, vẻ mặt hơi túc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bá ấp Thảo. Bá ấp Thảo không do dự suy tư, nói thẳng: Ta Tây kỳ trên dưới một lòng, phụ thân và chư Vị đại nhân tề tâm hiệp lực mới có hôm nay cường thịnh. Vậy so với đại thương đây, người trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Hắn hỏi ung dung tùy ý, nhưng mọi người tại đây cũng lông mày càng nhăn, không muốn là bị vướng bởi Bá ấp Thảo, e sợ đã có người đứng ra chỉ trích hắn. Bá ấp Thảo cũng không hề tức giận, lần này do dự một chút, trầm rãi diêu hạ đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, không bằng Đại công tử không nói, tại hạ tới nói, trừ Hầu gia gia, ta Tây Kỳ so sánh đại đương, có thể nói khắp nơi hạ xuống thế yếu. Người trẻ tuổi kiết như là không kiêng dè chút nào, nói ra để bá ấp khảo cũng không tốt nói thẳng sự thực. Không chờ mọi người nói cái gì, liền tiếp tục nói, ta Tây Kỳ bây giờ cường thịnh, nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là tới từ Hầu gia một người. Mà bây giờ Hầu gia bế quan, cũng không để cho đại công tử trưởng quản sự vụ. Nếu như đại công tử tự ý trưởng quản, hầu gia sẽ như thế nào muốn? Hầu gia bây giờ bế quan, hiện tại dưới hình thế, đại công tử đứng ra là lựa chọn tốt nhất, làm cho chư hầu quy tâm, hầu gia hội lý giải. Tiên văn sĩ kia cũng không nhịn được nữa, ngưng âm thanh nói: "Chúng ta cũng không phải hầu gia, đương nhiên không biết hầu gia sẽ như thế nào muốn. Nhưng bây giờ tình thế, thật đến không phải đại công tử đứng ra không thể thời điểm sao?" Đại công tử lúc này ở chư công tử, chiếm được nhân tâm, chiếm được tất cả ưu thế nhất định phải thật muốn mạo hiểm đi thử nghiệm sao? Từ xưa tới nay, nhất phương thế lực chỉ có một hạch tâm, quyền lực giao tiếp cũng chỉ là ở tuổi già thời gian, hầu gia chính là đỉnh phong, đại công tử tùy tiện đúng tay, làm tốt lắm, có thể gặp khắp nơi chấn ép, làm không tốt lại càng là hội đánh mất tự thân vốn là ưu thế. Còn có chư vị đại nhân trong lòng nghĩ như thế nào, chúng ta có thể xác định sao? Bất kể như thế nào, đại công tử vi phạm hầu gia ý tứ đều chỉ có hai cái kết quả một đôi tây kỳ nội bộ an ổn bất lợi. Hai, được trả bằng mất. Người trẻ tuổi kia từ từ nói, ngữ khí trong bình tĩnh đều là tự tin. Bá ấp khảo trong lòng cả kinh, triệt để ngưng trọng lên. Mọi người tại đây đều là bá ấp khảo tâm phúc, nghe được cái này có chút đại nghịch bất đạo nói như vậy, cũng không phẫn nộ, chỉ là hết mức trầm tư, thật giống có đạo lý. Phong hiếu một lời thật sự là khiến cho ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lượng tức về sau, bá ấp khảo thân thiết cười nói, lập tức mắt nhìn tên văn sĩ kia. Lộ cười càng lớn, Minh Húc cùng phụng hiếu một là đại cục suy nghĩ, một là ta bản thân xuất phát, bá ấp khảo ở đây cảm ơn. Đại công tử nói quá lời. Tiên văn sĩ kia sắc mặt đẹp đẽ không ít, cùng người trẻ tuổi kia đồng thời nói, bá ấp khảo tự thân vinh nhục kỳ thực đều không quan trọng, chỉ cần ta Tây Kỳ càng ngày càng cường thịnh là được, nhưng càng không thể làm trái phụ thân tâm ý, bằng không chính là bất hiếu, bá ấp khảo tuyệt đối không thể làm. Bá ấp khảo vẻ mặt trịnh trọng nhìn mọi người nói, mọi người lúc này minh bạch cầm quên một chuyện coi như thôi, không nên nhắc lại. Đại công tử cực kỳ hiếu thảo, đang lúc nên nhiều phụng dưỡng với phu nhân trước người, chăm sóc gấu đệ. Đồng thời cũng tận toàn lực đi hiệp trợ các vị đại nhân, không cầu công, không cầu tên, chỉ vì một phần trách nhiệm. Người trẻ tuổi nghiêm mặt nói. Bá ấp khảo gật gù, mắt lộ ra kinh hỉ, mang trên mặt hưng phấn nói, "Đa tạ phụng hiếu chỉ điểm. Tại hạ vạn không dám nhận." Người trẻ tuổi một chút hành lễ khiêm tốn nói, "Đại công tử, ký châu hầu bên kia E sợ vẫn cần đại công tử ngài tự mình đứng ra. Cái kia dẫn đầu văn sĩ sâu sắc liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, lại đối bá ấp khảo nghiêm nghị nói. Bá ấp khảo nụ cười biến mất mấy phần, một chút suy tư nói, phụ thân tuy nhiên theo ký châu hầu từng có một lần thương nghị, nhưng việc hôn nhân vẫn chưa chính thức định ra đến, ta đứng ra, e sợ cũng không thể khiến cho quyết định A. Đón đến, tiếp tục nói, hay là phối hợp tán đại nhân hành sự đi. Hiện nhiên, nghe người trẻ tuổi kia, cân nhắc hơn thiệt phía dưới. Tâm hắn hình dáng đã phát sinh thay đổi. Tên văn sĩ kia tâm lý có chút không cam lòng, nhưng chỉ năng điểm đầu không còn đề. Tứ đại chư hầu phản ứng, tự nhiên lôi kéo chư hầu phản ứng. Một luồng bầu không khí căng thẳng, lặng yên không một tiếng động hướng về toàn bộ cựu châu tràn ngập mà đi. triều ca thành, đế ớt cùng đế tử thụ đều không nghĩ tới có thể giấu được chúng quan viên cùng chư hầu. Quyền lực giao tiếp động tính nhất định rất lớn, bọn họ biết rõ cũng là biết rõ, không có gì lớn không, chỉ cần không biết đế ớt chân thực dự định là được bận rộn lại cực kỳ phong phú trong quá trình, đệ tử thụ đối với đại thương thứ khổng lồ này, càng ngày càng hiểu biết, cùng nắm giữ, cứ như vậy thắng ngày hơn một năm tà hữu. Sung Hầu Hổ tiến vào triều Ca Thành. Lễ Bộ Đại Phu Mai Bá tự mình lên tiếp, thanh thế không nhỏ, dù sao thân phận hôm nay không giống nhau, Sung Hầu Hổ chính là hầu như nhất định đời tiếp theo Bắc Bá Hầu. Lần này lại càng là đại diện cho Bắc Bá Hầu, thêm vào bây giờ tình huống, trắng chọn tiến vào triều Ca Thành, cái này nhất biểu dương trung tâm cử động đã đáng giá mai bá tự mình nên tiếp đế tử khải ở nhân vương điện trịnh trọng tiếp kiến hắn sung hầu hổ cũng ở bách quan trước mặt đại diện cho bắc địa 200 chư hầu dâng lên tiên cống chờ tất cả mặt ngoài công phu xong xuôi đế tử thụ ở chữ quân cùng gặp mặt sung hầu hổ. quân thượng ngươi xem trên mặt ta vết sẹo này làm sao có phải hay không càng thêm lưu hãn ha ha ha phụ thân ta để ta đi ta đều không thể sung hầu hổ nhìn đế tử khải ngón tay chỉ vào trên mặt đạo kia có chút dễ thấy vết tích Đắc y vong hình cười to nói. Đế tử thụ không khỏi lộ ra một chút ý cười, ngươi cái này thằng đốc. Sùng hầu hổ không để ý chút nào, ý cười càng đồng, thao thao bất tuyệt nói đến, đều là những năm này phát sinh ở trên người hắn sự tình, có vẻ rất là phấn khởi. Đế tử thụ không có ngăn cản, chỉ là lặng lặng nghe, bây giờ có thể ở trước mặt hắn biểu hiện như vậy thân cận, đã ít lại càng ít. Hắn cùng với sùng hầu hổ hơn 200 năm không gặp, hắn cũng không nghĩ tới, hắn đối với mình cái kia phần sùng kính không giảm mà lại tăng. Hắn có thể cảm giác được, cũng không phải giả, như vậy hắn đương nhiên khá là cao hứng. Quân thượng, ngươi là không biết, trở lại căn bản không cùng ở bên cạnh ngươi thoải mái, phụ thân ta quản ta cái này quản ta vậy, cái gì đều muốn học tập, đều sắp phiền chết ta. Xung hầu hồ đại thủ vung lên, tùy tâm sở dục nói. Hắn cũng không biết rằng vì sao. Từ năm đó đến bây giờ, có thể đế tử thụ ở bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng hắn vẫn khá là rất lạc quan, trong lòng nghĩ cái gì cũng dám nói ra nếu như bạch khởi loại người biết rõ, chắc chắn lý giải, bởi vì bọn họ kỳ thực cũng có tương tự cảm giác, đó là một loại tín nhiệm. Theo đế tử thụ song phương giữa lẫn nhau tín nhiệm, làm cho bọn họ không kiêng dè chút nào tỏa ra chính mình quang mang tín nhiệm, cũng là một loại mị lực. Đối với thần tử tới nói, cực kỳ có sức hấp dẫn mị lực. Nói vài lời, đế tử thụ vẻ mặt nghiêm nghị chút, phụ thân ngươi hiện tại làm sao? Xuân hầu hồ sắc mặt nhất thời có chút mất mát, phụ thân ta nói, nhiều lắm còn có thể lại chống đỡ hơn một năm. Đế tử thụ than nhẹ, bác bá hầu sùng ra từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối, sùng minh càng là như vậy. Ở 800 chư hầu bên trong, là thụ nhất đế ớt tín nhiệm chư hầu bên trong. Nhưng hắn số tuổi là tứ đại chư hầu bên trong to lớn nhất, vốn là lấy hắn chuẩn thánh thực lực, tuổi của hắn không đáng kể chút nào, dù sao đại la kim tiên cũng đã là trưởng sinh. Nhưng đây là quốc gia thai hại, muốn mang vương quan, tất nhận kỳ trọng. sùng minh cũng là nhất quốc chi chủ, thêm vào hắn trước kia tu luyện không thích đáng. Những năm gần đây cực lực chấn áp bắc địa, liên tục bị thương, căn cơ đã sớm bị thương nghiêm trọng. Sống đến bây giờ, đã không dễ. Đương nhiên, biết rõ chuyện này, thật rất ít, liền ngay cả đế tử thụ cùng đế ớt, cũng biết cái đại khái. sung hầu hổ đến chiều ca, e sợ nói cho đế tử thụ thời gian cụ thể, cũng là trọng yếu mục đích bên trong. Dù sao làm trung tâm đại thương tứ đại chư hầu bên trong, lại là ở bây giờ tình huống, giao tiếp thế nhưng là cái vấn đề lớn, tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Chương 2, khôi phục lại 6.000 chữ, ngày mai ít nhất khôi phục lại 8.000 chữ chương mới, thật rất đại gia. Chương 270, luyện tướng trận, tám đại đại không thế giới. Trong này tự nhiên cần đại thương chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối khả năng tồn tại nguy cơ. Đồng thời trợ giúp bắc bá hầu một mạch thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Đón đến, đệ đế tử thụ chủ động mở miệng hỏi, tô hộ, viên phúc thông bọn họ làm sao. Xung hầu hổ lập tức liền thu hồi thất lạc, trịnh trọng nói, những tên kia như cũng là đang đợi. Tô hộ theo cơ xương chuyện đám hỏi cũng tạm thời thả xuống, mấy tên khốn kiếp này, sớm muộn đem bọn hắn từng cái từng cái giết. Nói, trong giọng nói đều là tức giận bất bình cùng ngu ngốc, thân là hầu như đã định ra đời tiếp theo Bắc bá hầu, xung hầu hổ coi như tính cách như thế nào đi nữa thô mãng. Nhưng liên quan với Bắc địa rất nhiều chuyện, hay là biết rõ, lần này tiến vào triều ca trọng yếu mục đích bên trong, cũng có theo đế tử thụ giảng giải những thứ này. Không nên gấp, đối phó bọn họ không phải là một sớm một chiều sự tình. Đế tử thụ Thản nhiên nói: Đại thương 800 chư hầu, tứ đại chư hầu dẫn đầu, trên danh nghĩa từng người thống lĩnh 200 chư hầu. Nhưng tứ đại chư hầu tự nhiên không thể đối với cái này 200 chư hầu đều bảo trì hoàn toàn thống lĩnh. Mà thống trị lực độ kém cỏi nhất chính là Bắc Bá hầu một mạch. Nguyên nhân lớn nhất hay là ra ở Bắc Bá hầu một mạch trung tâm thương vương thất, như vậy bọn họ lợi ích liền có chút không giống. Vì lẽ đó ở Bắc địa 200 chư hầu, trong bóng tối có rất nhiều chư hầu, cũng đối với Bắc Bá hầu bất mãn âm thầm phản kháng. Nhất là Tô hộ cùng Viên Phúc Thông hai người cường đại nhất, coi như Di vang đế ất thường thường bắc bá hầu chèn ép hắn nhóm, cũng bởi vì đại cục mà không hiệu quả gì. Ừm. Sung hô hổ mạnh mẽ một đầu, lại trịnh trọng nói, "Quân thượng, trước khi đi phụ thân ta cũng đã nói, bắc bá hầu một mạch, bất cứ lúc nào nghe theo điều lệnh." Đế tử thụ ánh mắt lại ôn hòa một phần, chậm rãi gật đầu, không nói gì, cũng không cần nhiều lời. "Lần này tới chiều ca, liên nghỉ ngơi 2 năm, ngươi tính tình này vẫn cần ma luyện một" Hai, bằng không ngày sau làm sao trưởng không bắt địa? Đệ tử thụ đổi đề tài, không khách khí chút nào nói, "Hừ, lần này hãy cùng quân thượng học tập cho giỏi một hồi." Sung Hâu Hổ đầy mặt lộ ra nụ cười nói, "Tuy nhiên sùng mình chống đỡ không bao lâu, cần hắn mau chóng nắm giữ bắt địa, nhưng chỉ là thời gian 2 năm, hay là căn bản không thành vấn đề." Sung Hâu Hổ tiến vào triều ca sự tình, từ chính trị mà nói, là đối đại thường có ích lợi rất lớn, điều này đại biểu bắt địa chưa hầu. Sau đó Đế tử thụ liền khôi phục như vậy sinh hoạt, toàn lực tiếp thu nhân vương quyền lực. sung hầu hổ cũng lưu ở triều ca thành, có một nửa thời gian cũng đi theo đế tử thụ phía sau, học tập. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng học không tới ít nhiều, dù sao tính cách không giống. Đế tử thụ chỉ hy vọng hắn lên làm bắc bá hầu sau đó, không bị người thủ hạ lừa gạt là được. Trình một chút thời gian 2 năm, sung hầu hổ vừa mới bí mật trở lại bắc bá hầu lãnh địa, bắt đầu hắn bận rộn sinh hoạt. Nửa tháng sau, bạch khởi đột phá. Tích lũy đến mức tận cùng hắn, ở trong quân doanh, bước lên chính mình đạo. Mà hắn không thể đột phá trước, đệ tử thụ thử một chút, thực lực đã đạt đến kim tiên tầng thứ 9 lần đại viên mãn mức độ, mạnh kinh người, liền đệ tử thụ cũng khá là kinh dị. Lại là mấy tháng về sau, thực lực đạt đến kim tiên tầng thứ 9 lần giai đoạn thứ 2 đỉnh phong thương ngưỡng cũng đột phá. Sau đó một năm, vương tiễn, lữ bất vi trước sau đột phá, đột phá trước thực lực cũng đạt đến kim tiên tầng thứ 9 lần giai đoạn thứ 2 không nên nhìn không thể đạt đến Kim Tiên tầng thứ 9 lần đại viên mãn mức độ, nhưng tuyệt đối mạnh kinh người, ở trong Hồng Hoang cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Dù sao có thể đạt đến đại viên mãn tầng thứ, đem so sánh mà nói, thật sự quá ít quá ít. Có thể trưởng thành, không có chỗ nào mà không phải là đặt chân ở Hồng Hoang chỗ cực kỳ cao, thậm chí đỉnh phong tồn tại. Mà vừa đột phá, Bạch Khởi liền trực tiếp đạt đến đại La Kim Tiên cấp độ thứ 5 thực lực, thương ngưỡng loại người gần như là cấp độ thứ 4 thực lực. Vương Dương Minh, khí chí tể, Trình Hòa Vũ Văn Thác mấy người bởi vì thời gian tu luyện nguyên nhân, cũng đều là kim tiên tầng thứ. Triệu Vân, Bàng Thống, Cao Thuận ba người liền càng không cần phải nói, trong thời gian ngắn, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là tu luyện. Lại là thời gian một năm đi qua, thấy Bạch Khởi bọn họ thích tướng gần như, đệ tử thụ liền một lần nữa sắp xếp lên 4 người bọn họ. Thương hưởng, lữ bất vi hai người tương đối nhẹ nhàng. Lấy bọn họ hiện tại đại là kim tiên cấp độ thứ tư thực lực, ở mấy ngàn tiểu thần bên trong, là thuộc về đỉnh phong. Coi như là đảm nhiệm ti chính chức cũng không vấn đề chút nào. Đế tử thụ không có chờ chờ, trực tiếp tìm nguyên do, đem hai cái thế tập quý tộc dân bộ, lại bộ ti chính bại miễn, từ thương ưởng, lữ bất vi hai người đảm nhiệm, chính lục phẩm. Hắn cũng không để ý cái gì phá hay không phá làm hư quý củ, hai cái đại la kim tiên cấp bậc thế tập quý tộc thôi, tại đây triều ca trong thành, không quan trọng gì. Hắn cần là thương ưởng hai người mau chóng trưởng thành. Huống chi, tuy nhiên không có nói rõ, nhưng rất nhiều người cũng biết. Hai vị này bình thường là thân cận cơ xương quan viên. Đã như thế, lại càng là ai cũng sẽ không nói thêm cái gì, giết bọn họ đều không có mấy người sẽ nói cái gì, dù sao bây giờ tình huống, chuyện như vậy có thể lớn, có thể nhỏ, liền xem nắm quyền tâm tình người ta làm sao. Ngược lại là bạch khởi, vương tiễn hai người, muốn phiền thoái một chút. Bất quá đối với bây giờ đế tử thụ tới nói, cũng không tính là gì, vài đạo mệnh lệnh ban xuống thôi. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, Liên đại thể quen thuộc trong quân tình huống Bạch Khởi Vương tiễn hai người, bị phân biệt mang tới hai cái đại thiên thế giới. Ngọn nguồn đại thế giới, một chỗ liên miên mười mấy vạn dặm trong quân doanh. Người chính là Bạch Khởi. Một vị trên người mặc khải giáp tướng quân, khá có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Khởi. Có thể bị quân thượng tự mình mở miệng, lại không cái gì còn lại bối cảnh, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên. Mắt tướng chính là Bạch Khởi, tham kiến tướng quân. Bạch Khởi một tiếng trắng đen sen kẽ khải giáp, sắc mặt lãnh đạm, hờ thi lên nói: Không cần đa lễ. Triệu Minh rồi ra tay, có thể bị quân thượng tự mình mở miệng, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản, giao hảo mới là chính xác lựa chọn. Nói đơn giản dưới nơi này quân quy, Triệu Minh liền mang trên mặt nụ cười nói, quân thượng để ngươi đến mục đích, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Thời gian 5 năm, lượng trăm vạn đại quân. 5 năm sau, ngươi liền muốn chỉ huy cái này lượng trăm vạn đại quân ra chiến trường. Vâng. Bạch khởi trong lòng một kia hỏa nhiệt bay lên, không chút giò đáp lại. Hừng, đi Bản tướng liền dẫn ngươi đi nhìn những kẻ đấy kia. Triệu Minh cười gật đầu, liền mang theo bạch khởi hướng tiền tuyến mà đi. Không bao lâu, bọn họ đến một chỗ càng đại quân hơn trong doanh trại. Chỗ này trong quân doanh tản ra thiết huyết giống như khí tức, phảng phất vừa trải qua một hồi chém giết. Bạch khởi bản năng, liền cảm thấy một loại cảm xúc dâng trào. Trước khi đến, hắn cũng đã rõ ràng nơi này là địa phương nào. Đại thương dưới trướng, có chút rất nhiều thế giới, phần lớn đều là trung tiểu thế giới, nhưng là có 8 cái đại thiên thế giới Cái này tám cái đại thiên thế giới, chỉ có 5 cái là bị đại thương hoàn toàn nắm giữ, mặt khác 3 cái thì là đại thương to lớn nhất 3 cái luyện binh tràng. Không sai, chính là như vậy, lấy đại thiên thế giới làm luyện binh tràng. Cái này 3 cái đại thiên thế giới, đại thương cố ý không đi hoàn toàn chiếm lĩnh bọn họ, nắm giữ tốt thế giới cửa ra vào về sau, liền chỉ chiếm lĩnh một nửa, để đại thiên thế giới người, chống lại bọn họ, dùng cái này đến luyện binh. Dù sao ở trong hồng Hoàng đại thương muốn luyện binh vẫn đúng là thật khó khăn thôi, chỉ có đại thiên thế giới thích hợp nhất ba cái to lớn nhất luyện binh tràng, mỗi người có đại thương 2 ước đại quân vẫn duy trì con số này là đại thương trừ ở bề ngoài 1 tỷ đại quân ra to lớn nhất binh lực chỗ đương nhiên càng nói đúng ra đây là luyện tướng trận địa tiên chi cảnh nguồn mộ lính đại thương muốn bao nhiêu ít có ít nhiều chính là tướng quân quá ít có thể xưng là tướng quân độc lĩnh nhất quân tối thiểu cũng là đại la kim tiên dù sao đi cái này đem xoáy chi đạo quá ít quá ít Triệu Minh chính là tam đại luyện binh trang bên trong, ngọn nguồn chi bên trong đại thế giới, đại thương phụ trách hậu cần quân đội chủ quản người, đại la kim tiên cao tầng thực lực. Rất nhanh, Triệu Minh mang theo bạch khởi bái kiến ngọn nguồn đại thế giới quân đội người chủ trì, cũng là tiền tuyến tổng chỉ huy, quan cư tam phẩm, chuẩn thánh tu vi Lý Thành. Lý Thành tuy nhiên không phải là đại thương bắt xuất bên trong, nhưng cũng là đại thương quân đội, tám xoay dưới tối cường giả bên trong. Đối với bạch khởi, hắn tự nhiên không có cái gì làm khó dễ. Trái lại rất là thân thiện cố gắng một phen. Sau đó thời gian nửa ngày, bạch khởi tùy tùng triệu minh, tỉ mỉ hiểu biết các phương diện tình huống. Ngày thứ hai, chính thức nhìn thấy vạch đến chính mình dưới chướng lượng trăm vạn đại quân. Dù cho đến hồng hoang, hắn kỳ thực đã chấn động, kích động quá rất nhiều lần, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được, cảm xúc dâng trào. Hai triệu đã trải qua chiến hỏa, lại không bị người đặt xuống là cấn điệu tiên đại quân, không thuận theo hắn không kích động. Nơi này, chính là hắn tân khai thủy. Một cái khác đại thương giới trướng tin chi bên trong đại thế giới. Vương tiên tao ngộ, theo bạch khởi gần như, tương tự kích động. Mà ở triều ca trong thành, đế tử thụ vừa ung dung một ít, đã rất ít đứng ra đế ớt xuất hiện. Còn có đại thương tổ địa mấy vị trưởng lão, mang theo hắn đi tới minh đại thế giới. Là đại thương giới trướng, bát đại đại thiên thế giới bên trong, vẫn bị hoàn toàn nắm giữ cái kia năm cái bên trong. Càng quan trọng là, cái này đại thiên thế giới, có thiên đạo tồn tại. Mang đế tử thụ ý đồ đến nghĩ rất đơn giản chính là để hắn đến luyện hóa cái này, Minh Đại Thế giới Thiên đạo mượn Thiên đạo chi lực trợ giúp hắn tu luyện. Cái này đang cùng Đế tử thụ tâm ý, Đại Thương giới trưởng bao quát cái kia Tam Đại luyện tướng trận, tám cái Đại Thiên thế giới chỉ có hai cái hữu Thiên đạo tồn tại, bị trưởng lão đoàn hai đại trưởng lão luyện hóa. Hắn đang chuẩn bị muốn không bận rộn lắm về sau, liền lấy tới chính mình luyện hóa, vì tương lai thôn phệ chuẩn bị. Dù sao lịch đại nhân vương vốn là đối với Đại Thương số mệnh chi lực không chịu nổi gánh nặng. Sẽ không luyện hóa cái này hai đại thế giới thiên đạo, hắn lại là không chê số mệnh chi lực nhiều. Ngay sau đó, ngay tại đế ớt mấy người dưới sự giúp đỡ, luyện hóa minh đại thế giới thiên đạo chi lực. Có đế ớt trợ giúp, thêm vào minh đại thế giới hoàn toàn bị đại thương nắm giữ, hắn lại là đại thương thái tử, sức ảnh hưởng cực kỳ. Ngắn ngắn một tháng thời gian, liền hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là hắn bây giờ hay là thái tử, có đế ớt đẹ lên. Vì lẽ đó ngũ long chân khí cũng không thể thôn vệ cái này, không thể so đại tần thế giới thiên đạo chi lực nhược lực đo. Luyện hóa minh đại thế giới thiên đạo chi lực, đệ tử thụ không tiếp tục luyện hóa một cái khác thiên đạo chi lực, nguyên nhân là đế ớt loại người sợ lại luyện hóa một cái, sẽ trở thành hắn nghiêm trọng gánh nặng đệ tử thụ không có giải thích, tiếp tục hội triều đình, xử lý chính vụ. Chương 1, còn có. Chương 271, phía xa trong trời sao. Thời gian từng chút trôi qua, dần dần, cố này ngưng trọng bầu không khí Tại kiểu châu cao tầng, càng ngày càng dày đặc. Rất nhiều hơi yếu một chút chư hầu, đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, mỗi quá một ngày, liền càng thêm bất an. Thậm chí ngay cả Khương Hàng Sở, ngạc xung vũ bực này nhân vật, có cảm giác đến một luồng căng thẳng. Đồng thời, trong thiên địa này càng ngày càng nhiều ánh mắt, cũng lục tục nhìn phía nơi này. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi vậy rất có thể một hồi đại hí. Chiều ca chữ quân cung. Xử lý xong một ít chính vụ, đệ tử thụ về tới đây. Ngồi trong thư phòng tĩnh tư hôm nay triều đình, bởi vì cũng biết hôm nay là quyền lực giao tiếp lúc mấu chốt, vì lẽ đó không có một vị quan viên dám đảm làm cản, cũng đàng hoàng. Vì lẽ đó ở bề ngoài tôi nói, hắn tiếp thu khá là thuận lợi. Nhưng phần này thành thật cũng chẳng qua là ở bề ngoài mà thôi, hắn cũng sẽ không xem thường, mà là đã đang mở đông đảo quan viên bản trước, làm chuẩn bị. Nghĩ lại không khỏi cảm giác mình tốc độ có chút chậm. Trận chiến này là đế ớt cùng cơ xương sự tình, nhưng về sau chính là hắn. Lấy tình huống bây giờ, muốn thay đổi một hồi đại thường, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Lại từ mấy cái tiểu thế giới mang đến mấy người muốn phương pháp, lập tức thăng lên. Nghĩ, trong lòng có một ít quyết định. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích nhìn ra phía ngoài. Mấy hơi thở về sau, khương tử đồng đoan trang, ôn nhu thân ảnh xuất hiện, một thân kim sắc hào hoa phú quý quần áo, không chút nào không hiện ra diễm tụ, đều là một loại cao quý lại dịu dàng mỹ lệ. Phu quân, nhẹ khẽ kêu một tiếng. Trực tiếp đi tới đế tử thụ phía sau, một đôi trắng mịn không tì vết ngọc thủ, thuần thục ở trên vai hắn theo lên. Đế tử thụ ánh mắt khẽ nhúc đích, liếc mắt là đã nhìn ra cái kia ôn hòa trong ánh mắt, mang theo vài phần sầu lo, do dự, không có hỏi nhiều, chỉ là thản nhiên nói, làm sao tới cái này. Khương tử đồng trắng như tuyết nhu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đến, nhấp miệng môi dưới, vẫn là cắn răng nói ra đến, phu quân, nếu không thần thiếp viết một phong thư cho phụ thân. Nói, hai tay lực đạo, cũng không nhịn được hơn phân. Đế tử thụ tâm lý hơi ấm, lông mày lại là hơi lệ, đạm mặc nói, không cần. Khương tử đồng vẻ mặt nhất thời có chút âm u, bây giờ cũng thế, nàng chậm rãi cũng tự nhiên rõ ràng rất nhiều. Do dự một ngày, vừa mới hạ quyết định, muốn tu sách cho phụ thân, để cho đế tử thụ, đại thương. Đến đây dò hỏi một chút, được hai chữ này, nàng lập tức cảm thấy là đế tử thụ đối với Khương sở hàng sinh khí, liên đối đối với nàng cũng tức giận. Ngươi là đại thương tương lai vương hậu, là ta đế tử thụ người. Không cần yêu cầu bất luận người nào. Đồng nhiên, đệ tử thụ tiếp tục nói. Khương tử đồng trong lòng dễ chịu một ít, nhưng vẫn còn có chút khó chịu. Lời này rất rõ ràng, muốn nàng theo phụ thân phân rõ một ít, có thể cái kia cuối cùng là phụ thân, nào có dễ dàng như vậy liền phân rõ giới hạn. Tâm lý khó chịu, dừng lại mấy hơi thở thời gian, vừa mới nhẹ nhàng theo tiếng. đệ tử thụ cũng không thèm để ý, Khương sở hằng là dạng gì người, những năm gần đây hắn đã sớm rõ ràng. Căn bản không nghĩ tới ở vào thời điểm này có thể được hắn trợ giúp, Khương Tử Đồng coi như quỳ đến trước mặt hắn, cũng sẽ không hữu dụng. Nữ nhân, cuối cùng là cảm tính. Nhất thời không thể quên được tình cha con rất bình thường, hắn cũng không nghĩ tới Khương Tử Đồng có thể giúp hắn cái gì, lại càng không dùng nhất người phụ nữ tới giúp hắn. Ở đây chờ nửa canh giờ, Khương Tử Đồng mới có hơi mất mát rời đi. Đế tử thụ vừa trầm nghĩ một hồi, đứng dậy về mấy cái tiểu thế giới, mang mấy người đi ra. Bất quá lần này, Bọn họ chủ yếu mục đích, cũng không lại là triều đình, mà là giáo dục người có thể sai được. Hồng hoang vô tận tinh không nơi sâu xa, lặng yên không một tiếng động, một đạo vĩ đại, uy nghiêm, trên người mặc kim sắc long bào thân ảnh, đi tới nơi này. Hắn thân thể cũng không nhiều cao, nhưng đối mặt với mênh mông bát ngát tinh không, không chút nào không hiện ra nhỏ bé, thậm chí càng thêm vĩ đại. Nếu có người quen biết, chắc chắn kinh ngạc, hắn lại về đi tới nơi này. Người còn chưa nghĩ ra sao? Bình tĩnh lại uy nghiêm thanh âm từ đạo thân ảnh này trong miệng vang lên. "Hạo Thiên, ta dễ dàng sẽ không nhúng tay." Phía xa trong trời sao, một đạo đồng dạng bình tĩnh lại uy nghiêm âm thanh vang lên. Mà trong giọng nói xưng hô, đúng là Thiên đình chi chủ, Hạo Thiên đại đế. "Ngươi cứ như vậy tín nhiệm cơ xương, thương lượng 80 vạn năm tích lũy, cơ xương nếu như không có ngoại lực trợ giúp, muốn thành công bị tiêu diệt, độ khả thi cũng không nhiều cao. Nếu như hắn không thể thành công, tử vi một kia thời cơ cũng không có." Cái này đạo vĩ đại thân ảnh, cũng chính là hạo thiên đại đế mở miệng nói. Coi như không có cơ hội, cũng cũng không lo ngại. Thanh âm kia nhàn nhạt vang lên. Hừ. Hạo thiên hừ nhẹ một tiếng, hắn thật vất vả chuyển thế làm nhân tộc, hay là cơ xương con trai, bực này ngàn năm một thở thời cơ tốt, ngươi thật muốn buông tha. Nếu tử vi có thể trở thành là nhân vương, hắn xưng hoàng ít nhất có bốn phần mười khả năng, nếu như ngươi lúc này không giúp đỡ hắn, tương lai làm sao đối mặt hắn. Hừ. Tần tần hư lệnh ở phía xa trong trời sao nổ vang, hắn là chấm đệ đệ, không cần ngươi bận tâm, ngươi có ý đồ gì, chấm rõ ràng. Mặc kệ chấm có ý đồ gì, hắn hiện tại cũng là chấm đệ tử, hơn nữa lại càng là có lợi cho hắn. Hạo Thiên trầm giọng nói, không muốn là như vậy, chấm há có thể để ngươi thu hắn làm đồ. Thanh âm kia vẫn còn có chút tức giận, đón đến, tiếp tục trầm giọng nói, muốn ra tay, chờ ngươi có thể giấu giếm được nhân tộc tam hoàng ngũ đế nói sau đi. Hạo Thiên lộ ra một vệt ý cười. Tự tin nói, Tam Hoàng Ngũ Đế là lợi hại, bọn họ có thể ngăn cản cho chúng ta. Nhưng Cửu Châu, có bao nhiêu là cái này đông đảo kỳ thủ ám tử? Bọn họ có thể cũng ngăn cản được sao? Những này kỳ thủ, có thể không một không muốn Cửu Châu loạn lên. Bọn họ cũng không đều là hy vọng thương lượng diệt vong. Thanh âm kia lạnh nhạt nói. Chỉ cần loạn, chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Hạo Thiên chắc chắn nói. Hy vọng như vậy. Thanh âm kia không tỏ rõ ý kiến. Được đưa ngươi còn có tử vi ám tử cũng giao cho chấm đi thống nhất điều hành mới có thể thành sự hạo thiên đổi đề tài nghiêm nghị nói chờ cơ xương công thành lại nói thanh âm kia từ chối hạo thiên nhíu mày ngươi hay là không tín nhậm chấm ngươi đáng giá chấm nhiều tin tưởng sao thanh âm kia tuổi hồ mang tới một vệt cười chào phương ý hạo thiên hai mắt nơi sâu xa né qua một vệt lệ mang nhưng vẫn là đệ xuống thanh âm lạnh mấy phần nói được hy vọng ngươi không muốn hỏng việc nói xong Xoay người rời đi, trong ngáy mắt, liền rời khỏi mảnh này tinh khôn. Thanh âm kia mang theo một vẻ kinh dị, kiên kỵ khẽ lẩm bẩm âm thanh, như có như không vang lên. Hạo thiên, đã nhìn không thấu được ngươi à? Chớp mắt, khoảng cách đế tử thụ từ đại tần thế giới trở về, đã qua gần 20 năm. Chiều ca trong thành, đế ớt đã 3 năm không có tại quần thần trước mắt ra mặt, mà đế tử thụ hầu như tiếp nhận nhân vương quyền hành. Chứ nhân vương vị trí này, còn có đại thương số mệnh chi lực ra, tất cả sức mạnh. Đế tử thụ ở bề ngoài cũng đã nắm giữ, văn võ bá quan cũng đã tiếp thu sự thực này, cũng ở nhanh chóng thói quen, cũng chờ đợi một thời khắc nào đó đến. Trữa quân cung, trong thư phòng, đế tử thụ nhìn phía dưới vũ văn thác, không chút biến sắc đạm mạc nói: "Ngươi nói là, ám vệ bên trong đại vương tự mình đổi đi một nhánh thủ lĩnh? Vâng, thần đã xác định." Vũ văn thác khẳng định nói: "Hắn lao buồn hành là tình báo, không có ra ngoài hắn dự liệu. Chờ tuy tùng trịnh hòa hiểu biết rất nhiều chuyện về sau." Hắn liền vào một nhánh nhân vương tự mình nắm giữ ám vệ. Đây là một nhánh tập hợp tình báo, cùng ám sát cùng kiêm trong bóng tối đội ngũ chỉ hướng về nhân vương phụ trách. Bất quá cũng đã bị đế tử thụ tiếp trưởng vì lẽ đó hắn mới có thể đi vào. Mười mấy năm tìm tòi, hắn trong lúc vô tình phát hiện ám vệ tam chi có một nhánh thủ lĩnh cùng mười mấy người lặng yên không một tiếng động ở mười mấy năm trước biến mất. Hiện tại chi này thủ lĩnh là sau đó bù đắp, càng làm cho hắn kỳ quái là hỏi đế tử thụ về sau lại phát hiện, không ai nói cho hắn biết. Cái này lập tức để hắn đem lòng sinh nghi, hắn cũng không phải là chung với đế ớt, vì lẽ đó thì có hiện tại tình cảnh này. Đế tử thụ lông mày trong bóng tối nhân lại, mười mấy năm trước cũng không có đại sự, ám vệ tám chi thủ lĩnh, mỗi người đều là chuẩn thánh cảnh giới, mặc dù là trong đó người yếu. Nhưng cũng là chuẩn thánh, tại sao lại bị đế ớt lặng yên vạch tới, còn chưa nói cho hắn biết. Vốn nhiều nghi hắn, tự nhiên sẽ không cho rằng chưa từng xảy ra, ngẫm lại Trong bóng tối nhẹ hít một hơi, đè xuống thăm dò tâm tư, thản nhiên nói, không cần để ý tới, chú ý cho ký ám vệ động tĩnh là đủ. Vâng. Vũ Văn Thác lập tức nói. Vũ Văn Thác rời đi, đế tử thụ nhắm mắt lại nhàn nhạt suy tư, đế ớt bây giờ còn có cái gì đáng giá gắt hắn. Không phải người vương, ám vệ quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Hay là cần thu dọn một phen. Trưng 2. Trưng 272, rời đi, Hoàng Phi Yến. Trong lòng đối với ám vệ bay lên không ít cảnh giác. Đế tử thụ cũng không có lập tức đối với ám vệ triển khai hành động. Dù sao hắn còn không phải nhân vương, chi này ám vệ lịch đại tới nay, đối với nhân vương phụ trách, cũng chỉ nghe lệnh của nhân vương. Hắn mặc dù trên danh nghĩa tiếp nhận chỉ huy quyền, nhưng trung quy còn không phải nhân vương, đế ớt vẫn là ở. Chỉ cần hắn còn không có có lên làm nhân vương, hắn cũng sẽ không đối với đế ớt chính thức thả xuống sở hữu cảnh giác. Trái lại theo hắn càng thêm nắm giữ đại thương quyền hành, lại càng tăng cảnh giác. Sau ba ngày, nhân vương cung nơi sâu xa. Đế ớt thần sắc né qua một vệ phức tạp, thản nhiên nói, vẫn còn không có có hỏi sao. Hồi bẩm đại vương, không có. Nhìn mặt ngoài đi, không có một bóng người bên trong cung điện, một đạo bình tĩnh âm thanh vang lên. Đế ớt cái gì cũng không tiếp tục nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía chữ quân cung phương hướng, một vệ thở dài tham thẳm xuất hiện. Quả nhiên, không hổ là hắn con trai ngoan, đại thương tương lai nhân vương. Cũng đến một bước này, còn có thể nhịn được, phòng bị tất cả, bao quát hắn cái này phụ vương. Đế ất trong lòng cũng không biết là vui hay là buồn, biết rõ ám vệ tình huống, không chút nào không hỏi. Rất rõ ràng đây là tại phòng bị tất cả nhiều dư khả có thể phát sinh. Càng phòng bị hắn cái này đã mặc kệ triều chính nhân vương phụ thân. Bây giờ tình huống còn có phần này cẩn thận, đang nghi tính cách, thật sự khó có thể tưởng tượng. Để hắn không khỏi cảm thấy rất hài lòng, lại rất trong lòng ý nghĩ kia cũng triệt để bỏ đi. Thôi, vẫn không thể nói cho hắn biết, lấy hắn bây giờ tính cách quá mức không xác định. Nghĩ. Đế ất thân ảnh biến mất, rất nhanh sẽ đi tới cái kia đại thiên thế giới. Không có trực tiếp đi gặp chính mình ngoan ngoãn động lòng người cháu gái, mà là tại bên ngoài mấy vạn dặm, triệu kiến toàn thân áo đen, khí chất lạnh nhạt trung niên nữ tử. Tham kiến vương thượng. Nữ tử vừa xuất hiện, liền một mực cung kính hành lễ. "Hừm, đứng lên đi." Đế ất nhìn trung niên nữ tử, bình tĩnh nói, "Thương Thanh, ngươi chăm sóc vương tôn nữ bao lâu?" "Hồi vương thượng, 163 năm." Thương Thanh tâm lý nghi hoặc nhưng không do dự, vội vàng nói hơn một trăm năm, ngươi cũng là ta thương vương thất huyết mạch, có thể cảm thấy phiền chán. Đế ất không chút biến sắc thản nhiên nói, thương thanh vẻ mặt biến đổi, có chút kinh hoàng hành lễ nói, vương thượng, có thể chăm sóc vương tôn nữ vốn là thần vinh hạnh, huống chi vương tôn nữ thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn động lòng người, thần hoan hỉ còn đến không kịp đây, yêu cầu vương thượng minh giám. Đế ất lộ ra một vẻ vui mừng ý cười, ngươi trung tâm, cô tự nhiên tin tưởng. Ngưng lại, vẻ mặt hơi tức nói. Cô cho ngươi một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vương thượng có lệnh, thần vạn tử bất tử. Thương thanh lập tức vô cùng kiên định đường hầm. Được, vương tôn nữ tình huống đặc biệt, ngươi cũng rõ ràng, cô muốn cho ngươi cùng ngươi thuộc hạ mang theo nàng rời đi nơi này, không cần theo đại thương có bất cứ liên hệ gì. Trừ phi có một ngày, thái tử tự mình tìm tới các ngươi. Đế hất nghiêm nghị nói, thương thanh thân thể chấn động, cho dù nàng trung thành tuyệt đối, vẫn bị cái mạng này khiến kinh sợ. Vương tôn nữ tình huống đặc thù điểm ấy, nàng đối với hắn bên trong sự tình gần như rõ rõ ràng ràng, có lúc cũng không nhịn được nghĩ Thái tử sắp kế vị, cái kia đáng thương, ngoan ngoan tiểu nha đầu có thể rốt cục có thể được toàn nguyện, nhưng không nghĩ tới Đế ất sẽ cho nàng như vậy mệnh lệnh. Nếu Thái tử không tìm các nàng, chẳng phải là nói các nàng cũng vinh viễn chỉ có thể tự do ở đại thương ở ngoài, trong này cũng không phải là nói một chút là được. gian nan, không cần nói cũng biết, bất quá nàng cũng không nghĩ tự thân Gia Nhan mà là vương tôn nữ nàng. Trong lòng không đành lòng, ở bề ngoài lại chỉ là dừng lại một hơi thời gian, liền lập tức kiên định nói, thần tuân mệnh, nhất định phải thể sống chết bảo vệ tốt vương tôn nữ. Hừ, cô tin tưởng các ngươi. Đế ất giọng ôn hòa một chút, đối với Thương Thanh Trung tâm, hắn là không hoài nghi chút nào, dù sao có thể vào ám vệ người, hay là bát đại thủ lĩnh bên trong, không có chỗ nào mà không phải là trung thành tuyệt đối. Hung chi Thương Thanh hay là Thương Vương thất huyết mạch, dù cho rất xa, Đối với cái này chờ huyết mạch rất xa, nhưng có thương vương thất huyết mạch người, bọn họ thông thường có hai cái họ, thương lượng, hoặc là ân. Ánh mắt nhìn về phía chỗ kia sơn cốc Sâu kín nói, thiên nhi tình huống đặc thủ, ngươi là rõ ràng, bây giờ đại thương tình huống, ngươi cũng là rõ ràng. Thái tử sắp đăng vị, thiên nhi lúc này không thể xuất hiện ở ta đại thương, bằng không hắn uy nghiêm nhất định lớn mất. Vì lẽ đó cô không thể để cho thiên nhi lưu lại nơi này, để hắn làm khó dễ, ngươi hiểu chưa? Thần Minh Bạch! Thương thanh túi đầu, một mực cung kính, nàng làm sao có thể không minh bạch. Thái tử đang vị, nếu như phát hiện tiểu thiền nhi tồn tại, hoặc là chính là tiếp tục cần giấu đi, hoặc là chính là bộc lộ ra. Bộc lộ ra có chút không thể, dù sao kỳ mẫu thân thân phận quá mức đặc thù, ảnh hưởng quá to lớn. Thái tử vừa đang vị, một khi tuyên dương ra, là cực kỳ đá kích hắn uy vọng sự tình. Tiếp tục cần giấu đi, ai cũng không biết thái tử sẽ như thế nào nghĩ, cha và con gái gặp lại, đến lúc đó sự tình rất nhiều. Tỉ như tiểu thiền nhi hỏi mẫu thân làm sao bây giờ. Quan trọng nhất là, còn có một cái rất đáng sợ khả năng. Vương thất không tình thân, vạn nhất thái tử cho rằng thiền nhi là một cản trở, muốn. Thương thanh không dám nghĩ cái kia hình ảnh, nhưng nàng rõ ràng, đó là khả năng. Mang thiền nhi sau khi rời đi, các ngươi liền đổi tên đi, nhớ kỹ, nếu như thái tử không có đi tìm các ngươi, các ngươi tuyệt không thể thổ lộ bất cứ chuyện gì. Đế ất tiếp tục nói, thần tuân mệnh, thương thanh lập tức đáp lại. Đế ất gật đầu, lại dặn vài câu, mới vừa đi thấy mình ngoan ngoan cháu gái ruột. Một lần cuối cùng gặp mặt. Từng trận tiếng cười cười nói nói, thời gian nửa ngày chớp mắt mà qua, thương thanh mang theo thiếu nữ rời đi. Đế ất chỉ là ở phía xa nhìn, hắn biết rõ, đây là một lần cuối. Từng sợi từng sợi lo lắng bay lên, không phải vì chính mình, chính là cái này ngoan ngoãn nha đầu, còn có cái kia giống quá chính mình tiểu nhi tử tôn tử. Nhưng hắn có thể làm thật sự quá ít quá ít, tất cả chỉ có thể xem chính bọn hắn. Than nhẹ một tiếng, cất bước trở về chiều ca thành, cả người khí tức càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, tựa hồ bỏ đi tất cả, sắp đi tới chiến trường tử sĩ. Một bên khác, thiếu nữ trầm mặc đã lâu, ra cái này đại thiên thế giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới mang theo lo lắng nhìn về phía thương thanh nói, thanh gì, ra ra là muốn đi làm cái gì đại sự sao. Thương thanh ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ tránh một hồi, ôn nhu nói, lao ra là có một chuyện, bất quá thiền nhi tiểu thư yên tâm, chỉ là một ít việc nhỏ thôi. Thiếu nữ trong ánh mắt bay lên càng nồng lo lắng, nàng là trải quá ít, nhưng nàng không đốc, ngược lại nàng rất thông minh. Nàng đã nhìn ra, Thanh Di đang gặp nàng, Gia Gia thật là muốn đi đại sự, hơn nữa, rất nguy hiểm. Nhưng nàng càng minh bạch, hiện tại nàng có thể làm, chính là nghe lời, không cho Gia Gia lo lắng. Có thể biết thì biết, tâm lý lo lắng, hay là như sóng chiều giống như, sôi trào mãnh liệt. Cho nên nàng trở nên trầm mặc, chân bóng tuyết nộn khuôn mặt nhỏ vẻ mặt lờ mờ, hơi hạ thấp xuống. Thương thanh tâm lý khẽ thở dài, lộ ra mỉm cười nói, thiền nhi tiểu thư thật không cần lo lắng, chúng ta hay là đi rừng ra, tìm tiện thiếu ra đi. Ừm. Ngày xưa vừa nghe đến đi tìm ca ca, liền tiếng hoan hô nhảy nhót thiếu nữ lúc này lại chỉ là nhẹ nhàng theo tiếng, không có một chút nào cao hứng tâm ý. Thương thanh cũng không biết rằng nên nói cái gì cho phải, hơn 100 năm đến, nàng đã sớm rõ ràng, trước mặt vị này ngoan ngoãn động lòng người nữ hài rất thông minh. Chứ trải qua rất ít. Tính cách có chút thiện lương thuần khiết cái này không phải là khuyết điểm khuyết điểm ra, những phương diện khác, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong tư cách. Cho nên nàng minh bạch, hiện tại lại nói thêm gì nữa đều là vô dụng, chắc chắn bị nhìn thấu. Ánh mắt nhìn mắt triều ca thành phương hướng, một vậy không muốn né qua. Cũng không biết rằng trong cuộc đời này, còn có cơ hội hay không trở về triều ca thành. Cho dù có, lại là lấy loại nào thân phận trở về. Lại càng không biết, quân thượng tương lai. Sẽ như thế nào đối xử thiền nhi tiểu thư còn có tiện thiếu gia Trong chớp mắt, thời gian lại qua 10 năm lâu dài, chấp trưởng đại thường triều chính hơn 20 năm đế tử thụ, cả người khí tức càng ngày càng thâm trầm. Cố này ở mấy cái bên trong tiểu thế giới nuôi đi ra uy nghiêm khí chất, cũng từ từ một chút phóng xuất ra. Lại lạ như thường một ngày, xử lý xong cái kia ở trong mắt hắn thai hại tầng tầng, muốn giết người rồi lại đã sớm thói quen các loại chính vụ, đế tử thụ hướng về chữ quân cung trở về. Phu quân Phi Yến tham kiến quân thượng, chữ quân cung, hai đạo bóng người xinh đẹp đồng thời chào đón, một đạo đoan trang sang trọng, chính là Khương Tử Đồng. Một đạo khác trên người mặc thanh sắc quần áo, mỹ lệ đồng thời, hơi có chút anh tuấn uy vũ khí. Hừm, không cần đa lễ. Đế tử thụ tay phải hư lỡ, vẻ mặt lãnh đạm, mắt nhìn nữ tử, thản nhiên nói: Ngươi huynh trưởng đây. Huynh trưởng vẫn còn ở trong quân. Nữ tử vầng chán hơi buông xuống, tựa hồ có chút xấu hổ, nhỏ nhẹ nói: Một bên. Khương Tử Đồng đôi mắt đẹp mang theo một vẻ thâm ý mắt nhìn nữ tử, thoải mái nói: Phu quân, phi yến thật vất vả đến tiếp đồi thần thiếp, ngươi làm sao vừa lên đến liền hỏi phi hổ đây? Đế tử thụ ánh mắt ở Khương Tử Đồng trên mặt không dễ dàng phát giác, nhiều dừng lại một hồi, thản nhiên nói: Thói quen, nhắc tới cũng đã lâu không gặp phi hổ. Lại để, Khương Tử Đồng nhẹ nhàng giận một câu, như là chợt nhớ tới cái gì giống như, nữ cười thản nhiên nói: Đúng, thần thiếp họ hàng gần nhất tự mình phu quân làm một cái xem ý nghĩa. Thần thiếp đi lấy đến cho phu quân nhìn, Phu quân, làm phiền ngươi trước tiên bồi bồi phi yến mội muội, Nói xong, cũng không đợi đế tử thụ nói cái gì, liền cười mang theo một luồng làn gió thơm rời đi. Đi ra hai người tầm mắt về sau, cái kia Mỹ lệ hào phóng nụ cười liền dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại một vệ cay đắng, âm u, trắng như tuyết ngọc thủ, lại không khỏi phủ hướng mình bụng dưới, cái kia bôi cay đắng âm u tâm ý càng nồng. Khương tử đồng nhanh chóng rời đi, đế tử thụ vẻ mặt bất biến. Nữ tử ngược lại là càng làm hại hơn xấu hổ, mã ngọc nhiễm phải một tầng hứng hào, không dám nhìn đế tử thụ. Đế tử thụ ngồi xuống được, lạnh nhạt nói, phi yến gần nhất vô sự, có thể nhiều đến tiếp đổi tử đồng. Hừng, phi yến nhất định sẽ. Nữ tử lập tức gật đầu. Trên thân tuy có tư thế hiên ngang anh tuấn uy vũ khí, nhưng ở đế tử thụ trước mặt, cũng chỉ còn lại một cái phổ phổ thông thông thiếu nữ. Đế tử thụ kỳ thực cũng không có cái gì tâm tư đi nói cái gì. Dù cho nữ tử này là đại thương bắt xuất bên trong hoàng cuộn con gái, hắn thành viên tổ chức bên trong hoàng phi hổ chi muội, bản thân cũng có được to lớn mị lực, hắn đồng dạng không nói thêm gì tâm tư. Nữ tử thôi, mọi người đều ngầm hiểu ý sự tình, không có gì để nói nhiều. Như vậy nghĩ, hắn cũng là làm như thế, chỉ nói là một câu như vậy về sau, liền nhắm mắt lại tinh tư, hồi tưởng suy tư hôm nay chính vụ bên trong gần chứa các loại thâm ý. Chờ mấy hơi thở thấy không coi âm thanh, nữ tử. Cũng chính là Hoàng Phi Yến tò mò dương mắt nhìn lại, nhất thời có chút ủ rũ. Nhiều lần, nhiều lần đều là như vậy, quân thượng liền thật không có lời nào nói với ta sao. Hay là quân thượng vẫn luôn là dáng dấp như vậy? Huynh trưởng đã nói, quân thượng xác thực không nhiều lời, nhưng đối xử tử đồng tỷ tỷ thật giống cũng không phải a Trong lòng nhất thời các loại tiểu niệm đầu không ngừng dâng lên, càng thêm ủ rũ. Nàng biết rõ phụ thân và huynh trưởng ý tứ, bản thân lại càng là yêu thích, dù sao chiều này ca trong thành đông đảo hào môn quý tộc con gái, lại có mấy cái không muốn gả cho quân thượng. Đối với nàng mà nói, có thể xa không chỉ là thân phận, nàng gặp qua suất chúng nam tử nhiều không kể xiết, nhưng đem so sánh với quân thượng tới nói, cho dù là nàng thần cận huynh trưởng Hoàng Phi Hổ, nàng đều nhất thời cảm giác tiểu như vậy. Nàng yêu thích quân thượng. Minh Bạch chính mình tâm ý về sau, thông qua thân phận tiện lợi, những năm này thường xuyên đến chữ quân cung. Tuy nhiên nàng cũng rõ ràng chuyện này là định ra, nhưng vẫn còn có chút thất lạc, quân thượng tự hổ rất không thích nàng, làm cho nàng chủ động mở miệng nói chuyện, một là không dám, hai lại là thật không tiện. chờ có gần lượng thấp hương thời gian, yên tĩnh bầu không khí mới bị đánh vỡ, khương tử đồng thân thủ cầm một cái hắc sắc viền vàng hào hoa phú quý áo bào đi tới, cười nói, phu quân, chính là như vậy. phi yến muội muội, mau tới giúp tỷ tỷ cho phu quân thử xem. hoàng phi yến giật mình dưới, mặt ngọc nhất thời đỏ chót, nhưng vẫn là ngượng ngùng đi lên phía trước, giúp lên bận biểu tới. đệ tử thụ không có phản đối, mặc cho các nàng làm ban đêm, chữ quân cung, một phen xuân phong mà kịch liệt tình huống về sau, đế tử thụ ôn khương tử đồng hương mềm thân thể mềm mại, trong thanh âm nhiều một vệt ngưng trọng, phi yến tiến cung về sau, nhìn nàng điểm, vốn có chút mơ hồ, lười biếng khương tử đồng lập tức cả kinh, dương mắt nhìn về phía chính mình phu quân con mắt, vẫn là như vậy thâm bất khả chắc, khiến người ta mê muội. Phu quân, đôi môi khẽ lẩm bẩm, nàng có chút không quá xác định đế tử thụ ý tứ, đế tử thụ nhưng không muốn nói nhiều, có một số việc. Nói một chút là được. Nhìn cái kia mang theo từng kia từng kia lười biếng kinh người vẻ đẹp, vươn mình ép một chút, đem sở hữu, cũng chặn trở lại. Xuân phong mưa to lần thứ hai bắt đầu. Ngày thứ hai, nhìn như hết thảy đều rất bình thường, chỉ có cố này ngưng trọng bầu không khí, lại sâu sắc thêm một tia. Nhân vương điện trong thiên điện, đế tử thụ xử lý chính vụ liền ở ngay đây. Quân thượng, cửu hầu đại nhân cầu kiến. Không bao lâu, ở mười mấy năm trước bị đế tử thụ đưa vào hồng hoàng triệu cao đi tới, cung kính nói. Đế tử thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng cũng không kỳ quái, thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuyên. Vâng. Triệu cao vừa nhanh đi mò đi ra ngoài. Mười mấy tức về sau, hình bộ đại phu cửu hầu liền đi đi vào, hắn nhìn đi tới hơn 40 tuổi bên ngoài, khí chất chính trực bảo thủ, cẩn thận hành lễ nói, thần tham kiến quân thượng. Miễn lễ, cửu hầu đại phu không biết có chuyện gì. Đế tử thụ đưa tay hư đỡ, lạnh nhạt nói. Quân thượng, thần đến đây chỉ là muốn dò hỏi quân thượng. Liên quan với lại bộ khanh sĩ từ lương phán phạt, có hay không có chút trùng. Cửu hầu ánh mắt nhìn đế tử thụ, mang theo một tia cung kính, cũng rất trực tiếp nói. Đế tử thụ vẻ mặt bất biến, vẫn lạnh nhạt như cũ nói, từ lương tham ô nhận hối lộ, cùng bình phong thành thành chủ cấu kết, gây nên bản quân mệnh lệnh với không để ý, chẳng lẽ không nên chém sao. Quân thượng, từ lương mặc dù có sai, nhưng tiền bối cùng hắn đều trung quy có công cùng ta đại thương A. Cửu hầu trịnh trọng nói. Trương 273, Gió rục mây Vẩn, Tổ Đình Đậu. Đế tử thụ trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ, cửu hầu cũng không phải thật muốn cãi lời mạng hắn lệnh. Đây chỉ là một sâu tư duy thôi, từ lương là quý tộc, coi như phạm những cái sai, cũng không phải chém giết. Không sai, đây là bây giờ đại thương triều đường tư duy. Loại này tư duy, nhận thức, mới là hắn to lớn nhất trở ngại bên trong. Cửu hầu thân là hình bộ đại phu, thêm vào lại là đại thương trong quý tộc mạnh mẽ nhất bên trong, làm đế tử thụ như vậy xử lý chuyện này thời gian khiến hắn biết thứ nhất chắc chắn tìm tới. Nếu trước đây có thể hắn liền nhẹ nhàng buông tha, nhưng hiện tại, thương ứng loại người cần tăng lên, có thể tưởng tượng muốn lên thăng, tự nhiên cần phải có người đem vị trí để chống. Hắn tuy nhiên sẽ không làm lớn chuyện, nhưng tìm chút lý do giết mấy cái trung tầng quan viên, vẫn còn không có vấn đề. Không muốn là xem ở hắn cùng với tiền bối đối với ta đại thương có công, há có thể sống đến bây giờ. đệ tử thụ trong giọng nói mang một chút nộ khí. Cái này từ lương là hắn cố ý tìm ra chỗ rửa không lớn, liên lụy không lớn, lại phạm qua rất nhiều lần quan viên. cửu hầu nhíu mày lên, nhìn đế tử thụ kiên quyết vẻ mặt, cũng không muốn vì một cái không quan trọng gì từ lương chính thức làm tức giận đế tử thụ. suy tư hạ đạo, quân thượng, từ lương chi sai, còn quân thượng bỏ qua cho kỳ gia thuộc. mặt khác, cho hắn một cái chuyển thế sửa đổi thời cơ, có thể, không xua tan kỳ hồn phách chân linh, đồng ý hắn chuyển thế. đế tử thụ chỉ là hơi dừng một chút, sẽ đồng ý. thân mang từ lương cảm ơn quân thượng. Cửu hầu hơi thi lễ một cái. Không tiếp tục nhiều lời, Cửu hầu lui ra, để tử thụ tiếp tục xử lý lên chính vụ tới. Chỉ là trong lòng còn đang suy nghĩ việc này, một cái từ lương, cũng không tính là gì, nhưng hắn lại như một cái ảnh thu nhỏ. tượng trưng cho tương lai, hắn chắc chắn cùng Cửu hầu loại người tranh chấp. Từ xưa tới nay, xem tình huống như thế, thanh lý triều đình làm dễ nhất phương pháp, không phải là quân vương tự mình xuống sân, mà là bồi dưỡng nịnh thần hoặc là ác quan, đi thu thập những cái có thể trung tâm. Nhưng theo quân vương không phải là một lòng một đường quan viên. Cũng tỉ như đầu góc hắn trong ký ức, thì có hai vị rất thích hợp người. Bất quá cái ý niệm này vừa thăng lên, hắn liền lại bỏ đi. Hắn không cần. Lại xử lý hai canh giờ chính vụ, đột nhiên, đệ tử thụ cảm giác nhân vương khí vận, tựa hồ động đậy. Nhưng ở hắn cảm ứng, rất nhẹ rất nhẹ, dù sao hắn hiện tại mặc dù là thái tử, lại chấp trưởng đại thương quyền hành, nhưng trung quy không phải người vương, theo nhân tộc số mệnh liên hệ rất ít rất ít hay là hai năm trước thật vất vả mới tạo dựng lên. Bất quá một vệ dự cảm không tốt, không khỏi thăng lên. Mà đang ở cùng lúc đó, nhân vương cung nơi sâu xa, hầu như vẫn nằm ở bế quan trạng thái đế ất, hai mắt đột nhiên trợn to đến mức tận cùng, mạnh mẽ nhìn về phương tây, vẻ ác lạnh vô cùng băng lãnh. ở hắn cảm ứng rõ ràng bên trong, nhân tộc số mệnh trường hà, cái kia một đoàn thai nén bên trong khí vận bắt đầu thoát biến. động tác cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị đất đứng dậy, đế ất trên thân khí tức càng ngày càng hung lạnh. Tựa hồ nhìn thấy con ngồi hung thú. Rốt cục đến. Sau một khắc, thân ảnh biến mất không gặp. Gần như cùng lúc đó, mênh mông trong hừng hoang, mấy địa phương, chừng mười con mắt trước sau mở. Nhân tộc tổ đỉnh. Cái kia trong cõi u minh không thể tìm ra tìm địa phương, tám đạo vĩ đại cùng cực thân ảnh, cũng đứng lên. Các vị, làm phiền chư vị hoàng đệ. Tám đạo thân ảnh, cái kia tựa hồ nằm ở ở chính giữa một bóng người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trong đó còn giống như lộ ra một vẻ phức tạp. Trong đó năm bóng người cũng gật đầu, bước chân di chuyển, trong nháy mắt cũng đã ra cái này nhân tộc tổ đỉnh, chia làm bốn cái phương hướng khác nhau mà đi. Hai đạo hướng thiên đỉnh, một đạo hướng bắc, một đạo hướng tây, một đạo hướng nam. Năm đạo mỗi người có không giống khí tức từ từ phát ra, dường như ở uy hiếp cái gì. Đồng thời lại có năm bóng người, từ nhân tộc tổ đỉnh bên trong đi ra, đi tới nơi này chiều ca cùng tây kỳ phía trên. Trong truyền thuyết Tam Thanh Thiên, ba đạo mỗi người có không giống ánh mắt chậm rãi mở tới một đạo lãnh đạo, một đạo bình tĩnh, một đạo thú vị, cảm thụ được cùng tự thân liên kết nhân tộc số mệnh bên trong, cái kia bắt đầu thoát biến lực lượng, cùng có dâng lên tư thế nhân tộc số mệnh. Ai cũng đoán không ra cái kia ba đạo trong ánh mắt đến tột cùng muốn là cái gì. Hoa Hoàng Thiên, tương tự có một đôi mang theo ý mừng, cùng cực kỳ ấm áp ánh mắt mở. Thiên Đình, chấp trưởng Thiên Đình, liên thông một phần thiên ý cùng nhân tộc số mệnh lực lượng hạo thiên cũng mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về Cựu Châu Phương hướng nhìn tới một tia không khỏi quang mang từ đó né qua đích thị là hắn công thành. đương nhiên ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía thiên đỉnh cùng đại địa trong lúc đó một phương hướng. nơi đó có hai đạo thường nhân căn bản không phát hiện khí tức tràn ngập ra. một vệ mang theo một chút xem thường cùng càng thêm băng lạnh ý cười từ kẹo miệng hiện ra lên. không hổ là thiên hạ đệ nhất tộc thật đúng là bá đạo a. thở ra phía xa trong trời sao, một đạo lộ ra ý lạnh hừ nhẹ rất nhanh vang lên. không lâu lắm. Hồng Hoang không ít địa phương từng đạo cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh, cũng cảm ứng được một đạo, hoặc mấy đạo cái kia từng ngông cuồng tự đại khí tức. Có người bất mãn, có người không thèm để ý, cũng có người cười gằn. Nhưng trừ số rất ít ra, từng đôi mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn về phía cái kia trong cõi U Minh Thiên Địa phát tác. Bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng không thể một chút nhìn thấu Hồng Hoang hư không vô tận, nhưng bọn họ hầu như đều đoán được, chỉ cần lặng lặng đợi là đủ. Nhân Vương Điện, đệ tử thụ vẫn còn ở suy đoán, bất quá mấy hơi thở Đế ất thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi đúng là băng lãnh con mắt, chưa bao giờ có như vậy ngưng trọng nhìn về phía Đế Tử Thụ. Trong giây lát này, Đế Tử Thụ liền minh bạch, cơ xương công thành, tay áo lớn dưới hai tay, nhất thời nắm chặt, hai mắt nơi sâu xa, không khỏi thăng lên một vẻ tâm tình rất phức tạp, có ngưng trọng, có kiên kỵ, càng có một tia như có như không trở mong. Đế ất cái hạ miệng, nhưng phát hiện mình đã sớm không có cái gì có thể nói, trầm trọng lại lạnh như băng gật đầu. Thân ảnh lóe lên biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một câu không biết ẩn chứa ít nhiều tâm tình rất phức tạp thanh âm lưu lại. Đại thương, giao cho ngươi." Đế tử thụ mắt sáng lên, đạo kia thân ảnh quen thuộc đã biến mất. Đột nhiên, một vẻ thất vọng mất mát tâm tình thăng lên, vượt trên nó sở hữu tâm tình. Một lần cuối, cứ như vậy đi. Từ nay về sau, quốc gia này, thậm chí toàn bộ hưng hoàng, lại không có người có thể danh chính ngôn thuận đặt ở trên đầu hắn. Nhưng cùng lúc, không còn có người đi cho hắn che gió che mưa. Đồng nhiên, một vệ xem thường lạnh lùng nghiêm nghị cười chào phúng ý xuất hiện. Mất đi, quả nhiên mới là tốt. Hai mắt bê dưới, lại mở lúc, đã không có bất kỳ cái gì nhiều dư tâm tình. Có chỉ là cái kia vẫn bị hắn ngột ngạt lãnh đạo, cùng bá đạo. Đại thương, là hắn. Đứng dậy, từng bước một đi ra căn này thiên điện, ánh mắt nhìn về phía phía tây, hắn muốn nhìn tận mắt, cũng tiến hắn một đoạn. Tây kỳ. Cái này đã dẫn lên khắp nơi tuyệt đỉnh cường giả ánh mắt địa phương, bình tĩnh như trước Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là một hơi, có lẽ là mấy canh giờ. Một vết đặc biệt nhịp điệu xuất hiện tại phiến thiên địa này trong lúc đó. Xem như một cái tiểu cao triều, nhân vật chính tân nhân sinh lập tức sẽ bắt đầu, để cho ta suy nghĩ thật kỹ sao viết, được rồi chờ mắng ta, ngày mai nhất định bổ canh. Chương 274, Cơ xương thành đạo. Cái kia tựa hồn là một loại đạo vận, mênh ngông trong hường hoàng, độc nhất vô nhị đạo vận. Vô thanh vô tức, cũng đã xuất hiện, từ cạn đến nồng, trong trước mắt Liên đạt tới trình độ nhất định, bao phủ cả tòa kỳ thành. Cái kia năm vị phòng bị thân ảnh, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng lộ ra tia sáng. Sau một khắc, vùng thế giới này trong lúc đó, từng đạo hào quang màu đỏ xuất hiện, càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc, liền đem thiên địa bao phủ ở giữa hồng quang. Kỳ thành, thậm chí chu vi khu vực, vô số người cũng bị kinh động, dồn dập trừng mắt hai mắt, nhìn phía thiên không. Tây bá hậu phủ, bá ấp khảo vẻ mặt kinh hỉ, mặc dù không mất quý công tử khí chất nhưng là so với thường ngày nhiều một vệ thất thố. Thành công! Phụ thân hắn công thành. Đứng ở cửa, hắn đại hỉ nói. Một bên, mấy người cũng đều vẻ mặt hưng phấn vui sướng, liền vội vàng nói chúc mừng. Hầu gia công thành, đại công tử hay là mau mau chuẩn bị đi. Mấy hơi thở về sau, một vị trên người mặc áo bào màu xanh người trẻ tuổi, chậm rãi cười nói. Dĩ vãng mang theo một vệ ngả ngớn khí tức, bây giờ lại có vẻ trầm ổn như vậy, đại khí. Đúng đúng, Phụng Hiếu nói đúng. Bá ấp khảo đông nhiên tình nộ, liền vội vàng gật đầu. Miễn cưỡng đẻ lên chính mình hưng phấn tâm tình, trầm ổn nói, người đến, nhanh chư vị đại nhân đến đây, thương nghị chúc mừng phụ thân công thành xuất quan việc. Đúng. Kỳ thành cao tầng, rất nhanh liền rơi vào mừng như điên bên trong. Hầu gia công thành tin tức này, tại mọi người trong lúc đó điên cuồng qua lại lan truyền. Đột nhiên, hào quang màu đỏ kiều biến, họ gặp tán tán, ai cũng không biết làm sao trở nên, sở hữu hồng quang đông nhiên biến thành một trường cự đại thái cực đồ. Che khuất bầu trời, lộ ra cực kỳ hảo diệu. Chưa kịp người đi nhìn ra cái gì, cái kia hồng sắc thái cực độ liền biến, biến thành một trương lớn vô cùng lưỡng nghi đồ, phảng phất là thuế biến diễn biến, càng cẩn thận, càng sáng tỏ. Như là một con đường đang tại phía trên hành động. Chớp mắt, lưỡng nghi đồ liền biến thành tứ tượng, đông nam tây bắc bốn đạo không giống nhịp điệu lăn lộn biến động. Lao Dương, Lao Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm. Phảng phất đại diện cho thiên địa âm dương, tựa hồ lại là chỉ bốn mùa khí trời thay đổi. Mười mấy hô hấp đi qua, tứ tượng biến mất, thay vào đó là một loại thật giống thuế biến đến mức tận cùng bát quái. Chấn động đông, đổi tây, cách nam, khảm bắc, cản tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc, tốn đông nam. Một luồng bao hàm vạn vật khí tức mênh mông cuồn cuộn, như hình thành một cái thế giới. Người bình thường vẫn không nhìn ra cái gì, một ít cứng giả, nhất là từ nhân tộc tổ đỉnh đi ra cái kia năm bóng người, trong ánh mắt xem vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng bọn họ cũng minh bạch lẫn nhau kinh hỉ. Bát quái. Bọn họ minh bạch cơ xương nói, càng minh bạch đối nhân tộc ý nghĩa trong đại. Bát quái hai chữ đối nhân tộc tới nói, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Thiên hoàng phục hy sáng tạo tiên thiên dịch cùng tiên thiên bát quái. Địa hoàng thần nông sáng tạo liên sơn dịch cùng liên sơn bát quái. Nhân hoàng hiên viên sáng tạo quy táng dịch cùng quy táng bát quái. Bởi vậy liền có thể thấy được, bát quái đối nhân tộc trọng yếu, trình độ nhất định, bát quái là nhân tộc cuột khởi căn cơ bên trong. Sau đó mặc dù kinh tài tuyệt diễm như ngũ đế, đều không có thể lại tại bắt quái trên có thành tựu, mà làm thế nào người thời nay tộc đối với bắt quái tác dụng cũng không quá sâu, rất đơn giản. Tam Hoàng Chi bắt quái quá mức thâm ảo, không ai có thể vận dụng, thậm chí tìm hiểu, căn bản không thể thông dụng ra. Nhưng trước mắt cái này theo Tam Hoàng bắt quái không giống nhau bắt quái, bọn họ cũng có thể cảm giác được, có thể tìm hiểu, ai cũng có thể tìm hiểu. Đây là có thể thông dụng ra, làm nhân tộc sáng tạo bắt quái. Nếu như nói Thiên Hoàng Phục Hi khai sáng bắt quái là tiên thiên bắt quái, huyền diệu khó giải thích. Cái kia trước mắt chính là hậu thiên bắt quái. Một luồng hương phấn kích động thăng lên, năm người nhưng càng thêm đề phòng. Bọn họ cũng minh bạch, cơ xương đã đi tới thuế biến bước cuối cùng, bắt quái chỉ là bề ngoài, chỉ là căn cơ. Thì như tiên thiên bắt quái, cùng tiên thiên dịch. Cơ xương đạo cuối cùng một bước vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đồng thời, nhân tộc tổ địa, Tam Thanh Thiên, Hoa Hoàng, Hoàng Thiên các nơi. Trên đôi mắt, vẻ mặt các có sự khác biệt. Có vui mừng có đại hỉ, có bình thản vân vân. Nhân tộc số mệnh trường hà bên trong, thì là đang thông thả, mà kiên định tăng trưởng. Tại bọn họ chờ đợi, chờ mong dưới ánh mắt, một bóng người từ kỳ thành nơi sâu xa đi ra, đi tới cái kia trong bát quái. Thần sắc hắn nghiêm nghị, rồi lại mang theo sự hòa hợp vạn vật khí tức. Phụ thân, hầu gia, là Tây Bá Hầu. Đây là kỳ trong thành, từng đạo kinh ngạc thốt lên vang lên. Bọn họ sớm đã bị tình cảnh đó màn rung động, đạo thân ảnh này xuất hiện. Để cỗ này chấn động, cùng một luồng vui sướng đạt đến một cái đỉnh phong. Đồng thời, cái kia tựa hồ đang diễn biến vạn vật bắt quái, càng thêm kịch liệt mấy phần. Mà cứ như vậy mấy phần, nhưng thật giống như đạt đến một số không giới điểm, chạm được một loại che kín hồng hoang, kinh khủng nhất tồn tại. Đó là nói, từng cái từng cái đại đạo tạo thành, trải rộng hồng hoang pháp tắc chi vóng. Như là từng đám cây dây đàn, bị nhẹ nhàng kích thích một hồi, dù cho chỉ là như vậy một hồi, hồng hoang cấp nơi tuyệt đỉnh người liền cảm ứng được lập tức minh bạch, muốn thành. Bọn họ ánh mắt không thể nhìn mặc Hồng Hoang hư không vô tận, nhưng bọn họ đều đang đợi. Cơ Dương đại đạo một thành, nhất định sẽ chạm đến Hồng Hoang pháp tắc chi vông, đến lúc đó bọn họ liền có thể cảm ứng được, giống như lúc này. Kỳ trên thành khoảng không. Cơ Dương nhìn cái kia bắt quái, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, đột nhiên hắn thân ảnh biến mất, dường như hòa vào cái kia trong bắt quái, để diễn biến càng thêm mẫĩ liệt. Lượng tức về sau, một đạo ẩn hàm uy nghiêm thanh âm từ trong đó vang lên. Thành ở muốn theo một cái kia chữ thiên địa rung động pháp tắc chi vong kích thích phạm vi rất nhiều để cường giả phát hiện động tĩnh bắt quái ầm ầm chuyển động mang theo vô tận hùng quang phảng phất hình thành một đoàn như lốc xoáy vô tận ảo diệu đang chảy xuôi, ôi chấn hám nhân tâm lực lượng ở trong đó vỡ bờ nhân tộc số mệnh trường hà cố này tồn tại thuế biến tốc độ lập tức đạt đến đỉnh phong mỗi trong nháy mắt đi qua pháp tắc chi vong ba động liền đại nhất phân bất qua mấy hơi thở triều ca trong thành van trọng cái thứ nhất cảm ứng được, vẻ mặt đại biến, nhìn về phương tây, lại lắc mình hướng về nhân vương điện mà đi. ngũ đế còn có nhìn tận mắt từng cảnh tượng ấy năm người kia cũng lộ ra một vẻ vui sướng tâm ý. nhân tộc thứ chín hiển, hoặc là nói thứ chín tổ, rốt cuộc xuất thế. mười mấy tức về sau, tựa hồ đạt đến một cái giới hạn. ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia hồng sắc lốc xoáy đột nhiên biến thành nhất thông thiên triệt địa hồng sắc quan cột, xuyên thẳng cửu thiên mây xanh, chạm tới cái kia trong cõi u minh tồn tại. Toàn bộ trong hồng hoàng, cái kia lít nha lít nhít pháp tắc chi vong, cụ thể xuất hiện trong nháy mắt, bị triệt để kích thích. Ngũ quang thập sắc, mười phần hỗn độn lại có thứ tự, đại diện cho trong thiên địa này hầu như sức mạnh lớn nhất. Bất quá chuẩn thánh chi hạ, cũng không nhìn thấy, không cảm ứng được. Chỉ có chuẩn thánh cảnh giới cùng với trở lên cường giả mới có thể nhìn thấy hoặc cảm ứng được. Thời khắc này, trừ bế quan chuẩn thánh ra, hồng hoang sở hữu chuẩn thánh, cũng ngẩng đầu, theo cảm ứng, nhìn về phía trung thổ thiên châu phương hướng Triều ca thành, Cửu châu, tứ di, Cửu thiên thập địa chờ chút địa phương, từng vị chuẩn thánh chi cảnh cường giả, vẻ mặt hai bên đều không cùng. Nhân tộc tổ đỉnh. Ha ha ha. Thành, ta nhân tộc thứ chín tổ thành. Nhân tộc nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Tây bá hầu thanh đạo, ta nhân tộc số mệnh lực lượng tăng cường. Trên đông hải. Thanh đạo. Được lắm cơ xương. Nhân tộc quả nhiên lợi hại. Đông di. Xem ra Cửu châu rất nhanh liền muốn loạn, đích thị là một hồi kịch hay chuyên lệnh xuống, sở hữu nhi lang toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. một khi thương quốc cùng cơ sương đánh nhau, liền lập tức xâm lấn. đông di thập vương đứng đầu lầm cửu nhật ánh mắt sâu thẳm lộ ra từng tia từng tia sắc bén. nam vương cửu miêu phía tây bách hương bắc chi quỷ phương tương tự mệnh lệnh cũng truyền đạt. trong hầm hoang vô số địa phương cao hứng lo lắng kiên kỵ chờ chút tâm tình vào đúng lúc này rồn rập phun trào. triều ca thành nhân vương cung nhân vương điện thiên điện trước. Đây đại khái là trầm trọng nhất mà lo Âu Vương. Đế Tử Thụ không phải là chuẩn Thánh Chi Cảnh, không cảm ứng được pháp tắc Chi Vong Động Tĩnh, chỉ bằng vào hắn cùng với nhân tộc số mệnh lực lượng cái kia bôi liên hệ, hắn có thể cảm ứng được cơ xương công thành, chính thức đắc đạo. Mà ở phía sau hắn, Văn Trọng, Lục Bộ Đại Phu, Phi Liêm loại người, còn có mấy vị trưởng lão đoàn trưởng lão đều sắp nhanh đến. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn phía tây, ánh mắt xéo qua cũng mang theo từng kia từng kia chấn động, chăm chú khóa chặt Đế Tử Thụ. Bọn họ tự nhiên cũng minh bạch, lúc này tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Vì lẽ đó từng cái từng cái nhanh chóng đến đây, bọn họ vốn muốn hỏi đế ớt tâm tích, nhưng nhìn đạo kia quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng, đột nhiên, bọn họ có một loại không dám hỏi cảm giác. Bởi vì cỗ này xa lạ là một luồng bá khí cực kỳ nguy nghiêm, là có thể chống đỡ lên tất cả kiên định, là uy áp mọi người linh nghi. Dường như đế ớt ở lúc, không, là so với đế ớt càng nồng quân vương linh nghi. Đầy đủ chờ mười mấy tức thời gian rất rõ ràng phía sau mọi người tâm tư đế tử thụ rốt cục mở miệng lãnh đạm phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại phụ vương đã qua tây kỳ chư vị đợi chút đi mà nghe được câu này ở đây người hầu như trong nháy mắt liền cũng minh bạch kinh ngạc tâm tình áp chế không nổi đại vương lại từng trận kinh ngạc tuôn ra lên bọn họ đều không nghĩ đến đế ất lại có thể chọn lựa như vậy lập tức đi vào cùng cơ xương nhất quyết tử chiến liền trước đó có chỗ suy đoán văn trọng thương dung số ít mấy người cũng kinh ngạc Càng lo âu, Đồng thời, còn có chút đống nhiên tỉnh ngộ. Không lạ thôi, đại vương những năm này sẽ đem tất cả quyền hành cũng giao cho quân thượng. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ có rất nói nhiều, lại không biết nên nói như thế nào, càng nói không ra. Chỉ có thể trầm mặc, đem sở hữu ánh mắt, cũng nhìn phía phía Tây. Tây kỳ chi địa. Đạo kia thông thiên triệt địa hồng sắc quan cột, tản ra chấn hám nhân tâm lực lượng. Nó chính là đạo, một cái viên mãn đạo. Cơ sương nói. Đại la kim tiên là bước lên đạo. Nếu như là đi tam thiên đại đạo, tìm hiểu một trong số đó, đạt đến nhất định cảnh giới, lại đem đầu này đại đạo triệt triệt để đề hóa thành chính mình đạo, chính là chuẩn thánh chi cảnh. Cùng một cái nói, cũng là không giống nhau, nắm giữ người cũng rất nhiều. Đem triệt để biến thành chính mình, có thể đạt đến chuẩn thánh chi cảnh. Đây là Đại La Kim Tiên, tìm hiểu tam thiên đại đạo con đường quá trình tu luyện. Chương 1, còn có 2 chương. Chương 275, cô muốn so tài 12. đạt đến chuẩn thánh về sau thì là tiếp tục làm bản thân mạnh lên nói. Một mực đạt đến cơ xương như vậy, đem chính mình nói, hướng đi viên mãn, đỉnh phong, hình thành một cái chính thức viên mãn đạo. Cái này chính là chuẩn thánh đường, viên mãn về sau, vì trở thành nói, nhân tộc bắt tổ, lúc này cơ xương, năm đó ba tuyệt hồng hoàng đại địa thập nhị tổ vu, đều là như vậy cảnh giới. Chỉ tuy nhiên năm đó thập nhị tổ vu được trời cao chăm sóc, ở cảnh giới này, quá mức hung manh chút. Đạt đến cảnh giới này về sau, chính là chính thức có được hoành hành hồng hoang lực lượng. Đạo viên mãn, có thể độc lập cất ở đây mênh mông trong hồng hoang, trở thành ai cũng không thể coi thường đứng đầu cường giả. Cho tới không phải là đi tam thiên đại đạo con đường, đi tự thân sáng tạo pháp tắc, đại đạo chi lộ người tu luyện, kỳ thực cũng là cơ bản giống nhau. Đại la Kim Tiên lúc làm bản thân lớn mạnh nói, chỉ là thiếu cái đem biến thành tự thân chi đạo quá trình, dù sao cái kia vốn là là tự thân sáng tạo, vốn chính là chính mình. Bất quá tuy nhiên thiếu quá trình này Nhưng bởi vì cần tự thân đi đi, đi sáng tạo, vì lẽ đó kỳ thực muốn càng khó một ít, làm đạt tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên liền trở thành chuẩn thánh. Sau đó một dạng, cường đại, vẫn khiến cho trở thành một đầu viên mãn chính thức đại đạo. Thì như lúc này cơ xương hắn chính là đi tự thân sáng tạo đường, đầu này thông thiên triệt địa hồng sắc quang cột, chính là hắn đạo, lưu chuyển lên vô cùng ảo diệu. Đột nhiên, hồng sắc quang trụ trung lại lên biến hóa, nhất hiện quyển trục hình dạng đồ vật, đang phong thả mà kiên định hình thành Theo kỳ hình thành, hồng sắc quang cột vẫn còn ở cường đại. Đồng thời, kỳ thành cùng với sở hữu có thể nhìn thấy người, rất nhiều cũng rơi vào một loại ngộ đạo mức độ. Tựa hồ hồng sắc quang trụ trung lão giệu, bọn họ có thể xem hiểu một ít, hoặc là khiến cho bọn họ minh bạch tự thân sở học một ít đạo lý. Cái kia năm bóng người, còn có một chút cường giả, đều là hơi kinh ngạc. Thật mạnh giáo hóa lực lượng. Nhân tộc chúng cường giả đại hỉ, không hổ là có thể sáng tạo ra hậu thiên bắt quái, thành đạo thúc đẩy nhân tộc số mệnh tăng cường tồn tại. Bực này giáo hóa hiệu quả, nhân tộc bắt tổ, cũng chỉ có thương hiệt thành đạo lúc có thể thoáng vượt qua một bậc. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hồng sắc quang trụ trung quyển trục giống như đồ vật bên trên, có hai chữ tồn tại. Chu dịch. Cái kia năm bóng người trong ánh mắt, trong vui sướng nhiều một vệ nó vẻ mặt. Chu. Cựu châu cái kia dương ra tiểu viện. Thanh lý tuyệt trần thiếu nữ có chút cau mày nhìn chính mình thanh gì, có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi nói, thanh gì? Người làm sao? Thương thanh cả kinh, lắc đầu một cái miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười nói, không có gì. Chỉ là trong lòng lo lắng không thôi, nàng lúc này mặc dù xem như thoát ly đại thương, nhưng tâm cũng không có có. Nàng có thể cảm ứng được pháp tắc chi vong kích thích, rất rõ ràng, là cơ xương thành đạo. Đại thương, e sợ sắp nên đón một lần cự đại nguy cấp, nàng thì lại làm sao không lo lắng. Bất quá những cái này đều là không thể nói cho Thiển nhi tiểu thư. Chiêu ca thành, thiên đình, hồng hoang, chờ một chút địa phương, cũng tâm tư vàn thiền. Ánh mắt nhìn về phía cùng một nơi phương hướng. Chớp mắt, gần nửa canh giờ liền trôi qua, chỗ xa xa, vô số người, bao quát tam hoàng, ngũ đế, còn có cái kia mấy đạo ánh mắt cũng từ từ thu hồi. Ngũ đế bắt đầu trở về nhân tộc tổ đỉnh. Pháp tắc chi vong cũng triệt để bình tĩnh lại, kỳ thực không muốn là cơ xương vừa đột phá, đại đạo sơ thành, hồng hoang bản năng ý thức cảm thấy có mới đại đạo xuất hiện. Pháp tắc chi vong là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị kích thích, mà toàn bộ xuất hiện. Lại một nén nhang sau hồng sắc quang cột bắt đầu thu lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cơ xương, cái kia cùng dị vãng, có chút không giống thân ảnh, càng thêm uy nghiêm, cũng càng thêm sự hòa hợp, cố này khiến người ta như gió xuân ấm áp khí tức, nồng nặc cực kỳ. đa tạ hầu gia, tham kiến hầu gia, xin đợi hầu gia. tuy nhiên phần lớn người cũng căn bản không nhìn thấy cơ xương thân ảnh, nhưng kỳ thành cùng với chu vi khu vực, vô số người cũng dồn dập quỳ xuống hành lễ, thân là mảnh này đại địa chủ nhân, cơ xương danh tiếng rất tốt thêm vào chế độ, còn có vừa rất nhiều người ngộ đạo tình huống. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hành lễ người. Cơ Dương làm người cảm thấy sự hòa hợp vẻ mặt bên trên, mấy cái bôi ôn hòa mỉm cười, thanh âm sự hòa hợp vang ở tất cả mọi người bên hai. Không cần đa lễ. Sau đó, không tiếp tục đi quản phía dưới người, giơ tay ôm quyền, mang theo vài phần cảm tạ, một phần cung kính, đầu tiên là quay về đông phương trong cõi u minh phương hướng trịnh trọng thi lễ một cái. Lại đối cái kia năm bóng người ôm quyền, hơi thi lễ nói Cơ sương cảm ơn ngũ tổ. Cảm tạ thanh âm, có đặc biệt nhịp điệu, tuy nhiên rất vang, nhưng có thể nghe được cũng chỉ có năm người kia. Nhân tộc bát tổ bên trong trong đó năm vị. Cơ hầu khách khí. Thở ra, vốn là cần làm việc. Ngũ tổ cũng trên mặt mang theo ý cười, từng người nói nhất lời nói khách sáo. Lúc này bọn họ mặc dù là nhân tộc tiền bối, cũng là cơ sương tiền bối. Nhưng thực lực mới cuối cùng là tất cả, bọn họ hôm nay là bình đẳng tồn tại, tự nhiên sẽ không theo cơ sương quá mức bất cần. Cơ sương riêu hạ đầu, khiêm tốn nói, nếu không có, có tam hoàng ngũ đế cùng mấy cái tổ, cơ sương làm sao có thể đến như thế mức độ. Hắn nói chính là chân tâm thực ý, nếu không có tam hoàng ngũ đế cùng bát tổ tồn tại, hắn hôm nay ha có thể yên tâm như vậy, như thế không nhanh không chậm đột phá. Thậm chí không thể đột phá trước, liền muốn cùng đại thương quyết nhất tử chiến. Ngũ tổ không nghĩ lại nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị khách khí một chút, liền rời đi. Đột nhiên, năm người cùng cơ sương, đều là vẻ mặt khẽ biến. Nhìn về phía Đông Phương, nhất là Cơ Sương, sự hòa hợp khí tức cũng không khỏi động lại một hồi. Bầu không khí cứ như vậy đột nhiên yên tĩnh lại. Đế Ất gặp qua Ngũ Tổ. Sau một khắc, một đạo bình tĩnh thanh âm từ phương xa truyền đến, chỉ có Cơ Sương sáu người có thể nghe được. Bọn họ sáu người ánh mắt nhìn tới, bên ngoài mấy triệu dặm, một đạo đầu đội Bình Thiên Quan, trên người mặc Hắc Sắc Vương bảo thân ảnh, đứng ở trong hư không, nhìn bọn họ. Ngũ Tổ ánh mắt không dễ dàng phát ra liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc. Thở dài các loại thần sắc né qua, không hẹn mà cùng đạt thành hiệu ngầm. "Xin chào Nhân Vương." Ngũ Tổ nhất lên hai tay ôm quyền, xem như thi lễ nói. Mặc kệ bọn hắn thân phận có bao nhiêu tôn quý, thực lực rất mạnh, bọn họ đều là nhân tộc. Mà Đế ất thân là Nhân Vương, nghiêm chỉnh mà nói, hắn mới là nhân tộc hiện tại chính thức trên danh nghĩa lãnh tụ. Chương 276: Đế ất vẫn lạc. Ngũ Tổ cùng cơ xương bước chân đồng thời dừng lại, Ngũ Tổ thân ảnh lóe lên, đi hướng về năm cái phương hướng chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có năm cái phương hướng, từng người thăng lên nhất đạo bình trướng, đem phương này viên mấy triệu giảm khu vực bao phủ lại. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không hy vọng cuộc chiến đấu này, náo sôi sùng sụ. Tốt nhất, có thể không người phát hiện. Ngũ tổ vừa đi, cơ xương ánh mắt, cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh, từng tia từng tia sắc ý, không nữa từng che giấu Nói là luận bàn hai chữ, nhưng người nào không rõ ràng. Đây là một hồi ảnh hưởng cựu châu, thậm chí nhân tộc đại chiến Cơ xương thắng, đế ớt bại, to lớn nhất có thể là tử vong, cơ xương bị tiêu diệt đại thương độ khả thi, hội lập tức gia tăng gấp đôi không thôi. Đế ớt thắng, cơ xương sẽ không chết, dù sao đây là nhân tộc thứ 9 tổ, không thể chết được. Nhưng nhân tộc tổ đình sẽ đem mang tới đất tổ, không nữa nhúng tay cựu châu Việt. Mà không có cơ xương, bây giờ Tây Kỳ chỉ có thể ở đại thương chèn ép dưới, chậm rãi suy sụp, Đại thương gần như sẽ tiếp tục ca ổn xuống. Không có người nào càng chiếm ưu thế, có chỉ là song phương đồng ý Chẳng biết lúc nào, vùng thế giới này đã triệt để yên tĩnh lại. Chỉ có hai đôi đồng dạng băng lãnh, mang theo vô tận sát ý ánh mắt, ở trong hư không va chạm. Hai cỗ khí thế đang thong thả mà kiên định để lên. Một luồng bao hàm thiên địa, hùng vị vô biên, còn ảo diệu vô cùng. Vừa tới Tôn Ba Đạo, nhưng đem so sánh mà nói, nhưng nhỏ yếu rất nhiều. Đại vương, thần đắc tội. Cơ xương lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt, bình tĩnh nghe âm thanh vang lên. Thở ra, đế ớt khệ miệng câu lên một vẻ ý cười. Cơ Sương, ngươi biết cô thưởng thức nhất người cái nào điểm sao? Thần không biết, còn lớn hơn Vương nói thẳng. Cơ Sương cả người khí thế đã như thao thiên cự lãng, toàn diện vượt trên đế ớt, tựa hồ một cái hô hấp liền có thể triệt để đem đập nát, nhưng hắn không có lập tức động thủ. Đế ớt khí thế đã đến đỉnh phong, nhưng dường như sóng lớn trung tiểu thuyền, phảng phất bất cứ lúc nào có thể phá diệt. Nhưng hắn đồng dạng không nổi, mang theo một vẻ ý cười nói, ngươi ham muốn hư danh, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đi kết giao trừ hậu. Tốt lật đổ ta đại thương. Nhưng ham muốn hư danh ngươi, đến lúc này, vẫn như cũ lấy thần tự xương. Cái này chính là cô thưởng thức nhất ngươi địa phương. Cơ xương khí thế một trận, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường, bình tĩnh nói, cơ xương vốn là đại vương thần tử, đương nhiên lấy thần tự xương. Vì lẽ đó, ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn, đều chỉ có thể là cô thần tử. Đế ất lộ ra một vệ có chút nụ cười dữ tợn, tâm niệm khẽ nhúc ních, một luồng to lớn minh ngông, không thể cản phá lực lượng. Trong nháy mắt vượt qua vô số hư không, xuyên qua tầng kia bình trướng, tiến vào trong cơ thể hắn. Ẩm. Nguyên ngông lực lượng dưới, đế ớt khí thế dường như núi kêu biển gầm, điên cuồng dâng lên, lập tức liền không kém hơn cơ xương. Cũng mang theo vô cùng lực lượng, nhằm phía cơ xương. Nói đến nhiều, nhưng kỳ thực chẳng qua là trong nháy mắt việc, bất quá cũng đủ để cơ xương phản ứng lại. Sắc mặt lạnh hơn mấy phần, trong màu đỏ ánh sáng, chu dịch đại đạo bày ra, không chút nào yếu thế hướng về đế ớt nghênh đón. Ẩm. Hai cô e sợ lực lượng, trước mắt, liền mạnh mẽ va chạm đến nhất lên. E sợ lực lượng bạo phát, cuốn sạch lấy chu vi tất cả, mấy triệu dằm không gian, kỳ thực rất nhỏ, rất nhỏ. Tầng kia ngũ tổ liên thủ bình trướng, lập tức xuất hiện cự đại sóng lớn, dường như bất cứ lúc nào có thể phá toái. Dù sao cái kia hai cô lực lượng là từ nội ra ngoại, hay là hai cô không yếu hơn bọn họ lực lượng. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể lấy tự thân lực lượng duy trì, đồng thời chăm chú nhìn bình trướng bên trong. Cái kia nhất hắc một đỏ sức mạnh kinh khủng. Cơ Sương, đưa ngươi bản lĩnh cũng lộ ra đến, để cô nhìn, ngươi có không có tư cách khiêu chiến ta đại thương 80 vạn năm cơ nghiệp. Đế ất băng lãnh giữ tận thanh âm, mên ngông quần quật, mang theo cái kia cực kỳ uy thế, tấn công về phía Cơ Sương. Vậy làm Phiền đại vương ngươi quan sát. Cơ Sương trong bình tĩnh có như vậy một tia âm trầm trong thanh âm, hồng sắc chu dịch đại đạo, xuất hiện bắt quái đồ hình, mạnh mẽ nên đón. Hầm bốn. Tựa hồ muốn hủy diệt tất cả va chạm trong nháy mắt sẽ không biết triển khai bao nhiêu lần bình phong này bên trong chu vi mấy triệu dặm đại điệu đổ nát sơn phong phá hủy đều tại hô hấp trong lúc đó mấy triệu dặm bên trong vô số sinh linh đều trong nháy mắt biến thành cho bụi cái kia bị hồng hoang pháp tắc chi vong bao phủ hư không bắt đầu nứt ra hắc sắc hư vô xuất hiện lập tức chiếm cứ hơn một nửa còn bình trường bên trong pháp tắc chi vong đã sớm đều bị hủy diệt lệ một tiếng kêu to để tất cả người pháp lực màu đen quan mang xuất hiện một đội thanh sắc hư huyễn huyền điệu, uy thế càng mạnh hơn mấy phần. Đế ất thân thể cũng càng ngày càng vĩ đại, tựa hồ nhân vương chân thế. Cơ xương chu dịch đại đạo một lần nữa biến thành một đạo cự đại cổ sáng, bắt quái đồ hình vây quanh cổ sáng nhanh chóng chuyển động, diễn biến thiên địa vạn vật cản khôn. Uy thế đồng dạng càng lớn, tựa hồ chỉ làm mấy hơi thở, bình chứa bên trong tất cả mọi thứ liền cũng bị phá hủy, chỉ còn dư lại cái kia đỏ thẫm làm chủ sắt hai cố lực lượng, gắt gao dây dưa ở nhất lên, không ngừng va chạm. Ngũ tổ duy trì bình trướng bất đắc dĩ lùi về sau mười mấy vạn dặm, nhưng vẫn là duy trì khá là vất vả. Nhìn cái kia hai cố lực lượng trong ánh mắt, cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Một cái vừa đột phá thành đạo, nhưng mạnh mẽ chỗ, vô pháp ngôn ngữ. Chính là là chân chân chính chính đắc đạo cường giả, sừng sưng cùng hồng hoang đứng đầu cường giả. Một cái chính là đương đại nhân vương, mặc dù bản thân thực lực không rất mạnh, nhưng hắn đã liều lĩnh, toàn lực vận dụng đại thương số mệnh chi lực. Đại thương chiếm cứ dự châu. Thêm vào chiếm lĩnh dư tám châu tám trăm chư hầu, cũng hướng về đại thương cung cấp một phần số mệnh chi lực. Bực này lực lượng, vốn là mạnh mẽ. Càng mạnh mẽ là, đại thương số mệnh chi lực, nhưng còn có nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Nhân tộc số mệnh lực lượng mạnh mẽ, vốn là gần như vô địch, đại thương tuy nhiên chỉ có nửa thành có thể thuyên chuyển, nhưng cái này nửa thành cũng đã mạnh đến một cái trình độ. Liên nhân tộc bát tổ cùng một ít cơn giả, kỳ thực cũng bất quá dùng chung một thành nhân tộc số mệnh lực lượng bởi vậy có thể thấy được cái kia nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng mạnh mẽ và chân quý. Dựa theo thuần túy lực lượng tới nói, tự nhiên là đế ớt mạnh hơn, nhưng những sức mạnh này, trung quy không là chính hắn. Sa không có cơ xương lực lượng thuần thủ, vương chắc. Vì lẽ đó thắng bại đến tột cùng làm sao, liền bọn họ cũng căn bản nhìn không ra. đương nhiên, liền tại bọn hắn càng ngày càng vất vả thời gian, nam đạo vĩ đại thân ảnh gần như cùng lúc đó ra hiện ở bên cạnh họ. Mạnh mẽ đến mức cực hạn lực lượng tuân ra, Một lần nữa kết thành một cái mới bình trướng, đem cái kia va chạm uy lực kinh khủng cũng hết mức đo lấy. Ngũ tổ đối với bọn họ gật đầu, tâm lý ung dung khẩu khí. Sau đó, mười đôi ánh mắt liền nhất lên chăm chú nhìn chằm chằm bình trướng bên trong. Kỳ thực không chỉ đám bọn hắn cái này mười đôi ánh mắt, bọn họ tuy nhiên ngăn lại cái này cự đại ba động. Nhưng có mấy người hay là không che giấu nổi. Tam Hoàng không nói. Ở cái kia xa xôi Tam Thanh Thiên, Hoa Hoàng Thiên, ở đế ất vận dụng nhân tộc số mệnh lực lượng thời điểm. Bọn họ liền cảm ứng được. Ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Cửu Châu, có lộ ra cảm thấy hứng thú, có cao mày, có bình tĩnh, nhưng không hẹn mà cùng, đều có một vệt kinh ngạc. Lại hiện tại liền khai chiến? Hay là bực này tình huống? Tại triều ca thành, trừ cái kia số ít người ra, chấp trưởng đại thương quyền hành đế tử thụ đồng dạng cảm ứng được. Nhất là đại thương số mệnh chi lực bị điều động, hắn biết rõ. Đế ất đã cùng cơ xương khai chiến, lãnh đạm trong đôi mắt càng thêm sâu thẳm mấy phần. Thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ. Phía sau, văn trọng loại người không có một cái nào rời đi, tương tự ở yên tĩnh chờ. Hay là cái kia bình chướng bên trong, đỏ thấm nhị sắc quang mang không biết dây dưa bao lâu, và chạm bao nhiêu lần. Bên ngoài cái kia mười đạo thân ảnh, lông mày cũng từ lâu chăm chú nhăn lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, chưa từng buông tha một tia. Đột nhiên, ánh sáng màu đen mãnh liệt tăng mạnh, tựa hồ đốt lên một tầng lửa nóng hừng hực, phảng phất cực điểm thanh hoa. Cơ sương, theo cô cùng đi chứ. Mang theo giữ tận trong thanh âm, ánh sáng màu đen lại cường đại không ít, triệt triệt để để vượt trên cái kia hồng sắc đại đạo. Ngoại vi mười đạo thân ảnh hơi biến sắc mặt, trong đó mấy người liền muốn ra tay. Không nên ra tay. Thật giống minh bạch bọn họ tâm ý, cơ sương lộ ra một chút điên cuồng thanh âm trật lên, vô cùng kiên định. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi bên ngoài người ra tay, hắn liền thua. Hắn không muốn thua, không thể thua, càng sẽ không thua. Chu dịch đại đạo hào quang màu đỏ đột nhiên tăng mạnh, như là phong Nhất Bản, liều mạng chống lại cái kia đốt lên liệt diệm ánh sáng màu đen. Thôi, theo bọn họ đi thôi. Bên ngoài nhân trung, một bóng người thở dài một tiếng nói. Còn có động thủ tâm tư người, cũng tắt, bởi vì phải là bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không chịu thua. Ấm ba. Vô tận tiếng va chạm ở bình trướng bên trong nổ vang, tựa như vô cùng vô tận, chỉ có hai cố quang mang lòng lánh. Không biết bao lâu, rốt cục, tất cả đều yên tĩnh lại. Không chờ đỏ thẫm nhị sắc quang mang tiêu tan, mười người kia ra tay ổn định tất cả, bao quát cái kia một mảnh hắc sắc hư vô. Mà ở trong hư vô chỉ có một đạo tàn tạ không thể tả thân thể, cùng một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Vẫn không được sao? Hư ảnh bắt đầu vặn vẹo, nhàn nhạt trong thanh âm lộ ra một vẻ không cam lòng, cùng bất đắc dĩ. Mười người trầm mặc, thân thể là cơ xương, mặc dù tàn tạ không thể tả, nhưng hắn còn sống. Hư ảnh thì là đế ất, hắn đã thiêu đốt đi tất cả, đổi lấy cái kia một đòn kinh thế. Chỉ còn dư lại cái này đạo sắp tiêu tan chấp niệm Cơ xương đã hôn mê, hắn mặc dù sống sót, nhưng một thân thương thế, để bọn hắn nhìn đều có chút cao mày Lượng tức về sau, trong trầm mặc, cái bóng mở kia chấp niệm triệt để tiêu tan, không nữa lưu một kia dấu vết. Đi thôi. Một người mở miệng, mang theo cơ xương, ánh mắt nhìn một chút cách đó không xa, đi đầu rời đi. Dư chín người ra tay khôi phục vùng thế giới này, cùng có chút trầm mặc rời đi. Cách đó không xa, hai bóng người đã quỳ gối địa phương. Hai mắt đỏ chót hướng về vùng không gian kia, cái bóng mở kia chấp nghiệm tiêu tan địa phương, mạnh mẽ dập đầu. Mười cái đầu về sau, một người trong đó toán hận nói, hồi chiều ca, bẩm báo quân thượng. Kỳ thực bọn họ đã không cần bẩm báo. Chiều ca thành. Làm cái kia một lần cuối cùng va chạm hạ xuống lúc, bàng đại khí vận lực lượng, một lần nữa trở lại chiều ca trên thành phương. Một đạo dên dỉ ở trong đó vang lên. Đại thương dự châu trong phạm vi quan viên, trong lòng không kìm lòng được bi ai lên. đại vương, vẫn Đại vương. Đế tử thụ phía sau, văn trọng loại người hai mắt đỏ chót, dồn dập quỳ xuống bi thiết. Từ bọn họ bắt đầu, như là thủy triều, vô số người theo sát, quỳ xuống. Chương 3, bù một chương, còn lại 8 chương. Chương 277, đốn ngộ, trở nên mạnh mẽ. To lớn nhân vương cùng đến hàng mấy chục ngàn thị vệ, nội thị, cùng nữ các loại. Trừ bóng người kia, ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, toàn bộ quỳ xuống. Một luồng bi thương, lại có chút khóc liệt bầu không khí. Lấy cực nhanh tốc độ, hướng về cả tòa chiều ca thành, lan tràn mà đi. Thiên điện trước, đế tử thụ thân thể vẫn không nhúc đích, tựa hồ phía sau, chu vi, cùng mục đích quang trùng cái kia sở hữu quỷ xuống cử động, cũng không nhìn thấy. Chỉ có trên thân khí tức, thật giống lạnh hơn một phần. Sâu thẳm ánh mắt nhìn phía tây, tựa hồ có một chút thất thần. Chết à! Cứ như vậy chết! Thân thể, linh hồn, ý thức cũng bản năng, có một luồng ung dung kéo tới. Bởi vì đỉnh đầu lại không có người có thể hạ thấp hắn ngang mơ hồ tiếng rồng ngâm ở trong người vang lên, ngũ long chân khí vui sướng cắn nuốt thiên đạo chi lực, còn có bản thân hắn số mệnh chi lực, đại thương tám cái đại thiên thế giới, chỉ có có thiên đạo tồn tại hai cái, trong những năm nay cũng đã bị đế tử thụ luyện hóa, chờ đợi chính là cái này thời điểm. Đế ức áp chế vừa biến mất, ngũ long chân khí liền tự động đất cắn nuốt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hắn đang thay đổi mạnh. Dù sao đó là không kém chút nào đại tần thiên đạo, thậm chí một người trong đó càng lớn lực lượng. Từ nhỏ liền thân là đại thương vương tử, sau đó lại là đại thương thái tử. Đế tử thụ bản thân sở hữu số mệnh chi lực cũng rất to lớn, chính là bị thân phận đè lên, không thể bị cửu long chân khí thôn phệ, đế ớt vẫn lạc, thân phận áp chế biến mất, lúc này cũng có thể. Năm đầu dài đến hơn 6000 trượng kim sắt thần long, điên cuồng tấn ước, cũng ở điên cuồng lớn lên. Văn trọng loại người bi thương đồng thời, cũng ở âm thầm kinh dị, đang ở trước mắt thân ảnh ở nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được ở trong mắt bọn họ, đế tử thụ trên thân tựa hồ có một cái đại đạo, ở lấy một loại cực kỳ rất nhanh trưởng thành, cực giống đốn ngộ. khác biệt duy nhất là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng không nhanh, nhưng đúng là đang nhanh chóng tăng cường. mà bọn họ không biết là đế tử thụ tâm thần còn đang có chút trong thất thần. lúc này hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, căn bản không để ý đến vậy có chút hương phấn ngũ long chân khí cùng hắn tự thân bản năng. từ hắn kiếp trước trọng sinh cho tới bây giờ, cái kia trước sau vì hắn che gió che mưa. Tên là phụ thân nam nhân cứ như vậy chết. Chết a. Có thể hắn trước đó là cảm thấy cao hứng chờ mong, nhưng lúc này lại có vô số tâm tình rất phức tạp thăng lên. Đó là cha hắn. Đột nhiên, bất chi bất giác, một luồng trống rông cảm giác ở toàn thân hắn xuất hiện, tựa hồ cái gì đều không nghĩ. Chỉ có hoàng đế đại đạo, ở lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ trưởng thành. Mà đại đạo cực tốc tăng cường, cũng lôi kéo ngũ long chân khí lấy càng nhanh hơn tốc độ thôn vệ hai đại thiên đạo chi lực Hắn vẫn không nhúc nhích trên thân thể, khí tức càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng lãnh đạo, bá khí. Văn trọng loại người không dám quấy nhiễu, trong lòng vừa thương xót vừa vui. Buồn đế ớt vẫn lạc, thích đế tử thụ đốn ngộ, trở nên mạnh mẽ. Đông. Nước trung vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, lấy Nhân Vương cung làm trung tâm, vang vọng chiều Ca thành. Thời khắc này, chiều Ca trong thành, chỉ có vậy có chút bi thương tiếng chuông, lảng lặng cô độc vang vọng. Mãi đến tận 64 âm thanh về sau, vừa mới hạ xuống, lúc này cái này thế lực bá chủ một dạng thành trì phóng tầm mắt nhìn tới đều là ngã quỷ ở mặt đất thân ảnh nhân vương vẫn lạc hầu như sở hữu người cũng đã biết mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào cũng dồn dập quỳ xuống lấy tư thế này đi tiễn đưa nhân vương làm cái kia tiếng chuông hạ xuống lúc đệ tử thụ chống rồng tâm tư triệt để khôi phục trở về ngang từng đạo trầm thấp lại hương phấn rồng gầm ở trong cơ thể hắn vang lên chớp mắt liền lại biến mất vừa không ngừng tăng cường khí tức Một lần nữa thu lại trở về. Một đôi mắt đã hoàn toàn là lãnh đạm, lãnh đạm khiến người ta cảm thấy băng lãnh, tựa hồ là thế gian lạnh nhất tồn tại. Lẳng lặng nhìn phía Tây Lượng Tức, xoay người hướng về phía sau đại điện đi đến, tốc độ trầm ổn, kiên nghị, lại bá đạo cực kỳ. Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, lập tức triệu tập trưởng lão đoàn. Thương Dung, Mai Bá, Phụ Vương tang lễ từ các ngươi tới phụ trách. Văn trọng, không có bản quân mệnh lệnh, bất kỳ binh mã ai cũng không cho điều động. Ký tử, Bỉ Kiền Triều hầu, ngạc hầu, các ngươi triệu tập bách quan, ổn định triều đình. Triệu cao, truyền lệnh đế tử khải, đế tử diễn tiến cung, truyền lệnh trong cung, não loạn nhân tâm, giết. Lãnh đạm không cho người từ chối thanh âm nhất nhất hạ xuống, ở vẫn quỳ trung thần trung gian. Đế tử thụ trực tiếp đi vào đại điện. Tuân mệnh. Trên người mọi người không có lý do đến, cảm giác được một luồng lạnh lẽo kéo tới, lập tức đáp lại. Liên đế tử thụ gọi thẳng bọn họ tất cả mọi người tên, cũng không có một chút nào ý kiến. Trong lòng đều là từng trận kinh hỉ cùng nột ngạt khiếp sợ. Kinh hỉ bọn họ tuy nhiên nhìn không thấu đế tử thụ hư thực, nhưng hắn tuyệt đối hay là đại la kim tiên cảnh giới, mà vừa như vậy khí tức, thì là đã đạt đến chuẩn thánh chi cảnh. Tình huống như thế chỉ có một giải thích, đế tử thụ ở đại la kim tiên cảnh giới, đạt đến điên phong đại viên mãn tầng thứ. Tầng thứ này, toàn bộ hồng hoang có thể đạt đến, cũng là ít ỏi. Liên ngày xưa cơ xương cũng tuyệt đối không có đạt đến quá, như vậy bọn họ há có thể không cảm thấy vui mừng. Nột ngạc khiếp sợ thì là từ đế tử thụ trên thân cảm nhận được, loại kia thật sự cường đại cảm giác nột ngạc, coi như đế ớt đều không có cho bọn họ quá. Không liên quan tới thực lực, tựa hồ là cái này thiên địa chí tôn, vô thượng đế vương, bản năng liền để bọn họ cảm giác được nột ngạc, do đó lại càng là khiếp sợ. Đông đảo đại thần ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thu lên các loại tâm tư cùng với bi thương, đứng dậy, bắt đầu hành động. Đế ớt vẫn lạc, kế tiếp sự tình quá nhiều quá nhiều. Tăng lễ. cơ xương làm sao Lúc đó tình huống, thân vương kế vị, chờ chút sự tình, đều cần bọn họ đi xử lý, đi chủ trì đại cục, không có thời gian đi cho bọn họ bị thương. Đồng thời, đế ất vẫn lạc tin tức, cũng như giống như cuồng phong bạo vũ, nhanh chóng nộn nhào lên. Chỗ đi qua, từng luồng từng luồng mạch nước ngầm không ngừng phun trào, nhưng ở bề ngoài lại là càng ngày càng bình tĩnh, bình tĩnh khiến người ta cảm giác quỷ dị. Nhân vương cung, đi vào đại điện, đế tử thụ không có để ý ngoại giới tin tức, bởi vì hắn biết để... rõ. Hắn khoảng không. Lúc này không biết cơ xương làm sao tình huống, đệ tử thụ duy nhất có thể làm chính là ổn định triều đình, cùng trở nên mạnh mẽ. Làm hết sức trở nên mạnh mẽ. Ổn định triều đình có thương dung, văn trọng bọn họ, không cần hắn ra quá đại lực, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là hắn lớn nhất nên bức thiết nhất làm. Đi vào đại điện, lại truyền đạt không ít đạo mệnh lệnh, hắn liền đi đến đại thương tổ địa. Trường lão đoàn 21 người, một người không ít nên tiếp hắn. Liên đứng ở đại thương tổ địa môn hộ trước. Lãnh đạm ánh mắt nhìn cái này lấy tốc độ nhanh nhất vội vã mà đến, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sầu lo trưởng lao. Tất cả trưởng lao nghe lệnh, hiệp trợ bản quân, luyện hóa đất tổ thiên đạo. Lãnh đạm cùng cực thanh âm, phản phất trở lại mấy cái tiểu thế giới như vậy, không, là so với kia lúc càng thêm bá đạo, không thể nghi ngờ. 21 vị trưởng lao vẻ mặt khẽ biến, vào lúc này luyện hóa đất tổ thiên đạo. Quá mau, Còn chưa tới chuẩn thánh chi cảnh đây. Thuống chi hiện tại quan trọng nhất hẳn là giúp đỡ đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, trở thành tân nhân vương mới phải. Quân thượng, một vị trưởng lão cao mày, mới vừa muốn nói gì, lời nói đến miệng một bên nhưng cứ thế mà dừng lại. Bởi vì cặp kia ánh mắt, đã nhìn về phía hắn. Lãnh đạm, lãnh đạm khiến người ta run sợ, khiến người ta từ trong xương rét run. Chưa bao giờ có ngột ngạt xuất hiện, để hắn sở hữu nói cũng lại nói không ra. Vị trưởng lão này trong lòng đều là kinh hãi, hắn từ chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy hai mắt không liên quan với thực lực, mà là một loại huy nghi, một loại khí tức, một loại khí chất. Còn lại cũng muốn nói cái gì trưởng lão, cũng đều câm miệng. Cố này ngột ngạt cùng khiếp sợ, tương tự ra hiện ở trong lòng bọn họ, để bọn hắn bản năng đem phản đối lời nói nuốt xuống. Tuân Mệnh, vừa ở nhân vương cung bên trong tam trưởng lão, ngũ trưởng lão mấy người, hành lễ đáp lại. Các trưởng lão khác không biết, bọn họ biết rõ, quân thượng thực lực, đã có chuẩn thánh tầng thứ, có thể luyện hóa đất tổ thiên đạo. Sau đó trong bóng tối bắt đầu truyền âm các trường lao khác, các trường lao khác nhất thời vừa mừng vừa sợ, cũng không còn trầm mặc, dồn dập hành lễ tuân mệnh. Rất nhanh, đệ tử thụ theo phương diện hắn ở đất tổ thiên đạo lưu lại ơn ký, đi tới vùng không gian kia. Ở đất tổ thực tế người trưởng không 21 vị trưởng lao dưới sự giúp đỡ, còn có hắn đại thương thái tử, chấp trưởng hơn 20 năm đại thương quyền hành thân phận, bắt đầu luyện hóa đất tổ thiên đạo. Năm đầu dài đến hơn 8,900 trượng kim sắt trường long, gầm thét lên dâng tới đất tổ thiên đạo. Tốc độ thật chậm tương, kỳ luyện hóa. Tốc độ tuy chậm, nhưng đây cũng là hắn lúc này duy nhất có thể tăng cường tự thân thực lực phương pháp. Đại thương tám cái đại thiên thế giới bên trong chỉ có 2 cái có thiên đạo. Còn có bản thân hắn số mệnh chi lực, hắn đều đã thôn vệ xong Ngũ long chân khí từ hơn 6.000 trượng, đạt đến lúc này hơn 8.900 trượng. Không nên nhìn chỉ tăng cường hơn 2.000 trượng, càng đi về phía sau, tăng cường một điểm cần thiết số mệnh chi lực, đều thành bao nhiêu tăng lên gấp bội Nếu như nói đại minh đến đại tần mấy cái này tiểu thế giới số mệnh chi lực, để hắn nắm giữ dài đến hơn 6.000 trượng ngũ long chân khí. Như vậy chỉ cần một đại tần thiên đạo thu hoạch được số mệnh chi lực, không tính đại tần đế quốc số mệnh chi lực, kỳ thực cũng đủ để cho hắn nắm giữ dài đến 5.000 trượng tả hữu ngũ long chân khí. Đây là càng đi về phía sau, càng ngày càng lớn trinh lệnh, hai cái đại thiên thế giới thiên đạo chi lực thêm vào bản thân hắn số mệnh chi lực, đại khái tương đương với hai cái giới nhiều hơn chút đại tần thiên đạo chi lực lại chỉ làm cho hắn đạt đến nước này, mà nếu như chỉ có hai cái đại thiên thế giới thiên đạo chi lực cùng bản thân hắn số mệnh chi lực, không tính mấy cái kia tiểu thế giới số mệnh chi lực, kỳ thực hắn đều có thể mang cựu long chân khí đẩy lên gần 8.000 trượng tả hữu ngũ long giai đoạn. Bởi vậy có thể thấy được, càng đi về phía sau, cái kia càng lớn đến thật không thể tin chinh lệch. Bây giờ hắn còn không phải nhân vương, không thể thôn phệ đại thương số mệnh chi lực, chỉ có đại thương tổ địa thiên đạo chi lực có thể tăng cường thực lực của hắn. Dù cho cái tốc độ này rất chậm, nhưng lúc này chỉ có thể chờ đợi tin tức hắn, tốt nhất phương pháp chính là như vậy. Chớp mắt, chiều ca thành đồng dạng quần quẫn sóng ngầm tình huống, liền trôi qua 2 ngày thời gian. Đế tử thụ ngũ long chân khí chỉ tăng cường Mười mấy trượng, cái tốc độ này vẫn còn ở giảm bớt. Bất quá một cái đối với hắn mà nói, bất hảo bất phôi tin tức truyền về. Tùy tung đế ớt đi chỗ đó nhất chiến hai đại ám vệ thủ lĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về. Nhân Vương vẫn lạc, cơ xương không chết nhưng bị thương nặng. Lại trở về nợ chương 39. Chương 278, quần quần sóng lầm. Chân chiến đó, dẫn đến cơ xương trực tiếp đã hôn mê. Đến bọn họ cảnh rơi đó, còn trực tiếp đã hôn mê, cho dù không có tự mình cụ thể kiểm tra. Đệ tử thụ mấy người cũng minh bạch cùng với xác định, cơ xương nhất định chịu đến khả năng dẫn đến hắn vẫn lạc thương thế. Kết quả này đối với bọn hắn tới nói, không được tốt lắm cũng không tính xấu. Không được tốt lắm là hắn không chết. Không tính tình trạng là cơ xương đón lấy một khoảng thời gian rất dài, e sợ đều chỉ có thể nằm ở bế quan liệu thương trạng thái, căn bản vô pháp nhiều làm cái gì. Thậm chí, khả năng ngủ say vô số năm, cùng thương căn bản, chống đỡ không bao lâu sẽ vẫn lạc chờ chút không xác định kết quả. Các ngươi xác định, hắn là ở ngũ đế cùng ngũ tổ trước mặt, trực tiếp đã hôn mê. Vì việc này, đệ tử thụ dừng lại luyện hóa đất tổ thiên đạo việc, trở lại nhân vương cung. Nhìn về phía trước mặt ám vệ bát đại thủ lĩnh thứ hai, cũng chính là tùy tùng đế ớt đi vào, mắt thấy mọi chuyện trải qua hai người, hồi quân thượng, thần hai người xác định, hai người kia khẳng định nói, đế tử thụ thoáng buông lòng một chút, bất quá cũng không thể bất cẩn, đạm mạc nói, tiếp tục duy trì đối với cựu châu các nơi giám sát, nhất là tây kỳ, có bất kỳ dị động, lập tức bẩm báo bản quân. tuân mệnh, hai người kia còn có trong bóng tối một bóng người, vội vã nghiêm nghị đáp lại, vẫy lui mấy người, đế tử thụ tinh tư chốc lát, đối với cơ xương. Hắn có chỉ là kiên kỵ. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, đối phó hắn cũng không khó. Mà nếu như hắn chính thức chịu đến như vậy nghiêm trọng thương thế, thời gian này tuyệt đối đầy đủ. Trên thực tế, bởi vì có chi nhớ kiếp trước, hắn cũng không có đối với đế ớt đánh bại cơ sương, bước bách hắn ẩn lui nhân tộc tổ đỉnh việc ôm ấp bao lớn hy vọng. Hắn cần, chỉ là cho hắn tranh thủ một quãng thời gian. Cân nhắc một phen, nhàn nhạt mở miệng nói, đang vị thời kỳ chắc chắn chứ.